Mợ một bên nói chuyện một bên nước mắt liền xuống dưới. Nghĩ lúc trước nếu không phải bởi vì mạo danh thay thế sự tình, hương hương liền sẽ không đi vào thành phố, không có tới thành phố liền sẽ không phát sinh những việc này. Hương hương hiện tại đã sớm tìm một cái người trong sạch kết hôn sinh con, nơi nào sẽ là cái dạng này quang cảnh đâu. Tưởng tượng đến nơi đây, úc mợ liền biết vậy chẳng làm, hương hương học tập không tốt, làm cái gì mạo danh thay thế à, chỉ là hiện tại nói này đó đều đã quá muộn. Ta dưỡng theo ta dưỡng, ta dưỡng nàng cả đời có thể. Chỉ cần ta Úc Tuệ Tuệ có khẩu cơm ăn, ta liền sẽ không làm Hương Hương đói đến. Đại cứu, mợ ta cảm thấy các ngươi hiện tại tùy ý tìm cá nhân đem Hương Hương gả cho, chính là không phụ trách nhiệm. Hương Hương hiện tại thật vất vả cảm xúc có chút ổn định, các ngươi. Úc Tuệ Tuệ nhìn không được, nàng tưởng tượng đến tạ Hương Hương kia cánh tay thượng chính mình dùng lưỡi dao hoa vết thương, trong lòng liền băn khoăn. Người dưỡng cả đời. Tuệ Tuệ, ngươi hiện tại còn trẻ, ngươi dưỡng không được nàng cả đời, ta cũng không thể Cái gì đều đừng nói nữa, ta hiện tại đã quyết định làm hương hương xuất giá. Trong khoảng thời gian này cảm ơn ngươi, hương hương hôm nay chúng ta liền tiếp đi rồi. Cuối cùng Úc Tuệ Tuệ cũng không có thể nói phục quốc Đại Cứu, bọn họ vẫn là đem tạ hương hương cấp mang về, tìm một người gả cho. Vì chuyện này, Úc Tuệ Tuệ trong lòng chính là không khoái hoạt. Tuệ Tuệ, loại chuyện này nông thôn rất nhiều, ngươi còn nhớ rõ chúng ta thôn cái kia ngốc tử, nàng cũng tìm được rồi đối tượng, nam nhân điều kiện rất kém cỏi. Cưới nàng về nhà chính là vì nối dõi tông đường mà thôi." Úc Mâu đang nghe nói chuyện này lúc sau, cũng thở dài một hơi. "Nàng tôi đại, trải qua sự tình nhiều, loại chuyện này xem nhiều. Ở nông thôn liền không có gả không ra nữ nhân, mặc kệ ngươi là thiểu năng trí tuệ vẫn là bệnh tâm thần, chỉ cần ngươi rơi tính nữ, có thể sinh hài tử, đều có thể gả đi ra ngoài, đều có người muốn. Đến nỗi gả qua đi quá ngày mấy, vậy xem từng người tạo hóa. Nàng gả đi ra ngoài, Nàng không phải đại tiểu tiện đều không thể tự gánh vác sao. Úc tuệ tuệ tự nhiên là nhớ rõ nữ hài tử kia, trước kia khi còn nhỏ nàng không hiểu chuyện, nhìn thấy nàng còn đi theo một đám đại hài tử phía sau, mắng nàng là cái ngốc tử, còn lấy đồ vật tặng nàng. Hiện tại ngẫm lại thật là hôn trướng, nàng là ngốc tử vốn dĩ liền rất đáng thương, cha mẹ áp lực vốn dĩ liền lớn. Hơn nữa nông thôn cái loại này nhà ngôn toanh ngữ, nói cái gì sinh ngốc tử, đều là thượng nhân chuyện trái với lương tâm tình làm nhiều, bao ứng tới. Có thể sinh hài tử là được, này không để cho gã qua đi, hài tử cũng sinh, đầu thai chính là tiểu tử đâu, hiện tại sợ là đều có thể đi đường. A, kia nàng hài tử bình thường sao? Úc mâu cẩn thận hồi tưởng một chút, không biết đâu, hiện tại như vậy tiểu như thế nào có thể nhìn ra được tới? Dù sao nàng hiện tại cũng đương mẹ, trước đó không lâu ta xem nàng, bụng lại lớn, này sợ là muốn sinh nhị thai. Tuệ tuệ à, loại chuyện này ngươi muốn xem thai, ngươi đại cứu rốt cuộc là hương hương thân ba ba, tổng sẽ không hại nàng. Này không hài tử tóm lại là không được, khẳng định là muốn sinh hài tử. Úc mẫu tư tưởng cũng thực cũ kỹ. Nhưng mà Úc Tuệ Tuệ còn lại là ngồi ở chỗ kia, nàng cười khổ, kia bọn họ hài tử là thật thảm, cho dù là bình thường hài tử, về sau gánh nặng hảo trọng. Hài tử vô pháp lựa chọn sinh ra à, nếu có thể lựa chọn, hẳn là thật nhiều hài tử đều không muốn sinh ra. Úc mẫu trầm mặc. Tạ Hương Hương cuối cùng kết hôn ở tháng 4 một ngày nào đó, trở thành tân nương tử, cùng nàng cùng một ngày kết hôn còn có Xuân Nhi. Bất đồng với tạ hương hương trong nhà lạnh lẽo Xuân Nhi trong nhà kia không phải giống nhau náo nhiệt. Xuân Nhi, ngươi nói ngươi như thế nào liền như vậy hận gả đâu, ngươi lúc này mới 18 tuổi liền phải gả chồng. Ngươi làm ta cái này đương mẹ nó. Nữ Nhi xuất giá, đương mẹ nó trong lòng tự nhiên là một trăm không dễ chịu, dịch nhị tẩu cái này cả đời hiếu thắng nữ nhân, bắt lấy Xuân Nhi liền khóc lên. Mụ mụ, ngươi khóc cái gì khóc, ta lại không phải xa gả, liền ở thâm quyến. Hơn nữa diệp hành đi làm nội. Ta sẽ thường xuyên trở về. Liên sợ hai đến lúc đó có người có ý kiến, nói ta là xuất gia nữ, không thể luôn là xe nhà mẹ đẻ. Xuân Ni nói chuyện ý có điều chỉ, tự nhiên chính là chỉ trần doanh doanh cùng tiểu yêu. Đừng nói Xuân Ni cũng không thích nàng tám tẩu, ngày đó một chút mặt mũi đều không cho nàng, trực tiếp làm cho Diệp hành cha mẹ mặt liền bão nổi. Hơn nữa dịch nhị tẩu cấp Xuân Ni mua phòng tiền trên cơ bản đều là nàng Xuân Ni chính mình kiếm. Nàng chính mình kiếm tiền, còn bị nói ra nói vào. Xuân Nhi trong lòng tự nhiên là không khoái hoặc Trần doanh doanh. Tiểu Muội, ta cùng đại tẩu hai người tùy thời hoang nên ngươi đã trở lại. Những người khác nói ngươi coi như nàng đánh giám hảo. Chu Chu trực tiếp liền cho thấy lập trường. Tần Túc cũng tiến lên lấy ra một đôi vòng ngọc tử cấp Xuân Nhi thêm trang. Xuân Nhi, thường trở về nhìn xem, chúng ta cùng nhau xem TV. Muốn nói doanh doanh người này cũng không đủ kiên cường. Ngày đó nàng rốt cuộc không có thể một người hồi Thượng Hải, vẫn là bị bắt lưu lại. Tiểu nguội ở doanh doanh ôn hòa nhị tẩu trước mặt. Trực tiếp lựa chọn dịch nhị tẩu Hôm nay Xuân mi đại hôn Doanh Doanh cũng ở đây Lời này nàng tự nhiên cũng nghe tới rồi Nàng có thể thế nào Chỉ có thể chịu đựng Nàng xem như phát hiện toàn bộ dịch gia liền không ai chạm nàng Nàng hai cái chị em dâu đều là ôn hòa nhị tẩu mặc chung một cái quần Doanh Doanh vẫn luôn liền không hiểu được Muốn nói tần túc ôn hòa nhị tẩu là một quốc gia còn muốn lý giải Rốt cuộc tần túc là nơi khác vẫn là cái tàn tật Chu chu liền không giống nhau Chu chu là bản địa Nhà mẹ đẻ cũng không kém Như thế nào nàng cũng chạm dịch nhị tẩu đâu. Hai cái tẩu tử đều mặt ngoài lập trường, liền kém Trần doanh doanh. Tốt, đại tẩu nhị tẩu ta sẽ thường xuyên trở về, các ngươi cũng nhớ rõ thường xuyên tới trong thành xem ta. Xuân Nhi trực tiếp liền không lay động doanh doanh liền lên xe đi rồi. Dịch tiểu mễ này không phải đưa xong rồi Xuân Nhi, nghĩ tạ hương hương bên kia rốt cuộc đều là một cái trong thôn, quê nhà hương thân, cũng liền nhìn xem. Đưa dịch tiểu mễ đi vào tạ hương hương trong nhà thời điểm, tạ hương hương đã xuất giá. Này gả nữ nhi quả nhiên không thể so cưới vợ, quá quẩn cú ế. Bà bà ngươi đã đến rồi, hương hương đã đi rồi, gả đến thôn bên tử ra đi. Tử ra, gả cho ai? Tử ra người này dịch tiểu mễ có điểm ấn tượng tới, nhà hắn nhi tử giống như có chút vấn đề. Gả cho cái kia người bị liệt, nhà bọn họ nói thực minh bạch, chính là tìm người tục cái hương khói. Hương hương nếu là sinh nhi tử, trong nhà hết thể đều là hài tử. Hương khói, dịch tiểu mễ bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Nối roi tông đường ăn sâu bén dễ. Cái kia người bị liệt nghe nói eo một chút đều không thể động, này như thế nào sinh hải tử. Tạ hương hương lại là như vậy một cái tinh thần không ổn định người, không thể tưởng. Đây đều là tạ hương hương thân ba cấp an bài, Mị kỳ danh rằng cấp hương hương tìm cái dựa vào. Như vậy thật sự có thể đáng tin sao? Khẳng định là dựa vào không được. Quả thực chính là hồn áo. Tuệ tuệ ngươi lần trước không phải nói hương hương tình huống ổn định rất nhiều, còn nói bác sĩ nói chỉ cần liên tục trị liệu. Hương hương còn có thể khôi phục bình thường. Hiện tại cái này. Úc tuệ tuệ cũng chỉ có thể thở dài một hơi. Trên mặt đều là bất đắc dĩ. Bà bà, ta cũng vô pháp. Đó là nàng thân ba mẹ an bài. Ta cũng chỉ có thể lo lắng xuông. Hiện tại đã là 1984 năm. Không nghĩ tới thế nhưng còn có chuyện như vậy. Vì hương khói. Tuệ tuệ, hương khói thật sự như vậy quan trọng sao? Đem chính mình nữ nhi liền như vậy giao cho một cái người bị liệt. Như vậy nàng liền có tốt tương lai sao? Ai? Úc Tuệ Tuệ cũng là vô pháp trả lời dịch tiểu mễ vấn đề. Cuối cùng dịch tiểu mễ đem bao lì xì bông, liền đi trở về, lúc này đây nàng lại đi bổ công anh nhà nhìn nhìn, thuận tiện cùng Trần Phương thảo luận chuyện này. Gạo kê, ngươi đều mau 50 tuổi người, như thế nào còn dễ dàng như vậy kích động, loại chuyện này quá nhiều. Bất hiếu hưu tam, vô hậu vi đại. Hiện tại thế đạo này còn hảo một chút, trước kia còn có điển thê tồn tại đâu. Chúng ta nữ nhân mệnh, cũng chính là ở tân xã hội đáng giá điểm. Trước kia chúng ta cùng kia ra súc không sai biệt lắm, chính là nam nhân ngoạn vợ. 126. Luệ hôn Trần Phương tuổi tác so dịch tiểu mễ lớn một chút, hơn nữa lại là dân bản xứ, rất nhiều chuyện so dịch tiểu mễ kiến thức nhiều, này thấy nhiều cũng liền đã thấy ra. Dịch tiểu mễ sự tình hôm nay liền Trần Phương mà nói, đã không phải cái gì mới mẻ sự tình. Thậm chí ở Trần Phương xem ra, Úc Đại cứu bên kia còn tính không tồi, ít nhất hắn không có lấy nữ nhi bán tiền, còn của hồi môn không ít đồ vật xem như có lương tâm cha mẹ gạo kê ta biết ngươi trong lòng không dễ chịu kia lại có biện pháp nào đâu đây đều là mệnh a chúng ta nữ nhân mệnh chính là khổ một chút chính là ngày hôm qua chúng ta bổ công anh nhà tới một cái nữ thói quen tính sinh non không thể sinh bị lao công ra đuổi ra ngoài dịch tiểu mẹ hơi hơi ngẩng đầu nàng biết tới bổ công anh nhà nữ nhân đều là mệnh khổ người chỉ là mỗi khi nghe đến mấy cái này chuyện xưa nàng trong lòng vẫn là không tiếp thu được hận chính mình vẫn là quá yếu làm còn chưa đủ nhiều Trần Phương nói câu chuyện này không có độc đáo tính, thực bình thường một cái chuyện xưa. Hiện tại không phải thực hành kế hoạch hóa gia đình tới chính sách sao, đối với một ít trọng nam khinh nữ gia đình tới nói, kế hoạch hóa gia đình chính sách đối bọn họ một chút đều không hữu hảo, bọn họ là mặc kệ trả giá cái gì đại giới, nhất định phải sinh đứa con trai. Câu chuyện này nhân vật chính chính là người như vậy, mọi người đều kêu quân tỷ, quân tỷ năm nay ba mươi mấy, đầu thai là cái nữ nhi, ở nông thôn theo lý thuyết còn có thể tái sinh một cái. Này nhị thai khẳng định là muôn cái nam hài, như vậy ai có thể bảo đảm nhị thai là cái nam hài đâu. Phong khám dởm đánh bê siêu, một cha lại là nữ nhi, như vậy trực tiếp xóa sạch, lại cha vẫn là khuê nữ, lại đánh, luôn mãi cha vẫn là một cái nữ thai, chỉ có thể lại đánh, cứ như vậy vẫn luôn mang thai vẫn luôn phá thai, cuối cùng phát triển trở thành thói quen tính sinh non. Một cái thói quen tính sinh non nữ nhân đối với một cái trọng nam khinh nữ không có nhi tử trong nhà, đó chính là gánh nặng không có giá trị, nàng cứ như vậy bị đuổi ra khỏi nhà. Lão công đem nàng đuổi ra ngoài lúc sau, tháng thứ hai liền lại cưới một cái tức phụ. Đừng hỏi vì cái gì như vậy nam nhân còn có thể cưới đến tức phụ, chỉ cần trả nổi đại giới, cấp khởi tiền, liền không lo không có nữ nhân cùng. Có chút nữ nhân nàng tâm tồn may mắn. Nói vợ trước là bởi vì sinh không ra nhi tử mới bị đuổi đi đi, này nàng nếu có thể sinh nhi tử vậy không giống nhau. Cái này dịch tiểu mễ liền nhìn đến quá, một cái nữ chỉ vào một cái khác nữ bụng, thập phân đắc ý nói. Ai làm ngươi cái bụng không biết cố gắng sinh không ra nhi tử tới, ta liền không giống nhau, một lần là được con trai. Cho nên nữ nhân A, tội gì khó xử nữ nhân đâu. Quân thỉ liền như vậy bị đuổi ra ngoài, nhà mẹ đẻ trở về không được. Không phải mỗi cái nhà mẹ đẻ đều ôn hòa gạo kê như vậy nhà mẹ đẻ giống nhau, nguyện ý tiếp thu xuất giá nữ trở về. Trong thôn người đương nhiên cũng không hy vọng nàng trở về phân mà, hiện tại thâm quyến mà nhiều đáng giá A, tấp kim tấp đất. Như vậy quân tỷ vô pháp chỉ có thể mang theo chỉ có một chút tiền trụ vào bổ công anh nhà, như vậy không đến mức dầm mưa dãi nắng, còn có thể có khẩu nước dám uống. Kia nàng thân thể còn hảo đi, nhiều lần đẻ non thực thương thân. Thật không tốt, gạo kê ngươi là không có nhìn đến nàng gầy thành bộ dáng gì. Ngươi nói nàng như thế nào như vậy ngốc, nam làm nàng sinh non nàng liền sinh non, đến lượt ta ta khẳng định không làm. Còn có ngươi kia đại tẩu năm đó nhiều manh a, sinh bốn cái nữ nhi, ngươi bà lúc ấy còn sống. Liền phải đem hải tử cấp tặng, nàng thất thần không muốn, còn trực tiếp chạy đến bệnh viện buộc ga lúc ấy cũng coi như là hành động làng trên sông dưới. Hiện tại ta xem nàng nhật tử quá thực không tồi, mấy ngày hôm trước còn tới ta nơi này xoa mặt trước đâu. Hàn đại tẩu hiện tại nhật tử quá đích xác thật rất thoải mái, bốn cái nữ nhi đều về đơn vị, nàng hiện tại đi theo đại quất quá, đại quất hiện tại cũng không giống nhau. Trước kia cùng mã vinh thuận hai người đẩy xe con bán bánh kẹo thịt, hiện tại cũng làm ra tên tuổi tới, có chính mình bề mặt. Khai nổi lên tiệm ăn vặt, nhật tử quá cũng là rực rỡ, chính yếu chính là nhi tử cũng tranh đua, học tập cũng không cần nàng nhọc lòng, cầm cờ đi trước đâu. Hàn đại tẩu hiện tại cũng không cần mang tôn tử. Nàng này không phải sinh đều là nữ nhi sao, ở Trung Quốc truyền thống quan niệm bên trong, vẫn là bà bà cấp mang hài tử, nàng liền giúp đại quất mang theo một thời gian, lúc sau liền thành phủi tay trưởng quài. Đến nỗi hàn đại ca bên kia, nàng cũng không hầu hạ, dù sao cũng không rửa hắn dưỡng, đại quất cho nàng tiền. Nàng cuộc sống này quá nhưng không phải nhàn nhã. Ngay thường hàn đại tẩu không có việc gì cũng liền đi dạo phố, ngẫu nhiên tới Trần Phương bên này cùng nàng tâm sự, cũng hoặc là tìm vài người tới bên này xoa xoa mặt trượt gì đó, nhật tử quá thích dí thực. Đại tẩu cũng coi như là hết khổ, trước kia trong thôn không phải còn có người mắng nàng tuyệt hậu sao. Hiện tại mắng nàng tuyệt hậu nhân ra, ba cái nhi tử còn quan côn đâu. Dịch tiểu mễ nhịn không được trêu chọc nói. Hiện tại là 1984 năm Trung Quốc thâm quyến. Nông thôn không có gả không ra nữ nhân, chỉ có cưới không đến tức phụ nam nhân, đương nhiên hiện tại còn tính hảo, rốt cuộc nam nữ tỷ lệ còn tính có thể, cưới không đến tức phụ còn xem như số ít. Ai nói không phải, nhà bọn họ cưới không đến tức phụ kia đều là xứng đáng, cũng không nhìn xem chính mình điều kiện gì, này không cần, kia không cần, kết quả tuổi liền lớn, lại không có tiền lớn lên cũng khó coi, ai cùng hắn. Bọn họ cùng ngươi thỉnh về tới hải về buổi giáo thụ nhưng không giống nhau. Đùi giáo thụ nghe nói muốn tìm cái tuổi trẻ xinh đẹp lão bà, ta xem chúng ta bên này thật nhiều hoa cúc đại khuê nữ đều đi báo danh, có tiền thật tốt ta. Hạ Xuân quân giật dây trình độ đó là nhất lưu, đùi trực điều kiện hướng kia ngăn, rất nhiều nữ hải tử hướng lên chiến pháp, đùi trực lúc này liền lương tháng phá vạn, này còn không mang theo hạng mục chia hoa hồng. Dịch tiểu mễ cho hắn đại ngộ cực hảo, còn có phòng ở, Nam Sơn khu 3 phòng một sảnh, nội thất hoàn thiện. Đùi trực tìm bạn trăm năm tin tức vừa ra Hạ Xuân Quân liền thu được thật nhiều cô nương tự tiến cử, trải qua tuyển chọn, cuối cùng tuyển định 5 cái cô nương cùng Bùi Trực gặp mặt thân cận. Bùi Trực nghĩ ở thâm quyến cũng không có những người khác, cũng liền nhận thức dịch tiểu mễ, khiến cho dịch tiểu mễ làm người trong nhà giúp hắn tương xem tương xem. Tuy rằng Bùi Trực tìm bạn trăm năm điều kiện chỉ cần cầu cô nương tuổi trẻ xinh đẹp, đối văn hóa phương diện không có yêu cầu, Hạ Xuân Quân vẫn là cho hắn tìm đều là thượng quá học, ít nhất sơ chúng tốt nghiệp. Cái gì đàn mặt? Bùi giáo thụ thân cận giống nhau đều là một chọi một, ngươi như vậy một đôi năm không tốt, như vậy sẽ có vẻ đặc biệt không tôn trọng người đi. Bùi trực người này kỳ thật cũng là cái kỳ ba. hắn thế nhưng đưa ra dùng một lần đem năm cái cô nương toàn bộ đều thấy, nguyên nhân là tiết kiệm thời gian. Nếu các nàng cảm thấy không tôn trọng, có thể không tới. Loại chuyện này ta cũng không miễn cưỡng người khác. Bùi trực thái độ như cũ thực tiêu ngạo. Hạ Xuân quân vô pháp, chỉ phải đem bùi trực yêu cầu nói cho năm vị cô nương. Ngoài dự đoán mọi người chính là các nàng năm người đều tỏ vẻ có thể tiếp thu, không có ý kiến. Cứ như vậy dịch tiểu mẹ may mắn đệ nhất cảm thụ thân cận đàn mặt. Ấn tượng đầu tiên tự nhiên chính là diện mạo bình tĩnh mà xem xét năm cái cô nương lớn lên đều là mỗi người mỗi vẻ, đều tính rất có tư sắc, còn nữa đó là tuổi. Dịch tiểu mẹ phát hiện các nàng trung lớn nhất bất quá cũng mới 25 tuổi, nhỏ nhất mới 20 tuổi, mà trong đó bùi trực đã 45 tuổi. Cùng ta kết hôn lúc sau, nhất định phải sinh hài tử. Nam nữ không sao cả, nhưng cần thiết muốn sinh. Bùi trực lập tức liền biểu lộ yêu cầu, nam gái nữ hải tử đều tỏ vẻ không có ý nghĩa. Có người nguyện ý cùng cha mẹ cùng ở sao? Bùi trực lại đề ra một cái yêu cầu. Trong đó hai cái nữ hải tử tỏ vẻ nguyện ý cùng cha mẹ cùng ở. Tốt, các ngươi hai người có thể đi rồi, ta không muốn cùng cha mẹ cùng ở, cha mẹ ta đều đã qua đời, ta sẽ không đồng ý nhạc phụ nhạc mẫu trụ tiến vào. cho nên cảm ơn. Bùi trực này góc độ đủ xảo quyệt, như vậy cũng đúng. Kia hai cái cô nương cực kỳ không tình nguyện lập trường, cuối cùng còn thầm mắng đuổi trực một câu biến thái. Các ngươi có người không yêu ăn cay sao? Trong đó có hai người nhấc tay. Tốt, ngươi có thể đi rồi, ta cũng không yêu ăn cay, muốn tìm mỗi người người khẩu vị gần, cảm ơn. Vì thế liền giữ lại hai người. Xin hỏi các ngươi hai người ai tuổi khá lớn? Ta hai mươi, ta hai mươi tư. Cuối cùng đuổi trực gật gật đầu, hai mươi ta liền phải ngươi, chúng ta đi thôi, ngươi sổ hộ khẩu cái gì nhưng đều mang theo. Phía trước ta đã thông chi các ngươi chuẩn bị tốt. Cái kia tuổi 20 tên là Đào chi cô nương liền như vậy đứng lên. Ta đều mang theo. Đều mang theo. Vậy ngươi hiện tại liền cùng ta đem trứng lánh. Một tháng sau ta sẽ cho ngươi một cái long trọng hôn lễ. A, Ở đây người bao gồm dịch tiểu mệ ở bên trong mọi người đều trợn tròn mắt. Đó chính là buổi trực này cũng muốn nhanh đi. Gặp qua lué hôn không có gặp qua như vậy lué hôn. Bùi giáo thụ, ta và ngươi liền thấy một mặt. Ngươi liền định ra tới. Cái này. Như thế nào ngươi không muốn, ta đây là tìm bạn trăm năm, nếu ngươi các phương diện điều kiện đều thích hợp, kia chúng ta liền kết hôn. Nếu là đến lúc đó ngươi không muốn, ta cũng cho ngươi chuẩn bị một bộ phòng, tiền mặt bao nhiêu. Mặt khác ta không thể cùng ngươi bảo đảm, ta đều tuổi này, cũng chơi bất động, đối với ngươi khẳng định toàn tâm toàn ý, đến lúc đó ngươi nếu là cảm thấy không muốn cùng ta, tùy thời có thể chạy lấy người. Bùi trực đem lời nói đều nói thực minh bạch, đào chi hơi trầm tư một thời gian, năm nay chỉ có 20 tuổi nàng. Ở không có bất luận cái gì người nhà làm bạn hạ liền đáp ứng rồi bùi trực. Hảo, chúng ta đây đi thôi, lãnh chứng liền lãnh chứng chỉ là chúng ta ra lễ hỏi trọng, yêu cầu tiền mặt một vạn khối. Đào chi vì cái gì muốn tới tìm bạn trăm năm, chính là đồ tiền a nàng tố cầu cũng rất đơn giản, có tiền là được. Không phải vì tiền ai nguyện ý gả cho một cái đều có thể đương ba lão nam nhân, lại nói bùi trực lại không phải một cái có thể làm người nhất kiến trung tình người. Không thành vấn đề, lãnh song chúng ta liền đưa cho ngươi Hạ tổng hòa dịch tổng đều có thể làm chứng, một vạn khối ta một phân tiền đều không phải ít ngươi. Cứ như vậy Đào Chi cùng bùi trực đánh thành hiệp nghị, hai người liền hỏa tốc lãnh chứng, lãnh xong chứng cùng ngày bùi trực liền đem một vạn khối cho Đào Chi, cứ như vậy Đào Chi chính thức trở thành bùi thái thái. Đào Chi ngươi người này lá gan cũng đủ đại, liền như vậy lãnh chứng. Hạ Xuân quân tử đấy lòng cảm thắn nói, Đào Chi nghe được lúc sau, chỉ là hơi cười cười, trước nay phú quý hiểm trung cầu, dù sao hắn cũng biết ta đồ gì. Chúng ta theo như nhu cầu cũng khá tốt. Hùng chi gả cho giống hắn như vậy có tiền lão nam nhân có thể so gả cho một ít không có tiền lại không ra sao tuổi trẻ nam nhân khá hơn nhiều. Gả chồng dù sao cũng phải đồ giống nhau, ta chỉ là đổ tiền mà thôi. Đào chi nhân gian thanh tình A, mẫu chốt nàng mới 20 tuổi liền biết chính mình muốn cái gì. Ở không có gả cho buổi trực phía trước, nàng còn chỉ là sưởng dệt một người học đồ, một tháng cũng liền 10 đồng tiền trợ cấp, ăn cơm đều ăn không đủ no. Gả cho buổi trực lúc sau. Một bước lên trời, trực tiếp thành phu nhân nhà giàu, về sau nàng nhật tử người thường chính là nỗ lực cả đời cũng không nhất định đạt đến. Gả chồng có đôi khi thật sự có thể thay đổi nữ nhân vận mệnh, đương nhiên nàng cũng chả giá hiểu rõ đại giới. Bùi trực đại hôn, làm hắn cấp trên dịch tiểu mẹ cũng liền bao một cái đại hồng bao cho hắn. Làm rượu cùng ngày, đào chi một cái người nhà đều không có xuất hiện, nhà gái không có thân thuộc chính diện, cái này làm cho tất cả mọi người ngoài ý muốn. Đào chi là thâm quyến người địa phương. Không có lý do gì nhà gái trong nhà một người đều không có. Đừng đợi, bọn họ sẽ không tới. Ta thiếu bọn họ ta cũng trả hết, đùi giáo thụ ngươi yên tâm, về sau nhật tử ta liền cùng ngươi qua, mặc kệ phát sinh sự tình gì ta đều sẽ không rời đi ngươi, trừ phi ngươi không cần ta. Tóm lại cảm ơn ngươi. Đào chi liền như vậy kéo bùi trực tay cười cấp người tới kính rượu. Hảo, kia bùi thái thái về sau sợ là muốn ủi khuất ngươi cho ta đẩy xe lăn, ta không thể bùi ngươi đi xong quãng đời còn lại. Như vậy ta nhất định sẽ quý trọng cùng ngươi ở mỗi một ngày, quãng đời còn lại thỉnh nhiều chỉ giáo. Bùi trực uống một hơi cạn sạch. Rất nhiều người đều cùng bùi trực nói đào chi là coi trọng hắn tiền mới gả cho hắn. Bùi trực nghe được lời như vậy trước nay đều là cười cười, nếu đào chi chỉ là có điểm này tố cầu vậy là tốt rồi. Chỉ ái tiền nữ nhân nhiều đơn thuần, nhiều đơn giản a chỉ cần hắn có tiền thì tốt rồi, như vậy nàng liền sẽ vinh viễn lưu tại chính mình bên người. Bùi trực vẫn luôn muốn tìm chính là như vậy một cái đơn thuần người. Hiện tại bùi trực trừ bỏ có tiền không có mặt khác ưu thế lưu lại một người tuổi trẻ cô nương. Đào Chi, mụ mụ ngươi tới. 127, Đạt Thành. Đào Chi quay đầu lại, xem nàng biểu tình liền biết, nàng hiển nhiên không có dự đoán được mụ mụ sẽ đến. Mụ mụ, sao ngươi lại tới đây? Đào mụ mụ hôm nay cũng là trang điểm một chút, xem ra tới, này sợ là đào mụ mụ nhất có thể lấy đến ra tay quần áo, nàng chậm rãi chiều đào chi đi tới. Hôm nay nhà của chúng ta đào chi xuất giá. Mụ mụ như thế nào có thể không tới đâu, ngươi đều là đại cô nương, có thể chính mình làm chính mình chủ. Thật xinh đẹp a, đây là nhà của chúng ta con rể đi. Kỳ thật đào mụ mụ năm nay cũng mới 43, so buổi trực còn nhỏ 2 tuổi, chỉ là nhìn nàng bộ dáng muốn so buổi trực lao rất nhiều, đặc biệt là kia một đôi tay, tràn ngập tăng thương. Ngài bên này thỉnh, xin mời ngồi. Hôm nay nhà gái người nhà một người không có tới, kỳ thật buổi trực trên mặt cũng có chút không nhịn được. Cứ việc phía trước đào chi cùng hắn phía trước cũng đánh quá dự phòng trầm nhưng là hôm nay hôn lễ hiện trường thật sự một người không có tới, bùi trực trong lòng khó tránh khỏi vẫn là có chút khổ sở, ai hôn lễ không nghĩ được đến cha mẹ chúc phúc đâu. Đào mụ mụ không có động, chỉ là đi tới bùi trực trước mặt, hy vọng ngươi hảo hảo đối đại với chúng ta ra đào chi, nàng tuổi con nhỏ, an qua rất nhiều khổ, ngươi có tiền không thể không đem người đưa người. Nói xong liền xoay người cầm đào chi tay, cái này vòng tay mụ mụ xem như mụ mụ cho ngươi của hồi môn. Một đôi vòng tay, tỉ tỉ ngươi một cái, ngươi một cái. Đừng nói mụ mụ bất công, xử lý sự việc công bằng, khóc cái gì. Ngày đại hỉ hẳn là cười mới là, ngươi này không phải quá thượng hảo nhật tử, ta không khóc. Đào chi việc hôn nhân này, người trong nhà hiển nhiên là không muốn. Cái nào cha mẹ nguyện ý chính mình nữ nhi tìm một cái so với bọn hắn tuổi đều còn đại nam nhân kết hôn đâu, cho dù người nam nhân này rất có tiền. Dịch tiểu mễ nhìn đào chi, nàng này cũng coi như là cầu nhân đắc nhân đi. Đào chi như vậy đến lựa chọn thay đổi chính mình nhất sinh, cũng thay đổi nàng về sau Hải tử cả đời, thậm chí gia tộc nàng cả đời, đều tùy theo thay đổi. Lấy dịch tiểu mệ đối bùi trực hiểu biết, bùi trực người này người này không có người nhà, hắn sẽ không mặc kệ đào chi người nhà. Trên thực tế dịch tiểu mệ cũng không có nhìn lầm, đào chi cùng bùi trực kết hôn không có bao lâu, một hoài thượng Hải tử, hắn đệ đệ vui sướng liền chuyển trường đi đỉnh đỉnh nơi sơ chung, nạp phí bổ sung tự nhiên là bùi trực xuất tiền túi. Dịch tổng. Ta cầu em vợ sự tình ta còn là muốn cảm ơn ngươi. Truyền chương đã thu phục, ngươi xem ngươi chừng nào thì có thời gian, đến nhà ta ăn bữa cơm, lão bà của ta còn muốn gặp ngươi, nàng thực sùng bái ngươi. Ở thâm quyến, dịch tiểu mễ hiện tại chính là một nữ tính bọc tiêu, nàng làm quá nhiều nữ nhân muốn làm lại không dám làm sự tình. Thì như ly hôn, thì như gây dựng sự nghiệp. Có thể à, chính là ngươi cũng biết ta gần nhất rất bận, cụ ba bên kia người tới, lúc này đây bùi giáo thụ ngươi chính là muốn ổn định. Bùi Trực nhìn một chút mọi nơi, xác định không người, chuyện này ta phụ trách thì tốt rồi, liền ở nhà ta, nhà chúng ta yến. Lấy ta thái thái danh nghĩa thỉnh ngươi cùng Trương tổng vợ chồng, đến lúc đó các ngươi tới ăn cơm liền hảo, thuận tiện đem Đình Đình cùng ta cậu em vợ đều gọi tới, như vậy những người khác liền không hảo hoài nghi. Quả nhiên gừng càng già càng cay, Bùi Trực suy xét phi thường chủ đáo. "Hảo, vậy ngày mai thấy đi." Cứ như vậy Dịch Tiểu Mễ liền đi cùng Trương tác thương lượng đi. Trương Tắc tự nhiên cũng cấp đuổi trực dơ ngón tay cái lên. Dịch tổng cùng trương tổng các người hai người đây đều là ở mưu đồ bí mật cái gì à, như thế nào cũng không cho chúng ta nghe một chút à. Lưu Nham nói liền thấu đi lên. Gần nhất dịch tiểu mễ cùng trương Tắc liên thủ ý kìa dược công ty thành công đưa ra thị trường. Lưu Nham kia chính là mắt thèm đã lâu, một lòng cũng muốn cắm thượng một chân, muốn lộng một cái công ty niêm biết. Ngươi muốn nghe à, ngày mai bùi giáo thụ mời chúng ta cùng trương tổng phu nhân ăn cơm, nói nàng thái thái mang thai. Cảm tạ chúng ta hai người, ngươi muốn hay không cùng đi à, nếu là nhớ rõ không cần tay không. Lưu Nham vừa nghe lập tức vẫn là không tin, tự nhiên cũng liền âm thầm quan sát, kết quả phát hiện ngày hôm sau dịch tiểu mẹ cùng Trương tẩu hai người mua thật nhiều trứng gà ta còn mang theo gà đi buổi giáo thụ trong nhà, hắn cũng liền tin. Gạo kê, ta nói cho ngươi, ta mua đây chính là tam hoàng gà, tam hoàng gà nhất bổ. Còn có quả nho, này quả nho thai phụ ăn hảo, đối tiểu hài tử đôi mắt đặc biệt hảo. Trương đầu lúc này đây chính là mang theo không ít đồ vật, này cũng coi như là lung lạc nhân tâm. Nàng chính là nghe Trương Tắc nói, đùi trực là nhân tài, người này mới tự nhiên là muốn lưu lại. Hiện tại đào chi mang thai, kia tự nhiên phải hảo hảo đối đãi có đôi khi này thái thái vòng cũng là phi thường quan trọng, phải hảo hảo kinh doanh. Dịch tiểu mễ tự nhiên cũng không co tay không, nàng không hiểu này đó, đều là dịch nhị tẩu cấp chuẩn bị, cái gì trứng gà ta, thổ trứng ngông linh tinh. Gạo kê, ta cùng ngươi nói. Này trứng nộng chính là thứ tốt, có thể đi thai độc, làm nàng ăn nhiều một chút, bảo đảm sinh ra hải tử tuyết trắng sạch sẽ. Trực tiếp luộc là được, còn có này gà đều là ta chính mình dưỡng, nếu là ngươi còn muốn, lần sau ta lại cho ngươi chảo hai chỉ. Đừng cùng nhị tẩu khách khí. Ở công tác phương diện dịch nhị tẩu thập phần duy trì dịch tiểu mễ, rốt cuộc dịch nhị tẩu cũng là có được cổ phần người, mỗi năm chia hoa hồng đều kiếm thật nhiều tiền. Đây cũng là dịch nhị tẩu dám cùng doanh doanh chính diện giang tự tin nơi muốn nói dịch nhị tẩu dám cùng doanh doanh chính diện cương. đệ nhất nàng không ngừng tiểu nưu một cái nhi tử, mặt khác còn có hai cái nhi tử, ngoài ra còn thêm một cái khuê nữ, xuân nhi là có tiếng hiếu thuận, hơn nữa gả còn thập phần hảo, con rể tuy rằng lớn lên không ra sao, đối đãi nàng đó là không thể chê, lần trước bệnh viện phát thịt đều hướng nàng bên này đưa, nàng cái này đương mẹ vợ tâm tình kêu kêu một cái hảo, còn có một chút chính là dịch nhị tẩu chính mình có thu vào, thả không thấp, doanh doanh đi làm một tháng mới kiếm bao nhiêu tiền. Dịch nhị tẩu trực tiếp treo lên đánh nàng thu vào. Này có tiền nói chuyện tự nhiên cũng liền có nắm chắc. Nhị tẩu, ngươi yên tâm đi, ta cũng không cùng ngươi khách khí. Đúng rồi, qua mấy ngày giáo sư lý làm chúng ta đi nhà hắn ăn cơm tới, nói là nhất định phải kêu lên ngươi. Phỏng chừng là hòa giải ngọt ngào có quan hệ sự tình. Ngọt ngào ngươi biết đi, lúc trước vẫn là nhị tẩu ngươi cùng ta cùng nhau đưa đi quảng châu đâu. Dịch nhị tẩu tự nhiên là nhớ rõ ngọt ngào, chỉ cảm thấy này bé gái mệnh là đủ nạnh, này đều bị chôn sống. Còn có thể bị dịch tiểu muệ cấp đào ra, chính cái gọi là đại nạn không chết tất có hạnh phúc cuối đời. Hiện tại thành giáo sư Lý con gái một, nghe nói vẽ tranh đều phiêu dương quá hải đi Nhật Bản tham gia triển lãm, cũng là có đại tạo hóa người. Ngọt ngào ta nhớ rõ, nàng cuống rốn vẫn là ta thân thủ cắt, lúc ấy hảo đáng thương, ta còn nhớ rõ cái thứ nhất uy nàng uống mãi, tiểu gia hỏa kia một lăn long lóc uống lên thật nhiều, vừa thấy liền nói là, "Đúng rồi, gạo kê ta biết ngọt ngào cha mẹ là ai." Trước đó không lâu thanh minh tảo mộ thời điểm, Ta nhìn thấy, có người ở người đào hài tử địa phương cấp hóa vàng mã đâu. Trước kia viếng mồ mả thời điểm, dịch tiểu mẽ mang quá dịch nhị tẩu đi mồ, lúc ấy nàng còn chỉ vào đào ra ngọt ngào địa phương cùng dịch nhị tẩu nói đi, lúc ấy dịch nhị tẩu thẳng hô tạo nghiệt. Tuy nói vứt bỏ nữ anh không ít, tưởng loại này trôn sống vẫn là thiếu, hơn phân nửa đều là đưa dưỡng, nếu không liền đưa đến lượng người đại giao lộ, như vậy còn có thể cấp lưu điều đường sống, loại này trôn sống trên cơ bản chính là một chút đường sống đều không có Ngọt ngào rốt cuộc là mạng lớn, cũng là cực kỳ may mắn người. Càng nhiều nữ anh bị chôn sống dưới mặt đất, bị vứt bỏ ở trong núi, bị vận đến trong sông, liền như vậy sống sờ sở, sở bị lộng chết. đều nói đời sau nam cưới không đến tước phụ, vì cái gì cưới không đến tước phụ, tước phụ đã sớm trong đất chôn. Chỉ là này đó trong đất chôn gia trưởng đều cho rằng dù sao cưới không đến tước phụ khẳng định không phải chính mình nhí tử. Cũng may ngọt ngào vận mệnh đã xảy ra thay đổi, dịch tiểu mẹ ôn hòa nhị tẩu đều tự đáy lòng cảm thấy cao hứng. Ôn hòa nhị tẩu gõ định chuyện này lúc sau, dịch tiểu mẽ liền đi tìm trương tẩu. Đến nỗi ngọt ngào thân sinh cha mẹ là ai, điểm này đã không quan trọng. Vì thế liền có lúc trước cùng trương tẩu nói chuyện phiếm sự tình, trương tác tự nhiên cũng là cùng đi trước. Lúc này bùi trực cũng từ trong trường học mặt đem vui sướng cùng đỉnh đỉnh cấp tiếp đã trở lại. Không có việc gì, vui sướng ngươi yên tâm thì tốt rồi, chỉ cần ngươi nghiêm túc học tập, nhiều hơn suất đề, thực mong là có thể đổi kịp. Ta trước kia vừa mới tới cái này, trường học thời điểm cùng ngươi hiện tại giống nhau cũng là theo không kịp, sau lại ta liền chậm rãi soát để hiện tại cũng có thể đuổi kịp. Những cái đó nói ngươi đồ quê mùa gì đó, ngươi biệt ly bọn họ hảo, nhà bọn họ cũng liền như vậy, ai tổ tiên còn không đều là nông dân. Vui sướng vừa mới chuyển trường đến cái này trường học, tự nhiên rất nhiều đều theo không kịp, đầu tiên chính là này tiếng Anh, hắn ở nông thôn trường học đọc sách căn bản là không có học quá tiếng Anh, hiện tại thượng tiếng Anh khóa liền giống như nghe thiên thư giống nhau hơn nữa hắn tiếng phổ thông nói không tốt, bị rất nhiều học sinh cười nhạo. Đình Đình cùng vui sướng hai người hiện tại đọc trường học là dân làm sơ trùng, ngoại ngữ là đặc sắc. Nay ngoại ngữ trình độ vốn dĩ liền cao, vui sướng liền càng thêm theo không kịp. Cũng may hắn cùng Đình Đình là đồng học. Đình Đình còn chủ động đưa ra cùng vui sướng ngồi cùng bàn, ở học tập thượng trợ giúp hắn rất nhiều, hai người hiện tại đã là bạn tốt. Ân, cảm ơn ngươi Đình Đình, ta sẽ hảo hảo nỗ lực. Vui sướng, ta đã cho ngươi báo an tâm tiếng Anh một trọi một. Tiếng Anh thực mong là có thể đề đi lên, ngươi nếu là không hiểu cũng có thể hỏi ta. Bùi Trực đối cái này cậu em vợ học tập vẫn là mãn đệ bụng. Thì phu cảm ơn ngươi, ta sẽ nỗ lực. Vui sướng áp lực kỳ thật rất lớn, hắn chuyển trường đến bên này đọc sách thời điểm, liền hắn ba mẹ liền nói với hắn, nhất định phải hảo hảo đọc sách, hắn cái này đọc sách cơ hội là nàng tỷ tỷ hy sinh chính mình hạnh phúc gả cho lão nam nhân mới đổi lấy, hắn gánh vác thay đổi một cái gia tộc vận mệnh trách nhiệm. Hắn tỷ tỷ năm nay mới 20 tuổi. Vì bọn họ đào ra lựa chọn gả cho gần 50 tuổi bùi trực. Nàng cung bùi trực chi gian cảm tình khẳng định là không có gì cảm tình, cùng ngày gặp mặt cùng ngày lãnh chứng có thể có bao nhiêu sâu cảm tình. Hắn nhất định phải hảo hảo đọc sách, nhất định không thể cho hắn tỷ tỷ mất mặt. Hảo, chúng ta tới rồi, nhanh lên vào đi. Bùi trực đến thời điểm, dịch tiểu mễ bọn họ cũng tới rồi. Không thể không nói đào chi thật là một cái thực tốt nữ tử, tiêu chuẩn hiền nội trợ, có thể chịu khổ, đều nói mang thai là 10 tháng hoàng hậu. Đối với đào chi là không tồn tại. Thỉnh cái gì bảo mẫu, thỉnh cái bảo mẫu muốn thật nhiều tiền đâu, ta có thể chính mình chiếu cố chính mình. Đây là đào chi lúc ấy trả lời buổi trực cho nàng tìm bảo mẫu đề nghị. Dùng đào chi chính mình nói tới nói, nàng chính là một cái thói quen làm lụng vất vả mạng người, bảo mẫu kia phân tiền, nàng chính mình còn muốn kiếm đâu. Này không hôm nay này một bàn lớn đồ ăn đều là đào chi tự mình xuống bếp chuẩn bị, mãn bàn lớn tử, chay mặn phối hợp, còn có không ít ngạnh đồ ăn đâu. Dịch tổng Trương tổng bên này thỉnh, người đều ở thư phòng đâu. Bùi giáo thụ đã sớm bị người đưa tới thư phòng tới, kết quả là một cái đại hình vượt quốc hợp tác gán liền ở một cái nho nhỏ không đến 20 mét vuông trong thư phòng mặt gõ định rồi, liền như vậy người không biết, quỷ không hay. Ngày đó lưu nham vẫn là không tin, cuối cùng còn phải người vẫn luôn theo dõi tới rồi buổi trực trong nhà. Ta không phun, ta hiện tại ăn uống hảo thật sự, chính là lượng cơm ăn đặc biệt đại, mọi người đều nói ta hoài chính là Nam Hải. Nhà của chúng ta lão đùi lại muốn một cái nữ hài, nói cái gì nhi tử di truyền muốn mụ, nữ nhi di truyền ba ba, hắn này ưu tú gen nhất định phải di truyền xuống dưới, ngươi nói hắn có phải hay không quá tổn hại. Đào Chi hiện tại cũng là một lòng cùng đùi trực cùng nhau sinh hoạt, vừa mới kết hôn lúc ấy nàng cũng là sợ đến muốn chết, sợ chính mình gặp người không tốt, không nghĩ tới cái này lão nam nhân còn rất đáng tin cậy. Gả cho hắn lúc sau cuộc sống này quá không phải giống nhau thoải mái, chủ yếu là cái gì đều không cần nhọc lòng. Đến nỗi tuổi kém gì đó, trước mắt đùi trực thân thể cũng không tệ lắm, tạm thời cũng nhìn không ra tới, nàng này còn có thể sung sướng một thời gian. Vậy ngươi thật là mệnh hảo, ngươi không biết ta hỏi con trai cả thời điểm, kia kêu, kêu một cái la lột, ta phun mật đều nhổ ra, cái gì đều ăn không vô tới. Nghe được đều là này đó phụ nữ đề tài, truyền tới lưu nhăm này bên hai, hắn cũng liền không có đường một việc. Cứ như vậy dịch tiểu mễ thành công cùng khu 3i dược công ty đạt thành chiến lược hợp tác, bắt đầu rồi nghiên cứu phát minh công tác. Rốt cuộc dịch tiểu mẹ y, y dược công ty không ở chỉ là một cái bao gia công ty, thực mong là có thể thượng sản tuyên có sản phẩm. Mụ mụ, ngươi chừng nào thì mang ta đi Singapore. Năm nay nghỉ hè có thể chứ. Đình đình còn vẫn luôn đều nghĩ đến đi Singapore sự tình, nàng tưởng cùng tiền tồn rắc mặt nói tiếng thực xin lỗi, tha thứ nàng kiên trì không nổi nữa, nàng cuối cùng không có thể tiếp tục chơi bóng. Có thể, đình đình mụ mụ đáp ứng chuyện của ngươi trước nay đều là nói được thì làm được. Ngày mai mụ mụ đi ngọt ngào trong nhà, ngươi cũng cùng đi đi, dù sao cuối tuần, này cuối tuần liền nghỉ ngơi một chút không học bụ. 128, ngư hoa. Đi ngọt ngào ra, đình đình tự nhiên là nguyện ý. Hảo à, ta cũng hảo tưởng đình đình, lần trước ngọt ngào cùng ta nói, nàng chuẩn bị đi Bắc Kinh đọc sách không biết thiệt hay giả. Bắc Kinh đọc sách? Nàng này bất tài tiểu học sao? Dịch tiểu mễ lại là cả kinh, sau lại chờ đến nàng đi ngọt ngào trong nhà mới biết được, ngọt ngào là thật sự muốn đi Bắc Kinh đọc sách? Sự tình là cái dạng này. Giáo sư Lý đã tiếp thu Trung ương Mỹ Viện thư mời, chuẩn bị đi trước Bắc Kinh. Đúng vậy, nguyên bản ta liền nghĩ không lan lột, cả đời liền đại ở Quảng Châu. Nay không phải có ngọt ngào sao, Bắc Kinh bên kia giáo dục điều kiện muốn so Quảng Châu bên này hảo rất nhiều, ngọt ngào lại là một cái có thiên phu hài tử, ta không thể chậm chế nàng. Vừa lúc Trung ương Mỹ Viện bên kia vẫn luôn tưởng mời ta đi qua, ta liền nghĩ vậy qua đi đi. Giáo sư Lý vẫn luôn đều ở Trung Sơn Đại học bên này giáo thụ quốc họa. Này ngọt ngào khởi điểm đã rất cao, không nghĩ tới còn có thể càng cao. Này đi Trung ương Mỹ viện, ngọt ngào hộ khẩu liền đi theo giáo sư Lý rời đến Bắc Kinh, về sau chính là Bắc Kinh người, ở Bắc Kinh đọc sách. Bắc Kinh khảo học khẳng định muốn so Quảng Châu dễ dàng nhiều. "Hảo a, đây là sự tính tốt, đối ngọt ngào cũng hảo." Dịch Tiểu Mễ trong lòng cũng là cao hứng, đồng thời nàng cũng ý thức được nàng đối đỉnh đỉnh làm còn chưa đủ nhiều. Trước có An Nhược ý trực tiếp đã bị Niu Niu đưa đi Thượng Hải trung học đọc sách, sau có ngọt ngào đi đọc sách ngay cả San San hai đứa nhỏ hiện tại đều là Bắc Kinh hộ khẩu. Nguyên lai mọi người đều ở từng người vì hải tử Miêu Hoa. Mẹ nuôi, ta đây về sau liền không thể thường xuyên nhìn thấy ngươi cùng Đỉnh Đỉnh tỷ tỷ, ta luyến tiếc các ngươi. Thâm Quyến ly Bắc Kinh vẫn là quá xa, khẳng định không có tới Quảng Châu phương tiện. ngọt ngào ta sẽ thường xuyên mang Đỉnh Đỉnh tỷ tỷ đi xem ngươi, Bắc Kinh hảo địa phương, ngươi hảo hảo hôn chín. đến lúc đó ta cùng Đỉnh Đỉnh đi Bắc Kinh, ngươi dẫn chúng ta đi chơi hảo đi. tốt, mẹ nuôi ngươi nhưng nhất định phải tới cứ như vậy, dịch tiểu mỹ cùng ngọt ngào rước đỉnh hảo về sau đi bắc kinh tìm nàng. bắc kinh hảo a, đặc biệt là bọn họ bên kia khảo học đơn giản, nhà của chúng ta tiểu lưu nói liền thuộc bắc kinh khảo học đơn giản. ngọt ngào lại như vậy thông minh, tương lai khẳng định là thanh hoa bắc đại liêu. dịch nhị tẩu cũng cười nói, dịch nhị tẩu hiện tại cũng hiểu không ít, vì cái gì nàng đối doanh doanh ý kiến như vậy đại, đó chính là doanh doanh không có thượng hải hộ khẩu, cứ việc hiện tại doanh doanh cùng tiểu lưu thông qua chính mình nỗ lực thành công bắt được thượng hải hộ khẩu chính là vẫn là tiêu phí rất lớn công phu nếu là doanh doanh lập tức còn không có thượng hải hộ khẩu nói dịch nhị tẩu đã sớm đem bọn họ sống sờ sờ hủy đi này có hộ khẩu cùng không hộ khẩu khác biệt lớn lập tức biết ngọt ngào đi bắc kinh tốt như vậy một cái nơi đi dịch nhị tẩu cũng là cao hứng nếu là thật có thể thi đấu ta cùng hắn ba chúng ta hai người thật là nằm mơ đều có thể cười tỉnh lúc này đây chính là tới cùng các ngươi từ biệt chờ chúng ta đi bắc kinh giàn xếp hảo các ngươi nhất định phải tới Ngọt ngào mẹ cũng cởi đem đồ ăn cấp bưng đi lên. Kỳ thật dịch tiểu mẽ biết còn có một nguyên nhân bọn họ không có nói ra, đó chính là ở chỗ này, có chút người biết ngọt ngào không phải giáo sư lý vợ chồng thân sinh, luôn thích sau lưng khua môi múa mép, thậm chí có chút lời nói đều truyền tới ngọt ngào lỗ thai bên trong. Đổi cái hoàn cảnh cũng liền không có người sẽ nói này đó, đối ngọt ngào trưởng thành cũng hảo. Khẳng định sẽ đi, kia hôm nay ta liền lấy trả thay rượu chúc các ngươi thuận buồn xuôi gió cứ như vậy, dịch tiểu mỹ đưa tiến giáo sư lý bọn họ một nhà, giáo sư lý một nhà cũng đem với một tuần lúc sau rời đi quảng châu đi trước bắc kinh, mà ngọt ngào cũng đi theo đi bắc kinh, chính thức trở thành bắc kinh tiểu cô nương. lúc này trung ương mỹ viện cấp giáo sư lý đãi ngộ thực hảo, phòng ở tự nhiên là có, còn cấp giải quyết người nhà công tác, mặt khác chính là giải quyết ngọt ngào đi học vấn đề, ngọt ngào hiện tại đó là càng đi càng cao. ai có thể nghĩ đến ngọt ngào đã từng bị trôn sống quá đâu, hiện tại nàng quả thực quá thượng tiểu công chúa giống nhau sinh hoạt tương đương với trực tiếp sinh khắp nơi la mã hơn nữa ngọt ngào chính mình cũng tranh đua đừng nhìn nàng không phải giáo sư lý thân sinh nhưng là nàng ở hội họa phương diện tương đương co thiên phú thậm chí khả năng ở giáo sư lý phía trên đặc biệt là nàng đối sắp thái cảm thụ năng lực phi thường mãnh liệt vẽ tranh cũng cực có sức cuốn hút cùng sức rán đây cũng là giáo sư lý nguyện ý mỹ viện một đại nguyên nhân chí nhất trung sơn đại học rốt cuộc là tổng hợp tính đại học trung ương mỹ viện liền không giống nhau nó là chuyên nghiệp tính đại học bên trong có rất nhiều đại số có lợi cho ngọt ngào học họa. Hắn không thể chậm trễ như vậy có thiên phú hải tử. Rời đi giáo sư Lý ra lúc sau, ở trở về trên đường, dịch nhị tẩu cũng tự đáy lòng cảm thán nói, ngọt ngào đứa nhỏ này thật là đại nạn không chết tất có hạnh phúc cuối đời, nàng họa những cái đó họa, ta nhìn đều thích, người bình thường chính là họa không ra. May mắn là ở giáo sư Lý trong nhà, này nếu là gác ở trong nhà người khác, khẳng định bị chậm trễ Dịch nhị tẩu nói có lý, rất nhiều có thiên phú người bởi vì đủ loại nguyên nhân bị chậm trễ, đặc biệt là hội họa. hội họa quá tiêu tiền, giống nhau gia đình chính là cung không dậy nổi. nhị tẩu, ngươi nói ta muốn hay không đem đình đình muốn biến thành bắc kinh hộ khẩu. ngươi biết liễu liễu đi, chính là trần lại nữ nhi, hiện tại nàng đều đi thượng hải đọc sách, vào thượng hải trung học, tương lai khẳng định có thể tiến danh giáo. liễu liễu, ta biết. nàng không phải khẳng định có thể tiến danh giáo, là nhất định có thể tiến danh giáo. lần trước ta còn nhìn thấy trần lại. Nói an nhược ý chúng ta Trung Quốc trường học nàng còn coi thường, làm nữ nữ đi khảo cái kia cái gì hạ vật đúng không, còn có cái gì ma tỉnh. Viện công nghệ mà Sa Đúng đúng đúng, chính là cái này trường học, ta nghe tên cũng là giống nhau, cái gì học viện, liền cái đại học đều không phải. Dù sao chính là muốn khảo nước Mỹ trường học, nói là chuẩn bị thật nhiều xin tài liệu, còn tìm thật nhiều người nước ngoài để cử linh tinh. Chúng ta người Trung Quốc còn có thể khảo nước Mỹ đại học. Này như thế nào lộng? Dịch nhị tẩu như vậy vừa nói, dịch tiểu mẽ liền càng thêm tự trách, nàng này quả nhiên không phải thân mụ A, đối hài tử chú ý vẫn là không được. An nhược ý người này dịch tiểu mẽ tuy rằng không phải thực thích nàng, nhưng là cũng không thể không thừa nhận, nàng người này xác thật là có trình độ. Có thể đi hạ vạt đại học cùng viện công nghệ mà Sarker Setsky tự nhiên là càng tốt, đặc biệt là hiện tại thời đại này. Nước Mỹ đại học dạy học chất lượng xác thật muốn so Trung Quốc hảo, đặc biệt là này đó nước ngoài nổi danh đại học, không hảo khảo. Có thể khảo, chính là phi thường khó mà thôi. Bất quá nữ nữ hẳn là không thành vấn đề, An Nhược Ý cùng Triệu Biên sẽ liều mạng đem nàng đưa vào đi. Dịch tiểu mê nói không sai. Ở nữ nữ đọc cao một thời điểm, An Nhược Ý liền bắt đầu xuống tay chuẩn bị các loại tài liệu, cũng làm Triệu Biên liên hệ một ít đã từng ở hạ vặt đọc sách người, làm cho bọn họ viết thư đề cử. Đương nhiên nàng không có thả lỏng đối nữ nữ việc học giám sát, có thể nói ở nữ nữ toàn bộ cao trung sinh nhai nàng không có ở 12 giờ trước ngủ qua Buổi sáng 6 giờ liền rời giường, liền như vậy vẫn luôn kiên trì. Kiên trì khẳng định sẽ có hồi báo, nàng thành tích tự nhiên là vẫn luôn đều cầm cờ đi trước, có thể ở thượng trung cầm cờ đi trước, đó là tương đương không dễ dàng. Đương nhiên Nữu Nữu sau lưng cũng có đỉnh cấp thầy giáo đoàn đội, trừ bỏ thượng trung lão sư bên ngoài, An Nhược Ý cũng cấp Nữu Nữu thỉnh vài cái một trọi một tư giáo, cho nàng tra lỗ bổ khuyết. Không nghĩ tới An Nhược Ý như vậy đùa, gạo kê ngươi nói cũng đúng, nếu ngươi có thể đem Đỉnh Đỉnh đưa đi Bắc Kinh nói, kia tự nhiên là càng tốt chính là hiện tại Bắc Kinh hộ khẩu không có trước kia hảo lộng đại ca ngươi cũng không hảo lộng quốc gia quản nghiêm khắc điểm này dịch tiểu mễ tự nhiên cũng là biết đến chỉ là sự thành do người khẳng định là có phương pháp bất quá chuyện này nàng cũng muốn cùng đỉnh đỉnh thương lượng một chút mẹ ta cảm thấy thâm quyến khá tốt ta nếu có thể thi đậu ở đâu đều có thể thi đậu nếu là thi không đậu ở Bắc Kinh cũng là thi không đậu ta muốn đi Bắc Kinh ta không phải không thấy được ta ba ba sao còn có bà ngoại đại ca đại tẩu bọn họ ta đồng học Lão sư, quả nhiên Đình Đình không muốn, mụ mụ, ta biết ngươi là tốt với ta, ta sẽ nỗ lực, ngươi cũng đừng lăn lộn, nơi nơi cầu người cũng không tốt. Đình Đình không nghĩ nhìn đến dịch tiểu mễ vì nàng nơi nơi cầu người, đại học nàng có thể chính mình khảo, thi không đậu liền tính, đến lúc đó cùng lắm thì tiến sưởng, vất vả liền vất vả điểm, dù sao tổng có thể có khẩu cơm ăn. Hảo đi, kia Đình Đình ngươi học tập mặt trên có cái gì yêu cầu, nhất định phải nói cho mụ mụ. Ân cứ như vậy dịch tiểu mễ cuối cùng vẫn là đánh mất đưa đình đình đi Bắc Kinh đọc sách dí niệm đình đình cũng liền tiếp tục lưu tại Thâm Quyến bên này đọc sách bên này dịch tiểu mễ từ bỏ bên kia úc tuệ tuệ đi đi lên nàng muốn đem nàng nữ nhi đưa đến Thượng Hải đọc sách nàng tự nhiên liền đi tìm úc tuệ tuệ có thể Thượng Hải đọc sách đến lúc đó ngươi tìm ta là được chính là nàng hiện tại quá nhỏ chờ đến cao trung lại đi cũng không muộn đến lúc đó ta khẳng định giúp ngươi thu phục an nhược ý đáp ứng phi thường dứt khoát Loại chuyện này đối với An Nhược Ý mà nói, quả thực chính là một bữa ăn sáng. Được An Nhược Ý những lời này, Ưng Tuệ Tuệ đó là hoàn toàn yên tâm. Nếu ý tỷ vậy thật tốt quá, ngươi thật là ta đại ân nhân, ngươi xem ta sưởng đóng tàu cũng là ngươi giúp ta giật đà dây, ta cũng không biết như thế nào tạ ngươi cùng tỷ phu. Tuệ Tuệ, chúng ta là hảo tỷ muội sao? Lúc trước nếu không phải ngươi cùng mụ mụ ngươi, ta sợ sớm đã chết. Lại nói ngươi cường đại rồi, đối ta cũng hảo. Đúng rồi. Ngươi lần trước chuẩn bị tổ chức nhà trẻ, thế nào? Còn làm không làm, nếu là làm nói, ta và ngươi cùng nhau. Úc tuệ tuệ này sưởng đóng tàu làm lên lúc sau, liền nghĩ đem nàng tuệ an tập đoàn làm to làm lớn. Cho tới nay Úc tuệ tuệ đều chuyên chú cùng nữ tính cùng mâu anh sản phẩm, nàng làm sớm cũng làm thực không tồi, mấy năm nay cũng kiếm lời rất nhiều tiền. Gần nhất nàng phát hiện thâm quyến vợ chồng công nhân viên gia đình càng ngày càng nhiều, này nhà giữ trẻ, nhà trẻ thị trường tiềm lực thật lớn. Nàng liền có như vậy cái ý tưởng Phía trước cùng an nhược ý tùy tiện để ra một miệng. Không nghĩ tới an nhược ý thế nhưng còn nhớ chuyện này. Chuẩn bị làm A, ta đều bắt đầu tuyển địa chỉ. Đến lúc đó nếu ý tỷ ngươi cùng ta cùng đi thiết kế một chút. Ấu sư môn hàng thấp, hảo nhận người. Không giống các ngươi này phụ đạo cơ cấu, đối nhân tài yêu cầu cao. Ta này nhà trẻ hẳn là thực mô là có thể làm đi lên. Úc Tuệ Tuệ muốn sáng lập nhà trẻ cũng là căn cứ vào nàng cường đại khách hàng cơ sở. Nàng chính là làm mẫu anh sản phẩm. Đến lúc đó đều có thể nhất thể hóa, từ hai tử vừa sinh ra phục vụ đến hài tử thượng nhà trẻ, cái này tiền nàng có thể toàn tránh. ân nhà trẻ thâm quyến quá yêu cầu, chỗ hổng quá lớn, tuệ tuệ ngươi là thật sự có đầu óc Ta nói cho ngươi, chuyện này không nên sớm không nên muộn. Ngươi nếu không có tiền, ta cho ngươi. Hơn nữa ta cảm thấy chúng ta còn có thể làm một cái cao cấp nhà trẻ, tỉ như quốc tế song ngữ, đối mặt cao cấp khách hàng, như vậy lợi nhuận sẽ càng thêm khả quan. An nhở ý như vậy nhắc tới điểm, Úc Tuệ Tuệ cảm thấy cũng phi thường có thể thực hành, đúng vậy, nàng có thể đi cao cấp lộ tuyến. Ừm, nếu ý tỷ ngươi nói thật tốt quá. Ta có thể đi hai con đường tuyến, một cái chính là phổ huệ nhà trẻ, đối mặt người thường. Một cái khác chính là ngươi nói quốc tế song ngữ nhà trẻ, đối mặt cao cấp khách hàng. Thâm quyến hiện tại thật nhiều người đều phú đi lên, đối con cái giáo dục đầu nhập rất lớn, khẳng định sẽ có người nguyện ý thượng. Đến lúc đó ta liền cùng các ngươi an tâm tiếng Anh hợp tác thỉnh ngoại giáo tới đi học Đúng vậy, như vậy chúng ta liền có thể cường cường liên thủ Tuệ tuệ nếu nói tới đây Chúng ta hôm nay liền đem kế hoạch thư lộng đi lên Nói làm ta liền làm Úc tuệ tuệ cùng ăn nhược ý Hai người kia đều là thật làm phái Cùng ngày liền đem kế hoạch thư lộng đi lên Sau đó liền bắt đầu tuyển chỉ trang hoàng linh tinh Chuẩn bị ở sang năm nhà trẻ Liền bắt đầu đối ngoại triêu sinh Chuyện này dịch tiểu mễ cũng nghe nói Quả nhiên là nguyên thư nữ chủ a Chỉ số thông minh tại tuyến Đều nói nữ nhân cùng tiểu hài tử tiền tốt nhất tránh, nên này đó tiền toàn bộ đều vào nàng hầu bao. Dịch tiểu mễ chỉ có thể tự đáy lòng cảm thán một tiếng, úc tuệ tuệ quả nhiên là có nữ chủ phong phạm. Gạo kê, ngươi ở lầm bầm lầu bầu cái gì, ngươi phía trước nói muốn đi Singapore sự tình ta đã an bài hảo. Liên chờ các ngươi gia đình đình nghỉ hè đến lúc đó chúng ta cùng đi. Lưu lan lan đi tới dịch tiểu mễ trước mặt rất là tán đồng nói, nga nga, chưa nói cái gì, ta chính là cảm thấy úc tuệ tuệ rất lợi hại. Nàng nhà trẻ đã bắt đầu khởi công, lập tức hình thức ban đầu đều ra tới, hành động lực hảo cường 129, Thượng Hải Úc tổng sắc thật là lợi hại, nàng cửa hàng mẹ và bé làm cũng thực thành công Nàng còn thi hành cái gì hội viên chế độ, tích phân còn có thể đổi vật thật Ta cảm thấy khá tốt, chuẩn bị chúng ta công ty bách hóa cũng thực hành hội viên chế độ Lưu Lan Lan cũng là thường xuyên đi làm thị trường điều nghiên Hấp thụ sở trường của trăm họ như vậy mới có thể lâu dài kinh doanh hảo công ty Trong đó Úc tuệ tuệ phương pháp này nàng cảm thấy đặc biệt hảo, đã sớm tưởng ôn hòa gạo kê chia sẻ. ân có thể, hội viên chế độ có thể thi hành, có thể đem khen thưởng để càng cao một chút. Lan lan, công ty bách hóa bên này phải nhờ vào ngươi nói thêm điểm một chút. Sắp tới ta còn muốn đi Quảng Châu cùng với Thượng Hải khảo sát một chút. Chúng ta yêu mỗi cái lẩu muốn đi Quảng Châu cùng Thượng Hải khai trí nhánh. Ta muốn cho yêu mỗi cái lẩu khai biến cả nước. Dịch tiểu mễ là cái có giã tâm người. Yêu Muội cái lẩu hiện tại đều đã đi ra biên giới, trước mắt ở Singapore kinh doanh thế nhưng không có lô vốn còn lợi nhuận, đây là một cái hảo dấu hiệu. Giống nhau ăn uống cửa hàng vừa mới bắt đầu đều là lô vốn, này vừa mới khai không có mệt, chính là có làm đầu. Muốn đi đại thượng hải khai chi nhánh, gạo kê ngươi có thể a? Ngươi cùng yêu Muội cùng đi sao? Ta cũng hảo tưởng cùng các ngươi cùng đi, lần trước ngươi cùng yêu Muội cùng đi Singapore còn đi bờ biển chơi, cảm giác thật tốt quá. Đáng tiếc ta này công ty bách hóa đi không khai. Lưu Lan Lan hiện tại cũng không phải làm công người, nàng hiện tại là có cổ phần lão bản, tự nhiên đối công ty bách hóa rất nhiều chuyện đều là tự mình làm lấy. Thân là phó tổng nàng, rất nhiều chuyện đều phải nàng ký tên quyết sách, không có kỳ nghỉ. Nghỉ hè đi, đến lúc đó chúng ta cùng đi Singapore đoàn kiến, cũng coi như cái chúng ta công ty youtube công nhân phúc lợi. Có dịch tiểu mê những lời này Lưu Lan Lan lập tức liền nhạc nở hoa rồi. Hảo, vậy ước hảo nghỉ hè cùng đi. Dịch tiểu mễ cũng là một cái hành động phái, yêu mọi cái lẩu ở thâm quyến đã có nhất định thị trường chiếm hữu suất, liền nghĩ đi ra thâm quyến, đi hướng cả nước, Quảng Châu làm Quảng Đông tỉnh thủ phủ tự nhiên là muốn đi. Quảng Châu không khó, hiện tại dịch tiểu mễ là muốn bắt lấy Thượng Hải thị trường. Đại Thượng Hải làm Trung Quốc đặc thành phố lớn, chính là binh ra gia vùng giao tranh, bọn họ làm buôn bán người, sao lại có thể vòng qua Thượng Hải đâu. Dịch tiểu mễ sớm đã có tâm sấm một chút Đại Thượng Hải đương nhiên nàng như vậy một người lỗ măng hấp tấp tới thượng hải khai cửa hàng khẳng định là không được giai đoạn trước là cần thiết các loại khảo sát tuyển chỉ còn muốn chuẩn bị càng phương diện quan hệ lúc này đây nàng cùng thẩm yêu muội cùng nhau đi trước thượng hải đương nhiên lúc này đây đi thượng hải thẩm yêu muội còn có trọng yếu phi thường một việc đó chính là đại hoa thẩm duyên niên muốn tham gia phi công thí nghiệm muốn tới thượng hải làm thí nghiệm nếu là lúc này đây thí nghiệm qua kiểm tra sức khỏe thẩm tra chính trị qua thẩm duyên niên cách hắn phi công ngộ tưởng liền càng gần một bước Làm mụ mụ thầm yêu mội tự nhiên là toàn lực duy trì nhi tử, Thẩm duyên miên ôn hòa gạo kê đám người đi trước Quảng Châu, sau đó từ Quảng Châu ngồi máy bay bay thẳng Thượng Hải. Mẹ, nay vẫn là ta lần đầu tiên ngồi máy bay đâu, ta có chút khẩn trương, chờ ta trở thành phi công, về sau ta lái phi cơ mang người đi. Thẩm duyên miên đều tưởng trở thành phi công, mấy năm nay hắn cũng vẫn luôn đặc biệt nỗ lực, rốt cuộc làm hắn chờ tới rồi cơ hội, lúc này đây đi Thượng Hải, hắn là ôm tất thắng tin tưởng đi. Ân, mụ mụ tin tưởng ngươi. Thầm yêu mội như cũ đánh ngôn ngữ của người câm điếp, này làm sao không phải nàng lần đầu tiên ngồi máy bay đâu, này phi cơ là thật sự mau, cảm giác đều không có bao lâu thời gian, liền đến Thượng Hải. Tới rồi Thượng Hải lúc sau, tự nhiên cũng có người tiếp đại dịch tiểu mễ. Tiếp đại dịch tiểu mễ người là ai đâu? Không phải người khác, đúng là Trần Phương hai cái nhi tử, trước nay đều là nghèo ở chợ đông không người hỏi, phú ở thâm hẻm có họ hàng xa. Thưa một lần dịch tiểu mễ ôn hòa tứ tỷ đám người tới Thượng Hải. Trần Phương cùng nàng lão công tới tiếp đãi, nàng hai cái nhi tử cũng chưa ảnh. Lúc này đây dịch tiểu mế tới, kêu kêu một cái nhiệt tình, một ngụm một cái tiểu gì kêu đến kêu kêu một cái thân thiết. Tiểu gì, các ngươi muốn ăn bản bang đồ ăn sao? Muốn ăn nói, chúng ta liền đi tiệm ăn, Ngươi nếu là ăn không quen, chúng ta liền đi đại ca trong nhà, đều làm tốt, đều là cơm nhà. Vậy cơm nhà đi, bản bang đồ ăn ta thật là ăn không quen. Cứ như vậy dịch tiểu mế đi theo Trần Phương hai cái nhi tử đi nàng đại nhi tử trong nhà. Trần Phương nhà chồng họ Vương, này Vương đại ca cùng Vương nhị ca mặt ngoài xem còn rất hài hòa. Ngầm, nghe Trần Phương nói, không phải thực hảo, lúc trước hai huynh đệ bởi vì phòng ở vấn đề, đều đánh nhau rồi, sau lại vẫn là Trần Phương đem phòng ở nhường ra tới, chính mình hồi thâm quyến, lúc này mới giải quyết vấn đề. Chủ yếu là nàng hai cái nhi tử năng lực giống nhau, Dung dịch đại tẩu nói tới nói, lúc trước may mắn nàng gả cho dịch đại ca, đem Trần Phương cấp đuổi đi, bằng không nàng hài tử hiện tại hôn còn không bằng Trần Phương hai cái nhi tử đâu. Nàng mệnh muốn so Trần Phương còn khổ đâu. Vương gia này hai huynh đệ đều là bình thường công nhân, trước mắt bọn họ nhà xưởng cũng kinh tế đình trệ, phát tiền lương đều thành vấn đề. Hơn nữa hai người kết hôn sớm, sinh hài tử cũng sớm, hai huynh đệ mỗi người đều có ba cái hài tử, sinh hoạt tự nhiên là bắt không thấy vụng. Trần Phương mỗi tháng về hưu tiền lương trên cơ bản đều dán hai cái nhi tử, chính mình ở bổ công anh nhà kiếm tiền cũng trợ cấp không ít. Lập tức dịch tiểu mê tới, nhìn đến kia một bàn đồ ăn, cũng biết bọn họ cũng không dễ dàng. Đặc biệt là nhìn đến Tiểu Hải tử mắt trông mong nhìn, trong lòng cũng không phải tư vị. Tiểu gì các ngươi ngồi đi, bên này ngồi, đều là một ít cơm nhà, các ngươi không cần khách khí, ăn nhiều một chút. Lão bà, ngươi chạy nhanh đem bọn nhỏ đều dẫn đi, nhà này đều chạm không được. Vương Đại ca trong nhà phòng ở Tiểu, tuy nói là hai phòng một sảnh, cũng chỉ có 50 nhiều mét vuông, lần này tử tới nhiều như vậy người, phòng khách tự nhiên là không địa phương. Trước đường đi, ta mang theo kẹo, cấp bọn nhỏ phân ăn đi. Dịch tiểu mễ tự nhiên sẽ không tay không tới, mang đến không ít ăn cùng với một ít thổ đặc sản. Vương Đại Tẩu nhưng thật ra cũng không coi ôn hòa gạo kê khách khí, liền cầm kẹo lánh hải tử đi ra ngoài, dịch tiểu mễ lúc này mới ngồi xuống, thẩm yêu muội tự nhiên cũng cùng hắn ngồi ở cùng nhau. Thẩm duyên niên nguyên bản là muốn cùng bọn nhỏ cùng nhau đi xuống, kết quả bị vương nhị ca cấp kéo đến trên bàn cùng bọn họ một đám đại nhân cùng nhau ăn cơm. Tiểu gì, nghe nói ngươi lần này tới Thượng Hải là chuẩn bị tới bên này khai cửa hàng chính là đi Ngươi có cái gì yêu cầu hỗ trợ, cứ việc mở miệng, ta cùng nhị đệ đều có thời gian. Khẳng định là yêu cầu các ngươi hỗ trợ, ta đối thượng hải cũng không thân, đến lúc đó phỏng trường muốn phiền toái các ngươi. Vương đại ca cùng Vương nhị ca nghe được dịch tiểu mễ lời này lúc sau, mặt lộ vẻ vui sướng chi tình, hai người liền chờ dịch tiểu mễ những lời này đâu. Bọn họ đã sớm nghe Trần Phong nói, dịch tiểu mễ là cái có năng lực người, hiện tại đều là thương hội hội giải quá. Ai, ta là thật sự hậu quả, lúc trước ta nếu là rũi tay giúp nàng một chút, Phòng trưng hiện tại ta tại Thượng Hải mua mấy bộ phòng đều không thành vấn đề." Đây là Trần Phương nguyên lời nói. Dịch Tiểu Mễ lúc trước mang theo dịch tứ tỷ tới tìm Trần Phương, hy vọng nàng hỗ trợ giật dây giải ra xưởng. Trần Phương lúc ấy rõ ràng là có thể hỗ trợ, kết quả đâu, liền bởi vì sợ phiền toái, nàng cấp cự tuyệt. Sau lại Dịch Tiểu Mễ phát tải tự nhiên không có mang theo Trần Phương, mặc dù là bổ công anh nhà, Trần Phương cũng gần là cái quản lý viên, mỗi tháng cầm cố định tiền lương. Nàng ngươi này tâm lại thiện. Nhìn đến số khổ nữ nhân, có đôi khi nhịn không được còn tiếp tế các nàng một chút. Chú định Trần Phương người này phát không được tài. Hiện tại dịch tiểu mễ lại lần nữa đi vào Thượng Hải, Trần Phương nhiều lần nhắc nhở hai cái nhi tử, không cần bỏ lỡ lúc này đây cơ hội, nhất định phải hảo hảo nắm chắc. Đến nỗi vì cái gì không có nói tỉnh nàng nữ nhi đâu. Chủ yếu là Trần Phương cảm thấy nữ nhi thật sự là quá không hiếu thuận, Trần Phương nữ nhi kêu vương cỏ xanh, gả đến không thế nào hảo, lão công trong nhà cũng là thác đế quan tài gia. Dùng Trần Vương nói tới nói liền một tiểu xích lão. Này một gả không tốt, nhà chồng không có gì đồ vật có thể tranh, tự nhiên liền nhớ thương thượng nhà mẹ đẻ đồ vật. Liên nói Trần Phương người này bất công, cấp hai cái nhi tử một người một bộ phòng, nàng cái này đương nữ nhi cái gì đều không có. Trần Phương lúc ấy đều bị vương cỏ xanh cấp tức chết rồi. Cỏ xanh, này không có biện pháp, chúng ta Trung Quốc chính là như vậy. Nhi tử cưới vợ muốn phòng ở, người hai cái ca ca một người một bộ, nhà ta cũng chỉ có hai phòng xếp. Ngươi nhà chồng không có cho ngươi chuẩn bị hôn phòng, kia cũng không thể hoán ta, đây đều là mệnh. Trần Phương như vậy vừa nói, Vương Cỏ Xanh tự nhiên không đáp ứng, vì thế mẹ con quan hệ liền như vậy hàng vì băng điểm. Hai cái ca ca làm đã đến ít lợi giả, tự nhiên cũng đều chạm Trần Phương, đối cùng cái này muội muội trước nay đều tránh như gián giết. Lúc này đây dịch tiểu mễ tới Thượng Hải như vậy tin tức trọng yếu, bao gồm Trần Phương cùng với Vương gia hai huynh đệ không ai thông chi Vương Cỏ Xanh. Đương nhiên không thông chi nàng. Không đại biểu nàng liền không biết. Nay không cơm ăn đến một nửa, có người gõ cửa tới, mở cửa vừa thấy, người này không phải người khác, đúng là Vương Cỏ Xanh mang theo lão công hải tử tới. Đại ca, nhị ca, đây là cái gì biểu tình? Như thế nào không chào đón ta đã trở về sao? Đây là có khách nhân. Vương Cỏ Xanh không quan tâm trực tiếp liền lãnh hải tử đi đến. Vương Cỏ Xanh cũng sinh ba cái hải tử, lần này tử toàn bộ đều cấp mang đến. Mụ mụ, bọn họ ở ăn đường. Đứng ở vương cỏ xanh phía sau một cái tiểu nam hài gầm xuống tay nói đến nói. Dịch tiểu mẽ nhìn này ba cái hài tử, hai cái nữ hài một cái nam hài trên người quần áo đều là đánh một vá, nhỏ nhỏ gầy gầy. Vừa tiến đến liền nhìn chằm chằm trên bàn đồ ăn nuốt nước miếng. Dịch tiểu mẽ chính là lại tham ăn này cơm nàng cũng ăn không vô nữa, nàng vội vàng đứng dậy nói, bọn nhỏ đều không có ăn cơm đi, ăn cơm trước đi. Cỏ xanh, đây là tiểu gì, thân quyên tiểu gì, chính là ta mẹ trước kia nói đặc biệt có bản lĩnh cái kia tiểu gì. Vương Cỏ Xanh vừa nghe, vội xoa xoa tay lau một bên mặt, "Tiểu Di a, sao ngươi lại tới đây? Ngươi này tới, ta đều cái gì không có chuẩn bị. Nếu không ngày mai ngươi đi nhà ta ăn bữa cơm đi, buổi tối cũng đúng." "Hảo a, dù sao ta muốn ở chỗ này đãi một thời gian, cũng không nóng nảy, ngày mai quá nóng nảy, nếu không cái này cuối tuần đi." Dịch Tiểu Mễ hiện tại đi vào nơi này đã có đoạn thời gian, một ít đạo lý đối nhân xử thế nàng cũng dần dần mà đã hiểu. Tỷ Như Vương Cổ Sanh mời nàng ăn cơm sự tình đi. Này nếu là trước kia Dịch Tiểu Mễ nhìn đến nhà nàng như thế khó khăn khẳng định không đi. Nhưng mà nàng hiện tại đã biết rõ, ở Vương Cổ xanh trong mắt, Dịch Tiểu Mễ đó là tiểu gì trưởng bối trong nhà có tiền đồ làm đại sự nghiệp người tài ba, Dịch Tiểu Mễ này tới Vương Đại ca trong nhà ăn cơm, không đi nhà nàng, liền có điểm khinh thường nhà nàng ý tứ. Quả nhiên Dịch Tiểu Mễ đáp ứng rồi, Vương Cổ xanh sắc mặt hào lên, ngay cả nàng lão công cái kia diện mạo ngăm đen hán tử cũng đều cười. Tiên thành, tiểu cô liền này chủ nhật đi chúng ta đều nghỉ. Dịch tiểu mẽ gật đầu, ý bảo bọn họ thượng bàn ăn cơm. Như vậy một bàn lớn đồ ăn phòng trừng bọn họ ngày thường ăn Tết đều ăn không được, không thể lãng phí. Gạo kê ngươi chưa ngồi, ngồi xuống lại ăn chút. Vương Đại ca kêu gọi nói. Dịch tiểu mẽ cũng liền ý bảo thầm yêu muội cùng thầm duyên nghiên ngồi xuống. Chờ đến cơm nước xong lúc sau, dịch tiểu mẽ liền cùng bọn họ nói tiệm lẩu tuyển chỉ vấn đề. Phổ Đông khẳng định không được, bên kia đều là đất hoang, vẫn là muốn ở phổ Tây. Theo ta cùng đại ca trụ phụ cận liền có thể, lão muội các ngươi phổ đông ở nông thôn ai đi a? Vương của xanh liền ở tại phổ đông lục ra miệng kia một thối, lập tức vẫn là thầm sơn cùng cốc nơi, không gì nhân khí. Tiểu gì, chúng ta bên kia phỏng trường thực mau liền khai phá, thật nhiều người đều nói đi. Hiện tại ngươi muốn đi chuyển nhượng cửa hiệu hảo tiện nghi, chờ một khai phá, ngươi chẳng phải là liền kiếm lời? Khai phá, lão muội ngươi liền làm ngươi xuân thu đại mộng đi, ngươi không có nghe nói sao? Linh muốn phổ tây một chiếc giường cũng không cần các ngươi phổ đông một bộ phòng tiểu gì đây là làm buôn bán không phải con nít chơi đồ hàng ngươi thiếu ở chỗ này thêm phiền. vương đại ca trực tiếp liền sặc thanh vương cỏ xanh hắn tự nhiên là muốn dịch tiểu mỹ đem cửa hàng khai ở phổ tây tốt nhất liền khai ở hắn ra một khẩu như vậy liền có thể thuận lợi thành trương hỗ trợ xem cửa hàng còn không cần qua lại chạy bớt việc phổ đông lục giao miệng a đây là cái hảo địa phương cỏ xanh ngươi nói rất đúng thực mo liền khai phá phổ đông sớm muộn gì đều sẽ qua khởi Phổ Đông Khu mới có tương lai A. 130. Khai phá. Lục Gia miệng này khối thật là hảo địa phương A. Dịch tiểu mệ không nghĩ tới vương cỏ xanh thế nhưng ra ở lục Gia miệng, như vậy này bữa cơm liền càng muốn ăn. Sau lại dịch tiểu mệ mới biết được vương cỏ xanh là lục Gia miệng trồng trọn, vậy càng không được. Thức mau chủ nhật liền đến. Dịch tiểu mệ liền chính mình một người đi vương cỏ xanh trong nhà, đến nỗi thẩm yêu mội cùng thẩm duyên niên dịch tiểu mệ khiến cho vương gia hai huynh đệ lãnh bọn họ tại Thượng Hải khắp nơi đi dạo. Nàng tự nhiên cũng không có tay không, lần trước nhìn Vương Cỏ Xanh tiểu hài tử thích ăn đường, Dịch Tiểu Mễ liền mua thật nhiều đại bạch thỏ kẹo sữa mang theo qua đi, thuận tiện lại mua một ít đường đỏ cùng điểm tâm cùng với một ít vật liệu thừa. Vật liệu thừa chính là làm điểm tâm lưu lại, có thể mua rất nhiều, Dịch Tiểu Mễ liền nghĩ mua điểm tâm khẳng định đều là cho hài tử ăn, này đại nhân khẳng định là luyến tiếp, liền mua lập tức thượng hải nhân ra đều thích vật liệu thừa, đại nhân cũng có thể ăn chút, thuận tiện đánh hai cân rượu, cắt một đao thịt cấp để ra qua đi. Cỏ xanh, nếu không lại sát một con gà đi. Cung hướng một bên xử lý cám một bên dò hỏi. Lúc này đây nhà bọn họ chính là bỏ vốn gốc, gà đều đã giết hai chỉ, ngày thường ăn tết đều không có như vậy đãi ngộ, chính là bị tiểu hài tử đều thèm hỏng rồi. Đủ rồi đi, đến lúc đó ngươi xem trọng bọn nhỏ, đừng làm bọn họ thượng bàn, liền đủ ăn. Ta để lại lòng gà, đến lúc đó cho bọn hắn làm ăn. Chờ hạ ta tiểu gì tới, ngươi không cần không nói lời nào, nhớ rõ cùng nàng chào hỏi. Đến lúc đó thuận tiện bồi nàng uống hai ly cũng thành. Ta tiểu gì lão có bản lĩnh, là đại nhân vật. Vương Cỏ Xanh vẫn là từ báo chí thượng nhìn đến có quan hệ với dịch tiểu mẹ đưa tin, chứ danh nữ sĩ nghiệp gia, đều thượng quá bản tin thời sự nhân vật. Không nghĩ tới nhà bọn họ còn có như vậy thân thích, mấu chốt như vậy thân thích còn nguyện ý tới bọn họ cái này nghèo khổ nhà ăn cơm. kia khẳng định, chúng ta ở nhiều làm vài món thức ăn, tiểu gì đây là muốn ở chúng ta thượng hải khai cửa hàng, đến lúc đó nếu có thể làm chúng ta đi hỗ trợ, chẳng sợ đi tẩy cái mâm cũng thành, như vậy ngày mùa liền có địa phương đi. Cung hướng cũng chính là một cái chân đất, vẫn luôn đều ở trong đất bảo thực, tuy nói không đói chết, nhưng là quanh năm suốt tháng cũng kiếm không đến cái gì tiền, bây giờ còn có ba cái hài tử muốn đọc sách, này quanh năm suốt tháng đỉnh đầu đều khẩn, này nếu có thể có cái địa phương kiếm khoản thu nhập thêm, kia còn khá tốt. ân ta nghe ta mẹ nói, tiểu gì người này rất hào phóng, ta mẹ giúp nàng ở thâm quyến đương quản lý, nàng một tháng đều cấp khai 100 khối tiền lương Đáng tiếc ta mẹ quá bất công, đem tiền đều trợ cấp ta hai cái ca ca. Kết quả đều như vậy, ta kia hai cái bạch nhãn lang tẩu tử còn ghét bỏ nàng, ta. Vương Cỏ Xanh nói nói liền sinh khí lên, tâm tình thập phần không tốt. Tính, ca ca ngươi nhà bọn họ cũng không giàu có, nghe nói bọn họ sưởng tiền lương đều phát không ra, phòng trừng hiện tại ăn cơm đều thành vấn đề, không thể so chúng ta, chúng ta chồng chọn ít nhất có khẩu cơm ăn. Cũng là, chúng ta ít nhất đói không, chờ hôm nào đưa chút mê cho bọn hắn. Kỳ thật bọn họ đối chúng ta cũng còn có thể, chúng ta đứa nhỏ này quần áo đều là bọn họ cấp. Ta đại tẩu còn cấp Linh Linh mua quá vài thân quần áo, nhị tẩu cũng cấp mua quá. Hảo, chúng ta chạy nhanh nấu cơm đi. Huynh mội chính là như vậy, bọn họ có mâu thuẫn, đồng thời cũng cho nhau vướng bận. Dì bà, mụ mụ gì bà tới. Dịch tiểu mễ đang chuẩn bị hỏi người nơi nào là vương cỏ xanh trong nhà đâu, không nghĩ tới Linh Linh đã phát hiện nàng. Linh Linh đúng không? Dịch tiểu mễ thấy được Linh Linh. Linh Linh năm nay 7-8 tuổi bộ dáng, thoạt nhìn người cũng như tên, mặt khắc Linh, lớn lên cũng đẹp, làm người vừa thấy liền thích. Đúng vậy, dì bà ta mụ mụ muốn ta ở chỗ này chờ ngươi, nhà ta liền ở phía trước, ta ba mẹ ở nhà chờ ngươi đâu, phòng trừng hiện tại đồ ăn đã làm tốt. Dịch tiểu mễ liền ở Linh Linh dưới sự chỉ dẫn đi tới vương cỏ xanh trong nhà. Vương cỏ xanh trong nhà vẫn là thổ phòng, bất quá phi thường sạch sẽ, chủ địa phương muốn so vương đại ca trong nhà lớn hơn nhiều. Đương nhiên cùng vương đại ca trong thành phòng ở vô pháp so. Mu mu, gì bà tới? Vương cổ xanh vừa nghe, liền vội vàng từ trong phòng bếp đi ra. Tiểu gì ngươi đã đến rồi, ngươi nhìn một cái ngươi người tới liền hảo, còn mang nhiều như vậy đồ vật làm gì? Ngươi đây là. Đều là một ít không đáng giá tiền, cấp bọn nhỏ ăn đồ vật. Tới tới tới, Linh Linh này đại bạch thỏ kẻ sữa ngươi cấp đệ đệ muội muội sôi nổi ăn đi. Nói dịch tiểu Mễ liền đem đại bạch thỏ cho Linh Linh. Hoa, thật nhiều tranh. Từ đó về sau, bọn nhỏ liền yêu thầm quyến tiểu gì. Chỉ cần tiểu gì tới, bọn họ là có thể có đường ăn. Linh Linh được đường tự nhiên cao hứng hoan hô nhảy nhót, cũng liền mang theo các đệ đệ muội muội đi ăn đường đi. Giữ lại điểm tâm cùng với vật liệu thừa còn có rượu cùng thịt gì đó, Dịch Tiểu Mễ đều cho Vương Cỏ Xanh. Vương Cỏ Xanh nhìn lên cái này trận thế, đặc biệt là nhìn đến vật liệu thừa thời điểm, nước mắt đều xuống dưới. Nghĩ thầm tiểu gì sinh ý làm như vậy đại không phải không có đạo lý, cái gì đều cấp nghĩ tới. Còn ở nấu cơm, đủ rồi, ta một người cũng ăn không hết nhiều ít. Dịch tiểu mẹ nhìn cung hướng còn ở phòng bếp các ngươi nấu ăn. Người nhà quê không có gì đồ ăn, đều làm một ít cơm nhà, tiểu gì ngươi uống trà. Vương cỏ xanh bên này liền vội vàng chiêu đái dịch tiểu mẹ cho nàng bưng trà đổ nước. Dịch tiểu mẹ cũng liền ngồi xuống dưới. Hiện tại này giao thông không quá phát đạt, nàng tới bên này chính là phí một ít công phu. Cỏ xanh người nhà này chỉnh lý không tồi, rất sạch sẽ. Trong nhà dưỡng nhiều như vậy gia súc còn có thể làm đến như vậy sạch sẽ, quá không dễ dàng. Tiểu gì ngươi liền chê cười ta đi, ta này nơi nào tính sạch sẽ, mụ lười Nga. Ở nông thôn địa phương đều như vậy, tiểu gì ngươi này dạy muốn hay không ta giúp ngươi lau lau. Vương cỏ xanh như vậy vừa nhắc nhở, dịch tiểu mễ liền chú ý tới dạy, quả nhiên thật nhiều thổ. Không cần, chờ trở về ta chính mình lộng lộng là được. Ngươi cũng đừng chê cười ta, ngươi tiểu gì ta cũng không phải cái loại này chú ý ngươi. Ngươi đứng làm gì, ngồi a. Vương quả xanh ở dịch tiểu mễ trước mặt còn có vẻ có chút khẩn trương, còn thực câu nệ, này tay cũng không biết như thế nào phóng. Linh linh bọn họ đều đọc sách đi. Đều đọc sách, linh linh tiểu học lớp 3, ta chuẩn bị làm nàng đọc xong tiểu học liền không đọc. Các nữ hải tử đọc quá nhiều thư có vô dụng, nhận thức cái nam nữ vê đốt cờ là được. Kiếm như thế nào có thể thành, nữ hải tử liền càng muốn đọc sách. Linh linh ta coi bộ dáng, đọc sách rất lợi hại đi. Dịch tiểu mễ vô dụng nhìn lầm đó chính là linh linh học tập sắc thật phi thường lợi hại trên cơ bản đều là lớp đệ nhất học tập là khá tốt chính là tiểu gì ngươi cũng nhìn đến nhà của chúng ta tình huống này ba cái hài tử đọc sách ta cũng không dạy nổi chúng ta bên này đều là cái dạng này nữ hài tử đọc cái tiểu học là được nam hài tử là nhất định phải hảo hảo đọc sách không đọc sách không tiền đồ về sau tìm không thấy tức phụ vương cỏ xanh nói cũng thở dài một hơi dịch tiểu mỹ nhìn vương cỏ xanh cỏ xanh ta cũng nghe mụ mụ ngươi nói ngươi vẫn luôn đều nói nàng bất công Trọng nam khinh nữ. Hiện giờ ngươi làm như vậy lại làm sao không phải trọng nam khinh nữ đâu. Vương cỏ xanh sừng sốt lập tức liền sắc mặt ngưng trọng lên. Tiểu gì, ta có thể cùng ta mụ mụ nàng giống nhau, nàng là cho các ca ca chuẩn bị phòng ở. Ta này vương cỏ xanh nói cũng liền không nói, nàng liền chính mình cũng thuyết phục không được. Này vốn dĩ chính là trọng nam khinh nữ một loại, dựa vào cái gì nữ hài tử đọc tiểu học liền phải bỏ học, nam hài tử là có thể vẫn luôn đọc đi xuống. Nam hải nữ hải hẳn là đều được hưởng ngang nhau thụ giáo dục quyền lợi. Nhưng mà đây đều là khẩu hiệu, trên thực tế ở lập tức xã hội bối cảnh hạ, càng nhiều người lựa chọn là cùng vương cỏ xanh giống nhau, thậm chí còn có trực tiếp không cho nữ hải đọc sách. Cỏ xanh không có tiền đừng sợ, có thể tìm tiểu gì ta, tiểu hải tử khẳng định muốn đọc sách, chúng ta nữ hải tử không đọc sách như thế nào có thể thành đâu. Người không đọc sách đi, có phải hay không liền tiến sưởng đều khó. Tiểu gì, ngươi đừng nói nữa, nói lên chuyện này ta liền oán ta ba mẹ. Ngươi nói lúc trước bọn họ hai cái một cái làm đại ca thay, một cái làm nhị ca thay, sau đó lại cấp phòng ở kết hôn, cái gì đều cấp chỉnh lý hảo, phút cuối cùng ta, cái gì đều không có. Ngược lại ta gả chồng còn từ nhà trai muốn tam chuyển một vang, kết quả cái gì của hồi môn đều không có, ta nhật tử khổ a. Nói nói vương cỏ xanh cũng khóc. Dịch tiểu mẽ nhìn nàng cái dạng này, cũng chỉ có thể nói đến, sờ sờ nàng đầu. Cỏ xanh này đó đều đi qua. Ngươi nhìn xem ngươi hiện tại cuộc sống này không phải cũng quá đi xuống sao. Ta ba mẹ cho nàng hai cái nhi tử đều mang hài tử, rõ ràng biết ta bà chết sớm, ta này ba cái hài tử, nàng chưa từng có hỏi đến quá, còn nói cái gì mang hài tử đều là bà bà cấp mang, ta thất vọng buồn lòng a. Cỏ xanh, ngươi khóc cái gì a? hôm nay tiểu gì là tới nhà ta ăn cơm, lại không phải nghe ngươi khóc lóc kể lệ. Tiểu gì ngươi đừng để trong lòng, làm ngươi chế dễ ước. Cỏ xanh ngày thường không phải như thế. Cung hướng này đồ ăn vừa mới xào xong ra tới, liền nhìn đến vương cỏ xanh ghé vào dịch tiểu mẽ đầu gối khóc, vội tiến lên nâm dậy nàng. Không đáng ngại, không đáng ngại, việc này nói ra cũng hảo, tổng đừng ở trong lòng dễ dàng ngẹn ra bệnh tới. Cỏ xanh ngươi xem ngươi này ba cái hải tử cũng lớn, khó nhất ngao thời điểm cũng đã chịu đựng tới, về sau cuộc sống này sẽ càng đổi càng tốt. Dịch tiểu mẽ cũng đứng lên, nhìn một chút, nguyên lai like này liền 1984 năm lục ra miệng, một chút phồn hoa cảnh tượng đều không có. Ở Ngao một đoạn thời gian liền hết khổ. 1990 năm, Trung ương cùng quốc vụ viện quyết sách khai phá phổ đông. Cũng liền còn có 6 năm thời gian, liền phải khai phá phổ đông. Đến lúc đó lục gia miệng vậy khó lường, trực tiếp bay lên tới. Dịch tiểu mễ phóng nhãn nhìn lại, vương cỏ xanh này đất nền nhà cũng không nhỏ, trong nhà còn có nhiều như vậy dân cư đồng ruộng, này phổ đông một khai phá, nhà nàng liền trực tiếp bay lên tới. Tiểu gì, ta cũng là như vậy an ủi chính mình, Ngao đi, hài tử lớn liền hảo. Hiện tại cuộc sống này là so trước kia hảo quá nhiều. Tiểu gì ta nghe nói, chúng ta phổ đông muốn khai phá, mọi người đều nói như vậy đâu. Dịch tiểu mễ cũng tỏ mò vương cỏ xanh đây đều là từ nơi đó được đến tin tức. Ơn ơn, quá mấy năm nhất định khai phá. Tiểu gì, ngươi cũng cảm thấy chúng ta phổ đông muốn khai phá đúng không? Ta cũng cảm thấy đúng vậy, thật nhiều người ở chúng ta bên này mua đất, đều là trong nhà có người, còn có người mua chúng ta mà đi trồng cây. Tiểu gì ngươi có tiền, ngươi cũng có thể đầu tư. Ta chính là không có tiền, ta nếu là có tiền, ta khẳng định liền cái nhà lầu. Vương Cổ Xanh vẫn luôn đều đang nói cái này để tải. Dịch tiểu mễ hiện tại cũng nghĩ tới, nàng này một đường đi tới, nơi này thật nhiều nhân gia đều ở động thổ kiến phòng ở đâu. Ta có thể mượn ngươi tiền A, ngươi nếu là cái nhà lầu không có tiền, ta mượn ngươi, ngươi chừng nào thì có tiền, khi nào trả ta. Tiểu gì, này nhưng không được, chúng ta này phòng ở đủ ở, không cần mượn. Cung hướng phản ứng đầu tiên chính là cự tuyệt. Tiểu gì, ngươi thật sự có thể vay tiền cho ta, hảo à, vậy ngươi nhiều mượn ta điểm, ta muốn cái tiểu dương lâu, ta còn muốn trồng cây. Vương cỏ xanh sắc thật trực tiếp đánh gãy cung hướng nói. Cỏ xanh ngươi quả thực chính là hồ nháo, ngươi mượn như vậy nhiều tiền, chúng ta nào cái gì còn a? Đến lúc đó phổ đông khai phá, chúng ta không phải có tiền còn sao. Tiểu gì ngươi mượn điểm tiền cho ta, ta là nhất định có thể trả lại ngươi, ta cho ngươi viết giấy nợ, viết chứng tử. Ta không còn nữa. Ta ba cái hải tử cũng đem ngươi tiền cấp còn thừa. Cung hướng lúc này trực tiếp liền nóng nảy, đem vương cỏ xanh kéo đến một bên, phổ đông khai phá nào đều là không ảnh sự tình, cỏ xanh chúng ta còn chưa lên, chúng ta thổ phòng cũng có thể trụ. Ta bất hòa những người khác so không được sao. Vương cỏ xanh lại trực tiếp liền ném ra cung hướng tay, cái này tiền ta mượn ta tới còn, ngươi không cần phải xem vào. Ta vương cỏ xanh nếu dám đi vay tiền, ta liền nhất định có thể còn tiền. Ngươi không có nhìn đến mọi người đều ở kiến phòng ở sao đều ở trồng cây sao. Nhà chúng ta có lớn như vậy đất nền nhà không tiến phòng ở rất đáng tiếc ca. Cuối cùng cung hướng như cũ không có thuyết phục vương cỏ xanh, vương cỏ xanh cuối cùng vẫn là cùng dịch tiểu mệ vay tiền. Kỳ thật mượn cũng không nhiều lắm liền 5 vạn đồng tiền, đương nhiên lúc này 5 đồng tiền đối với vương cỏ xanh trong nhà, quả thực chính là giá trên trời, quả thực chính là không dám tưởng tượng. Cỏ xanh, ngươi đừng nội, cái này tiền ngươi chừng nào thì còn đều được, ta liền một điều kiện, không thể làm linh linh bỏ học. Nhất định phải cấp nữ hài tử đọc sách, không có tiền cấp tiểu gì viết thư, đây là ta địa chỉ, đừng cậy mạnh, chậm trễ tiểu hài tử cả đời. 131. Cơ hội. Vương Cỏ Xanh lúc này đây không có hiếu thắng, trực tiếp gật đầu, hài tử không thể chậm trễ, nàng đương nhiên biết đọc sách hữu dụng, nàng chính là ăn không có đọc sách mệt. Dịch tiểu mễ cảm thấy nếu nàng đã có nhiều như vậy tiền, không đạo lý không trợ giúp người khác, huống chi vương Cỏ Xanh còn cùng nàng quan hệ họ hàng đâu. Còn có chính là dịch tiểu mễ cũng biết vương cỏ xanh này tiền khẳng định là có thể còn thượng, phổ đông lục ra miệng chính là cái hảo địa phương A. Rời đi vương cỏ xanh trong nhà không có bao lâu, dịch tiểu mễ liền trở về cùng thẩm yêu muội hội hợp, các nàng chuyến này mục đích là tới Thượng Hải khai cửa hàng. Đương nhiên dịch tiểu mễ khai cửa hàng khẳng định sẽ không ở lập tức phổ đông khai, hiện tại phổ đông nhân khí còn không được, hiện tại khai cửa hàng khẳng định còn ở phổ Tây. Duyên niên thí nghiệm đây là qua đi. Thí nghiệm kết quả ra tới thực mau Trên cơ bản đường trưởng liền ra kết quả. Dịch tiểu mễ là nhìn thẩm duyên nghiên này dọc theo đường đi vẫn luôn cười ha hả mới hỏi. Mễ gì, ta qua, ta cái thứ nhất quá, hiện tại liền thừa kiểm tra sức khỏe cùng thẩm tra chính trị, ta cảm thấy ta này hai hạng đều không có vấn đề, ta liền trở thông chi. Thẩm duyên nghiên lập tức đó là tin tưởng tràn đầy, hắn kiểm tra sức khỏe là khẳng định không có vấn đề. Hắn ở một tháng trước cố ý đi bệnh viện kiểm tra rồi một chút, đến nỗi thẩm tra chính trị vậy càng không có vấn đề. Thẩm Duyên Nhiên cha mẹ trước kia đều là nông dân, ba ba tuy rằng không nhiều lắm bản lĩnh, hiện tại đã qua đời, nhưng là hắn cũng không có làm chuyện gì liên lụy hải tử. Người này nhất chuyện xấu thời điểm, chính là muốn cẩn thận suy xét một chút, một khi đi vào, thật sự sẽ ảnh hưởng đời sau, thẩm tra chính trị đó là tương đương nghiêm khắc. Thật là có người thi đậu, bởi vì thẩm tra chính trị không đủ tiêu chuẩn cấp soát xuống dưới. Đương nhiên thẩm Duyên Nhiên là sẽ không tồn tại như vậy vấn đề. Kia Duyên Nhiên, A-Z liền trước chúc mừng Chờ nghỉ hẹ cùng đi Singapore chơi chơi. Thật sự. a di ta cũng có thể đi sao. Có thể à, người nhà đều có thể cùng hướng. Ngươi là mụ mụ ngươi người nhà. Đến lúc đó ngươi cùng ngươi đệ đệ đều đi. Chúng ta hảo hảo ở Singapore chơi chơi. Lần trước đi quá vội vàng. Có dịch tiểu mễ cái này hứa hẹn. thẩm duyên niên tự nhiên cao hứng hỏng rồi. Một bên thẩm yêu muội cũng bị cảm nhiễm. Nàng vẫn luôn như vậy liều mạng vì cái gì. Còn còn không phải là vì hai cái nhi tử. Hiện tại đại nhi tử này cũng coi như là xuất đầu, chuẩn phi công, tương lai là có đại tạo hóa người. Tiểu nhi tử kỳ thật hiện tại hôn cũng không tồi, dịch tiểu mệ cấp tìm được rồi trọng điểm trung học, làm hắn đọc sách. Thành tích tuy nói không tính thực hảo, nhưng là cũng không kém, tóm lại hiểu biết chữ nghĩa, còn thường xuyên trở về giáo thầm yêu mội đọc sách đâu. Thầm yêu mội kỳ thật căn bản là không có đọc quá thư, nàng đều là đi theo nàng hai cái nhi tử học, hiện tại đã có thể nhận thức không ý tự, tiến bộ rất lớn. A.G. Chúng ta hiện tại đi chỗ nào? Đi đi dạo, tìm mấy nhà cửa hàng ăn cơm trước, đói bụng đi. Làm thị điều là cái phi thường vất vả thả dương ra công tác, dịch tiểu mẹ cùng thẩm yêu muội hai người sớm thành thói quen như vậy công tác. Yêu muội tiệm lẩu cũng không phải là tùy tiện một chỗ là có thể khai, yêu cầu nhiều phương diện đều thích hợp mới được. Nhưng là này đối với thẩm duyên nghiên mà nói, xác thật lần đầu, cứ như vậy thẩm duyên nghiên ôn hòa gạo kê cùng thẩm yêu muội hai người liền như vậy đi dạo một ngày. Mẹ! Mễ gì nguyên lai like các ngươi công tác như vậy vất vả, khai cửa hàng thật là quá không dễ dàng. Thẩm duyên niên đi theo đi dạo một ngày liền cảm thấy thân thể có điểm chịu không nổi, hắn chính là có thể tiếp thu cao cường độ huấn luyện người. Nhưng mà hắn phát hiện hắn huấn luyện ôn hòa gạo kê cùng với thầm yêu muội so sánh với kia còn muốn kém rất xa. Cũng không phải mỗi ngày vất vả như vậy, chính là gần nhất muốn vội vàng khai tân cửa hàng mới vất vả như vậy, ngày thường thời điểm sẽ hảo rất nhiều. Dịch tiểu mễ nhìn thẩm duyên niên, cách luôn nói rất đúng. Không thấy chính mình lão, chỉ thấy hải tử trường. Này không thẩm duyên niên đều đã như vậy đại, lúc ấy nàng đi tìm thẩm yêu mọi thời điểm, hắn vẫn là một cái nhỏ nhỏ gầy gầy tiểu hải tử, không nghĩ tới chỉ chớp mắt đều biến thành đại tiểu hỏa tử. Mẽ gì, các ngươi kiếm tiền quá vất vả, mụ mụ cũng là, chờ ta về sau công tác kiếm tiền, các ngươi liền không cần làm. Xem đi, không chỉ có nữ nhi là tiểu hảo đông, này nhi tử giáo dục hảo cũng là giống nhau. Thẩm duyên niên từ nhỏ cùng thẩm yêu mọi khổ lại đây. Đối hiện tại sinh hoạt phi thường quý trọng, đương nhiên cũng càng có thể săn sóc mụ mụ vất vả. Bên này dịch tiểu mễ tại Thượng Hải thị điều, bên kia An nhược ý cũng tới Thượng Hải, đồng thời trần lại cùng vương lệ cũng tới Thượng Hải, bọn họ đều là vì nữu nữu mà đến, tới mở họp phụ huynh. Nay vẫn là trần lại cùng vương lệ lần đầu tiên tới Thượng Hải, bọn họ là ngồi triệu biên tư nhân phi cơ tới. Đây là đại Thượng Hải A. Vương lệ một chút phi cơ, đều cảm giác không quá chân thật. Đừng nhìn Thượng Hải ở Trung Quốc tương đương nổi danh. Trên thực tế rất nhiều người Trung Quốc đều không có đã tới Thượng Hải, bao gồm Vương Lệ, đây là nàng lần đầu tiên tới Thượng Hải. Ân, là Thượng Hải, chúng ta đi trước đi, chỗ ở ta đều đã an bài hảo, nỉu nỉu là ngày mai họp phụ huynh, đến lúc đó ta sẽ phái xe tới đón các ngươi An nhược ý nói xong liền cùng Vương Lệ cùng với Trần Lại tách ra, kỳ thật nàng biết nàng nếu là vẫn luôn đi theo Trần Lại bọn họ ở bên nhau, bọn họ đều phóng không khai, đều câu nệ, còn không bằng như vậy tách ra, mọi người đều tự tại một chút. Kỳ thật chúng ta cũng có thể chính mình đi, thượng hải trung học, ta biết đến. Trần lại hiện tại cùng an nhược ý cũng coi như là có thể hòa bình ở chung, hắn cũng minh bạch ăn nhược ý là đúng, nữ nữ đi theo nàng quả nhiên là không giống nhau, kia khí chất kia tài nghệ đều là lấy trước hắn tưởng cũng không dám tưởng. Cùng nhau đi, bất việc điểm. Cuối cùng Trần lại vẫn là đồng ý cùng an nhược ý bọn họ tham gia nữ nữ gia trường hội. Chờ đến an nhược ý rời khỏi sau, vương lệ mới kéo Trần lại nói nói, nữ nữ mụ mụ khí chất thật tốt chắc không được nữu nữu bị giáo như vậy hảo lão trần đến lúc đó ngươi cùng nàng nói nói làm hắn đem chúng ta tiểu tuấn cũng lộng tới thượng hải tới đọc sách đi thượng hải giáo dục là hảo điểm tiền chúng ta chính mình ra vương lệ này không nhìn đến nữu nữu phát triển như vậy hảo cũng liền động tâm tư thiên hạ mụ mụ vì con cái tâm đều là giống nhau cái này sợ là không hảo đi ta cùng nàng đều ly hôn lúc trước bởi vì nữu nữu nuôi nấng quyền thiếu chút nữa đều đánh lên tới ngươi đừng nhìn chúng ta nói chuyện hảo hảo Kỳ thật kia đều là mặt ngoài. Chúng ta Tiểu Tuấn liền lưu tại Thượng Hải đi. Kỳ thật ta phát hiện, đọc sách cái này nếu là kia khối liêu, như thế nào đều có thể xuất đầu, không phải kia khối liêu, lại như thế nào cố sức đều không có dùng. Chân lại là cự tuyệt, hắn không thói quen cầu người, huống chi người này vẫn là An Nhược Ý. Nhà của chúng ta Tiểu Tuấn khẳng định là kia khối liêu, hắn là liễu liễu thân đệ đệ, liễu liễu học tập lợi hại như vậy, chúng ta Tiểu Tuấn còn có thể kém? Vương Lệ trong lòng có chút không mau. Vẫn là phân biệt, An Nhược Ý là sinh viên, vẫn là phục đán đại học sinh viên đâu. Ngươi liền vừa mở mắt hạc, cái này. Trách ta Nga, ta là có mắt như mù, đó là ta không có cơ hội đọc sách, ta nếu là có cơ hội đọc sách, ta bảo không chuẩn còn có thể thượng thanh hoa đâu. Không mang theo ngươi như vậy tổn hại người, ngươi không nói đúng không, ngươi không nói ta đi nói đi. Khởi điểm trần lại cho rằng Vương Lệ cũng chính là thuận miệng nói nói, không nghĩ tới ngày hôm sau nhìn thấy An Nhược Ý hai người ở đi Thượng Hải Trung học trên đường. Vương lệ thế nhưng thật sự mở miệng cầu an nhược ý. Nếu ý tỷ, ngươi xem ta cũng là liếm mặt cầu ngươi, chính là nhà của chúng ta tiểu tuấn, ta nghĩ cũng đem hắn đưa đến Thượng Hải bên này đọc sách, không cầu thượng trung, bình thường trường học là được. Ta cùng chân lại ngươi cũng biết, cũng không quen biết người nào, liền nhận tứ ngươi. An nhược ý nhìn vương lệ như vậy vừa nói, liền biết nàng có ý tứ gì. Vương lệ người này an nhược ý tuy rằng cùng nàng không thế nào ở chung, cũng biết chính là một thật sự người. Lần trước nỉu nỉu cùng nàng hồi sau An trở về nói, vương lệ đối nàng thực hảo, cả nhà đều đối nàng không tồi, còn nói đại biệt Sơn đặc biệt hảo chơi, về sau còn muốn đi. Liên hướng điểm này, An nhược ý đã nhìn ra, đó chính là vương lệ cái này mẹ kế còn rất đại khí. Tiểu Tuấn đọc sách hiện tại liền phải tới Thượng Hải sao? Hiện tại tới Thượng Hải ta nhưng thật ra cũng có thể cho các ngươi an bài, chính là hắn quá nhỏ, phỏng trừng yêu cầu các ngươi bồi đọc. Không phải hiện tại, liền cùng nỉu nỉu giống nhau là được, cao trung tới liền có thể. Đến lúc đó ta tới bồi đọc. Đối đại Vương Lệ, An nhược ý hồi phục là bất đồng với Úc Tuệ Tuệ, rốt cuộc nàng cùng Úc Tuệ Tuệ muốn hảo điểm, cũng quen biết một chút, rất nhiều chuyện nàng làm chủ là được, Vương Lệ liền không giống nhau. Nàng nếu là không trưng cầu nàng ý kiến, không bán hai giá nói là Cao Trung mới đem Tiểu Tuấn làm ra tới, sợ hãi Vương Lệ nói nàng là lý do, không nghĩ hỗ trợ linh tinh. Cao Trung có thể, chính là Tiểu Tuấn còn nhỏ, đến lúc đó xem hắn học tình huống đi nếu là thật muốn tiến thượng trung cũng không phải không có khả năng. bất quá thượng trung học tập tiến độ thực mau, vẫn là yêu cầu nhất định cơ sở. ta hiểu, cái này ta hiểu. nếu ý tỷ vậy thật cám ơn ngươi, chúng ta liền nói như vậy hảo. được an nhược ý lời chắc chắn, vương lệ tâm tình lập tức liền mỹ lệ thật nhiều. này an nhược ý so nàng trong tưởng tượng dễ nói chuyện nhiều. theo sau đoàn người liền đi thượng trung mở họp phụ huynh đi. nữu nữu lớn lên cũng thật xinh đẹp a. vương lệ lại lần nữa nhìn đến nữu nữu thời điểm lại cảm thán một tiếng. Nữu Nữu, Trần Nhã Nam lớn lên xác thật là phi thường xinh đẹp, An Nhược Ý diện mạo nhiều lắm tính cái thanh tú, Trần lại cũng không phải xoái ca, cũng chính là bình thường diện mạo. Nhưng mà Nữu Nữu không giống nhau, nàng đặc biệt hội trưởng, hấp thụ An Nhược Ý cùng Trần lại ưu điểm, chính là đại mỹ nhân diện mạo, cho dù hiện tại như thế canh xuống quả thủy trang điểm, cũng khó nén nàng lệ sắc. Kia khẳng định chính là nữ nhi của ta, nhà ta Nữu Nữu từ nhỏ mỹ đến đại, nhìn đến nàng đều nói xinh đẹp trần lại cũng là vẻ mặt đắc ý. An nhược ý còn lại là ngồi ở dưới đài như suy tư gì. Này nữ hải tử lớn lên xinh đẹp, không thấy được chính là một kiện cực hảo sự tình. May mắn nữ nữ sẽ đầu thai, đầu thai đến nàng trong bụng. Nàng an nhược ý có thể thực tốt bảo hộ nữ nữ, làm nàng nhìn quen phù hoa, giống nhau tiểu đuổi đời tiểu xích lao gì đó, cũng nhập không được nữ nữ mắt. Rốt cuộc gặp qua hùng ưng nữ nhân lại sao lại coi trọng quả đen đâu. Mắt nhìn nữ nữ cũng lớn, có một số việc an nhược ý cũng muốn giúp nàng nhìn xem. Nàng ăn nhượng ý nữ nhi tuyệt đối sẽ không gả thấp, năm đó nàng chính là ăn gả thấp khổ, như vậy bi kịch tuyệt đối không thể ở níu níu trên người trình diễn. Khai xong ra trường hội, níu níu còn muốn tiếp tục đọc sách, cũng liền đại gia cùng nhau ăn một bữa cơm lúc sau, cũng liền từng người tan, An nhượng ý còn có mặt khác sinh ý muốn nói. Chân lại cùng vương lệ nhưng thật ra không có việc gì, hai người chuẩn bị tại Thượng Hải bên này đi dạo, thuận tiện cấp níu níu mua vài thứ, cũng liền ai bận việc lấy đi. Lúc này đây An Nhược Ý tới Thượng Hải không chỉ là vì tham gia ra trường hội, còn có chính là nàng chuẩn bị cùng Khấu Hải cùng nhau khai công ty giao hàng. Lần trước Khấu Hải tới tìm An Nhược Ý, chuyện của hắn đã trên cơ bản được đến giải quyết, lúc này đây hắn là tới Thượng Hải cố ý đáp tạ An Nhược Ý cùng Triệu Biên. Sự tình giải quyết liền hảo, về sau còn có cái gì yêu cầu hỗ trợ, ngươi cứ việc mở miệng. Đã không có, liền như vậy điểm sự tình, đã tạ An Tiểu Thư Trượng Nghĩa hỗ trợ, về sau ngươi cùng Triệu Tiên sinh nếu là tới Cát Lâm. Nhất định phải cho ta biết một tiếng Khấu hải có vẻ đặc biệt kích động Lúc trước hắn buồn không ôm hy vọng Rốt cuộc đều qua đi đã lâu như vậy Còn trải qua nhiều như vậy sự tình An gia còn ở đây không đều thành vấn đề Không nghĩ tới hắn thật sự Làm hắn tìm được An gia hậu nhân An nhược ý thế nhưng còn như vậy đủ nghĩa khí Nói bãi bình liền bãi bình Khấu Lão, ta nghe ta tiên sinh nói Các ngươi khấu gia hiện tại đều ở làm việc vặt Ngươi có hay không nghĩ tới trọng chấn chấn xa tiêu củ Một lần nữa khai trương Tiêu cục khai trương. Hiện tại đã không thịnh hành cái này. An tiểu thư chúng ta khấu gia hiện tại cũng không có cái kia tiền vốn. Khấu hải đương nhiên cũng nghĩ tới, chỉ là hắn là lòng có dư lực không đủ. Tiền vốn ta có thể giúp ngươi giải quyết, tiêu cục hiện tại kỳ thật cũng có, cũng chính là đổi một cái cách nói mà thôi, chính là biến tướng vận chuyển hàng hóa. Ta tin tưởng các ngươi khấu gia, ngươi nếu là chuẩn bị làm, ta cùng ta tiên sinh đều duy trì ngươi, dù sao vận chuyển hàng hóa chúng ta vẫn luôn là bao bên ngoài. Dùng những người khác còn không bằng tìm các ngươi. Khấu hải vừa nghe Đây là an nhược ý cố ý dịu hắn nhóm khấu ra. Đây là một cái cơ hội tốt Một cái có thể làm khấu ra xoay người cơ hội tốt Cơ hội tới tự nhiên không thể bỏ lỡ 132 Trả thù Như vậy một cái cơ hội tốt Khấu hải không có cự tuyệt Hắn thực mau trở về đến Cát lâm trường xuân Bắt đầu khắp nơi chiêu binh mãi mã Tìm về trước kia chấn xa tiêu cục hậu nhân nhóm Trọng chấn chấn xa tiêu cục Đương nhiên vì thuận lợi thời đại Trấn Sa tiêu cục tên này tự nhiên không thể dùng, trực tiếp liền tìm một cao thủ tính một quẻ, sửa tên Trấn Phong Mau Vận. Trấn Phong Mau Vận có An Nhược Ý cùng triệu biên hỗ trợ, trước nay liền không lo nghiệp vụ, thực mau liền làm đi lên, bên này An Nhược Ý còn cho hắn tích cực giới thiệu nghiệp vụ, trong đó Úc Tuệ Tuệ nghiệp vụ cũng bao cho Trấn Phong. Úc Tuệ Tuệ là nhà giàu, nàng có rất nhiều hóa phát hướng cả nước các nơi, trong đó băng vệ sinh cùng tã giấy kia đều là tiêu hao phẩm, vận chuyển hàng hóa lượng cực đại. Gần nhất Úc Tuệ Tuệ tâm tình phi thường không tốt. Úc Tuệ Tuệ là một cái rất có dẻo dai nữ nhân, nàng cực nhỏ tâm tình không tốt. Mặc dù là tâm tình không tốt, nàng cũng thực mau điều chỉnh tốt, nhưng mà gần nhất nàng lại không được. Hết thể đều nguyên với tạ hương hương bất hạnh tao ngộ. Tạ hương hương nguyên bản ở nàng nơi này tinh thần trạng thái đã có điều chuyển biến tốt đẹp, xuất giá thời điểm cũng còn hảo, liền cùng người bình thường giống nhau, gả đến nhà chồng, này nhà chồng người cũng thực không tồi. Nàng Lao Công tuy nói là cái người bị liệt. Đối nàng đảo cũng là có thể, hơn nữa trong nhà thượng nhân hỗ trợ, bọn họ hai người nhưng thật ra cũng quá thượng tiểu nhật tử. Chính là luôn là có như vậy mấy cái buổi đời không thể gặp người khác hảo, trong đó liền có một cái kêu Kim hữu là người. Sau lại chỉ cần nhắc tới cái này kêu Kim hữu, Úc Tuệ Tuệ đều là nghiến răng nghiến lợi. Này Kim hữu nguyên bản là ở bến tàu công tác, chính là lúc trước Úc Đại cứu thuê hắn thuyền đi hồng Kong tiếp tạ hương hương, hắn hoặc nhiều hoặc ít biết một chút, này nếu là hơi chút có chút lương chi người khẳng định liền đem chuyện này lạn đến trong bụng. Nhưng mà Kim Hữu không có, cố tình cái này Kim Hữu cùng tạ hương hương nhà chồng là một cái thôn, ngày đó hắn nhìn đến tạ hương hương đẩy nàng lao công ra tới phơi nắng, thật sự nàng mặt liền nói, ngươi bao nhiêu tiền cả đêm, có phải hay không đưa tiền liền có thể thượng đâu, ngươi bị thật nhiều người đều thao lạn đi. Những lời này trước kia thật nhiều khách làng chơi liền đối với tạ hương hương nói qua, nàng nghe không được những lời này, lúc ấy cảm xúc liền mất không chế. Tạ hương Hương sự tình. Úc đại cứu tự nhiên không có cùng nàng nhà chồng thành thật giao đái. Kim hữu này trương lạn miệng cứ như vậy đánh vỡ tạ hương hương bình tĩnh sinh hoạt. Đừng nói nữa, đừng nói nữa, ta không có, ta thực sạch sẽ, ta mỗi ngày đều tắm rửa, ta thực sạch sẽ, ta. Tạ hương hương liền như vậy ôm đầu ngồi sổm trên mặt đất, lặp đi lặp lại nói những lời này. Nàng Lão công nhìn nàng cảm xúc không thích hợp khiến cho Kim hữu cầm miệng. Muốn nói Kim hữu người này lạn liền lạn ở chỗ này. Hắn người bị liệt, ngươi còn giúp nàng đương cái bảo a? Nói thật cho ngươi biết, nàng cũng không biết bị ta thượng quá bao nhiêu lần, như vậy nữ nhân ngươi còn muốn, ngươi là nhiều thiếu nữ nhân, ha ha ha. Lúc này tạ hương hương lập tức bị kích thích nói, lập tức liền mất khống chế điên rồi lên, tóm được kim hữu liền cắn xé, trực tiếp liền cắn kim hữu lỗ thai. Ngươi điên rồi a, ngươi quả thực chính là người điên, nhanh lên nhả ra, nhanh lên. Tạ hương hương người này tinh thần có vấn đề, cũng không biết từ đâu tới đây sức lực, mặc cho kim hữu như thế nào bỏ cũng không đến cuối cùng trực tiếp liền đẻm Kim hữu lỗ thai cấp cắn rớt, không sai, thật sự liền cấp cắn rớt. đầy miệng huyết ô trực tiếp liền sợ hãi hàn người bị liệt, trong đó Kim hữu cùng Tạ Hương Hương hai người đều đưa đến bệnh viện đi. kết quả đâu? lúc ấy đều vội vàng đưa Y Kì đi, không ai chú ý tới Kim hữu lỗ thai, chờ đến lại đi tìm lời nói thật, nơi nào còn có Kim hữu lỗ thai, cái gì đều không có. sau lại có người nói là bị cung cẩu cấp ăn, trực tiếp tiến cổ bụng. cứ như vậy Kim Hửu mất đi một cái lỗ thai. Hắn muốn truy cứu trách nhiệm, vô pháp, Tạ Hương Hương là bệnh nhân tâm thần, vô pháp gánh vác trách nhiệm, Kim Hữu chỉ có thể nhận tài. A, ta đây Lô Thai làm sao bây giờ? Nàng đều không cần ngồi tù sao? Kim Hữu tự nhiên là vô pháp tiếp thu kết quả này, liền tuyên bố muốn đi tìm úc đại cứu phiền toái. Nàng một cái bệnh tâm thần, ngươi đều biết nàng là bệnh tâm thần ngươi còn kích thích nàng. Ngươi đây là xứng đáng, Tạ Hương Hương đã đủ mệnh khổ, ngươi xem ngươi đều nói cái gì. Kim Hữu lao bả phạm lệ lệ không giúp Kim Hữu nói chuyện còn giúp tạ hương hương nói chuyện. Bang. Kim hữu một cái tắt liền quét đến phạm lệ lệ trên mặt. Đây là kim hữu hàng ngày, chỉ cần phạm lệ lệ nói chuyện không thuận hắn ý tứ, hắn liền một cái tắt đảo qua đi, trước kia phạm lệ lệ liền như vậy thật sâu chịu, hôm nay cũng không biết phạm lệ lệ rốt cuộc làm sao vậy. Bang. Một cái tắt nàng trực tiếp cấp quét đi trở về. Người đánh ta. Kim hữu quả thực cũng không dám tin tưởng hắn đôi mắt, hắn không nghĩ tới ngày thường vâng vâng dạ dạ. Nói chuyện cũng không dám lớn tiếng người thành thật phạm lệ lệ thế nhưng sẽ động thủ đánh người. Đánh người làm sao vậy? Ngươi thiếu chọc ta nói cho ngươi, ngươi nếu là còn dám cùng ta động thủ, ta liền cùng ngươi ly hôn. Ta nhìn đến thời điểm người như thế nào cười đến tức phụ, một cái lỗ thai, xấu chết cá nhân. Nguyên lai là bởi vì cái này a, kim hữu này không đồng nhất cái lỗ thai không có. Đừng nhìn lỗ thai ngày thường chúng ta không cảm thấy nó có bao nhiêu quan trọng, này một khi không có, thật sự là quá ảnh hưởng hình tượng. Phạm lệ lệ người này lớn lên khó coi, nói trắng ra là một chút chính là có điểm xấu. Cho tới nay Kim Hữu đều lấy cái này đả kích nàng, nàng nhà mẹ đẻ cũng là nói như vậy nàng, nàng như vậy diện mạo có thể tìm được Kim Hữu không sai biệt lắm. Cho nên a, Phạm lệ lệ vẫn luôn đều ở nhẫn. Hiện tại hảo, Kim Hữu hủy dung, nàng này sống lưng trực tiếp liền ngạnh lên. Ngươi muốn cùng ta ly hôn. Ly hôn? Như thế nào không thể sao? Ngươi lại đánh ta, ta hiện tại liền cùng ngươi ly. Dù sao ta không hài tử, lại tìm một cái khẳng định sẽ không không lỗ hay, ngươi liền không giống nhau, chờ xem. Ta về nhà mẹ đẻ, chính ngươi nấu cơm đi. Lao nương không hầu hạ ngươi. Cứ như vậy phạm lệ lệ đi rồi, nàng trước khi đi hết sức, cầm đi trong nhà sở hữu tiền mặt cùng với đáng giá đồ vật, chờ đến Kim Hữu phát hiện đi nàng nhà mẹ đẻ lời nói thật. Nàng nhà mẹ đẻ như thế nào sẽ nhận đâu, trực tiếp liền tới rồi một câu, ta như thế nào biết ngươi tiền đi nơi nào. Làm không hiểu liền đi ra ngoài phiêu sướng hoa dớt phiêu sướng đáng quý. Ta khi nào phiêu sướng, phạm lệ lệ ngươi thiếu ngậm máu phương người. Ngươi làm cho như vậy nhiều người mặt, nói ngươi thượng tạ hương hương lời này cũng không phải là ta bức ngươi nói. Ta đã cùng ta mụ mụ nói, muốn cùng ngươi ly hôn, ta mẹ cũng đồng ý. Lúc này kim hữu ruột đều hối thanh. Hắn hiện tại lỗ thai lỗ thai không có, tiền tiền cũng không có, thanh danh thanh danh cũng không có, cái gì cũng chưa. Liên bởi vì hắn miệng tiện, hắn hiện tại cũng suy nghĩ, hắn đi nói những lời này đó làm gì đâu. Như vậy Kim Hiếu tao ngộ cứ như vậy kết thúc sao? Sa sa không có, nay chỉ là một cái bắt đầu mà thôi. Phạm lệ lệ gần là bởi vì Kim Hiếu lỗ thai không có mới cùng hắn ly hôn sao. Khẳng định không phải. Nàng lắng nghe được tiếng gió, đó chính là Úc gia muốn làm Kim Hiếu. Úc đại cứu là nhân vật nào, thời trẻ chính là một cái hôn thế. Năm đó hắn dám làm chuyện cả thiên hạ không tán đồng làm thế thân sự tình, chính là hắn cái gì đều không sợ. Lúc này đây Kim Hiếu đem hắn nữ nhi hại thành như vậy nguyên bản đều hảo, hiện tại tạ hương hương lại bạo phát, cũng may hẳn người bị liệt trong nhà còn xem như có lương tâm, cũng không có nói ly hôn gì đó, liền nghĩ hương hương chỉ hết, nhật tử tiếp tục quá. Hương hương bình thường thời điểm đối hẳn người bị liệt kỳ thật khá tốt, cho hắn tắm rửa trà lưng, khăn trải giường đều làm cho sạch sẽ, chính hắn bản nhân cũng thanh thanh sảng sảng, là muốn cùng hắn sinh hoạt người. Hiện tại nhìn đến tạ hương hương biến thành cái dạng này, lại biết phía trước tao ngộ, hẳn người bị liệt càng thêm cảm thấy tạ hương hương người này đáng thương. Nàng lại không phải tự nguyện đi, liền một người bị hại. Kim Hữu như vậy một lộng, úc đại cứu kia tức chết rồi, Ứng Tuệ Tuệ tự nhiên cũng khí. Nhìn năm đó ở chính mình bên người hễm đẹp biểu muội, biến thành hiện giờ như vậy thần thần thao thao bộ dáng. Ta muốn cắn chết hắn, cắn chết hắn. Hương Hương không có việc gì, không có việc gì, ta là ngươi biểu tỷ, ta. Ứng Tuệ Tuệ trước mặt liền tiến lên ôm lấy Tạ Hương Hương, bị Ứng Tuệ Tuệ như vậy một ôm, Tạ Hương Hương cảm xúc nhưng thật ra ổn định không ít. Biểu tỷ, ta Ta sạch sẽ, ta nghe ngươi lời nói, ta mỗi ngày đều có tắm rửa, ta thực sạch sẽ, ta tạ hương hương thần chí có chút khôi phục. Hương hương, biểu tỷ biết đến, ngươi là sạch sẽ nhất. Ngươi về sau liền ở tại biểu tỷ trong nhà, chúng ta nơi nào đều không đi được không? Hảo, biểu tỷ thật nhiều người xấu, người xấu. Úc đại cứu nhìn như vậy tạ hương hương, nước mắt cũng xuống dưới. Sớm biết rằng lúc trước liền nghe ngươi, liền ở ngươi nơi này thật tốt ta, ngày đó giết kim hữu ta sẽ không làm hắn hảo quá ta nhất định phải làm hắn trả giá đại giới. Úp đại cứu nói được thì làm được, đó chính là hắn tìm người đem Kim Hữu mặt khác một con lỗ thai cũng cắt rớt, thuận tiện ta hắn một cái cánh tay, chính là như vậy thực. Đến nỗi Kim Hữu chạy chợ kiếm sống thuyền công tác, tự nhiên cũng là làm không được. Đương Phạm Lệ Lệ nghe nói Kim Hữu tao ngộ lúc sau, vẫn luôn đều ở may mắn đó chính là nàng ly hôn ly sớm, Ly Mao. Mụ mụ, ngươi thấy được đi, may mắn ta cùng hắn ly hôn, bằng không bảo không chuẩn ta cũng sẽ đã chịu liên lụy. Phạm lệ lệ đó là lòng còn sợ hãi. Phạm mẫu cũng là sợ muốn chết, này cánh tay nói tá liền tá. Lệ lệ ngươi nói không sai. Này Kim Hiếu cũng là tự tìm, xứng đáng. Nhân gia hương hương ta cũng là nhận thức, nàng ôn hòa chủ tịch đều quan hệ họ hàng. May mắn ngươi ly hôn, bằng không ca ca ngươi công tác phòng trừng đều giữ không nổi đâu. Hắn hiện tại thật vất vả lên làm yêu mọi cái lẩu phó cửa hàng trưởng, Mắt nhìn lại ngao một đoạn thời gian là có thể đương cửa hàng trưởng. May mắn ly mò. Phạm lệ lệ ca ca phản quyền, từ một cái rửa chén công làm lên, ngao ba năm nhiều, mới lên làm phó cửa hàng trưởng, là thật sự không dễ dàng. Ân, mẹ, ta đây đối tượng sự tình. ngươi cho ta cho thấy dịch mễ tập đoàn thân cận ái hữu hội. Ta ca nói bọn họ tập đoàn độc thân đặc biệt nhiều, có lẽ ta có thể vớt cái tốt, nơi khác cũng thành. Phạm lệ lệ đối kim hữu là không gì cảm tình, ước gì hắn sớm một chút như vậy đâu. Chỉ là không có kim hữu, không đại biểu nàng liền không tìm nam nhân. Chỉ là ly hôn mà thôi, tiếp theo cái càng tốt. Báo danh, yên tâm khẳng định có thể tìm được sò kim hữu càng tốt. Ta cũng là ngươi ca giúp ngươi hỏi yêu mọi tiệm lầu công tác sự tình, nói ngươi có thể đi, chính là muốn cần mẫn cửa hàng, tay chân cũng muốn sạch sẽ điểm, đừng lấy phòng bếp đồ vật. Nói là tập đoàn gần nhất ở tra chuyện này. Dịch tiểu mệ gần nhất đúng là điều tra chuyện này. Chuyện này vẫn là bị đình đình trước phát hiện, dịch tiểu mệ vẫn luôn phi thường hội, trong nhà rất nhiều chuyện đều là đình đình phụ trách thu mua tỉ như một ít thường dùng vật dụng hàng ngày ngày đó đình đình mua bắc kinh kem đánh răng kết quả về nhà mở ra một chút thế nhưng là hữu nghị kem đánh răng lúc ấy đình đình liền cảm thấy không thích hợp liền đi siêu thị lại hủy đi mấy cái phát hiện đều bị treo đầu dê bán thịt chó nàng tự nhiên lập tức liền đem chuyện này nói cho dịch tiểu mẹ chuyện này nhìn như là chuyện nhỏ kỳ thật đã là cái vấn đề lớn dịch tiểu mẹ nghĩ khẳng định không chỉ là kem đánh răng liền bắt đầu làm công ty bách hóa tự cha quả nhiên còn đề cập rất nhiều nay sợ không phải một người làm, phòng chừng đều thành đội gây án. Đồng thời cũng là chúng ta công tác sơ xuất, từ giờ trở đi ngừng kinh doanh chỉnh đốn 3 ngày, đem sở hữu có vấn đề sản phẩm đều cho ta đổi về tới, nếu không có hóa, trực tiếp một lần nữa nhập hàng, tuyệt đối không thể làm chúng ta người tiêu thụ cảm thấy bị lừa gạt. Đương nhiên mặt khác phương diện, dịch tiểu mẹ còn bắt đầu chuẩn bị bắt người, nàng trực tiếp báo nguy. Bởi vì Lưu Lan Lan là phụ trách bách hóa này một khối, nàng bản nhân sơ xuất, ở mở họp thời điểm trực tiếp tự mình phê bình, đưa ra phạt tân nửa năm, chủ động gánh vác cái này trách nhiệm. Lưu lan lan cái này phó tổng đều đứng ra, chủ động gánh vác trách nhiệm, những người khác tự nhiên cũng không dám chậm trễ. dịch tiểu mệ cũng làm ra chỉnh đốn và cải cách thi thố, đó chính là về sau ở phát hiện loại chuyện này, liền phải bình quán đến người phụ trách trên người. Có cái này thi thố, công nhân nhóm tự nhiên không dám chậm trễ. Chế. Tức chết ta, gạo kê, còn có như vậy không biết xấu hổ người. Chờ đến mọi người đều tan họng. Lưu Lan Lan ôn hòa gạo kê này đối hảo tỉ muội rốt cuộc rộng mở hoài nói chuyện. 133. Tạp tiền Lưu Lan Lan hiện tại tâm tình là không song thấu, phạt tân nửa năm đối nàng mà nói, không đến mức thương gân động cốt, nàng cũng không thiếu cái này tiền, nhưng là chính là tức giận vẫn. Lần trước nàng bởi vì sai ký tên, làm công ty đã tổn thất 50 vạn, hiện tại lại ra việc này tình, làm phía dưới người thấy thế nào nàng, nàng cái này lãnh đạo đương thật là quá vô năng chút. Cánh rừng lớn cái gì đều đều có. Loại chuyện này khẳng định không phải chúng ta một nhà công ty bách hóa có, mặt khác công ty có lẽ cũng có. Cũng may lúc này đây là chính chúng ta người phát hiện, hảo quá người tiêu thụ phát hiện tìm chúng ta. Chúng ta việc cấp bách là đem những người này cấp tìm ra bắt lại. Lưu Lan Lan gật đầu, giống loại này giống nhau đều là kẻ tái phạm, khẳng định còn sẽ gây án, bọn họ phải làm chỉ cần ôm cây đợi thỏ thì tốt rồi. Cứ như vậy chờ ai chờ a, thật đúng là chính là làm Lưu Lan Lan bắt được một đôi phu thê. Bắt được lúc sau. Lưu Lan Lan mới phát hiện hai người kia thế nhưng vẫn là phần tử trí thức, căn bản là không thiếu tiền cái loại này, đều là ở sự nghiệp đơn vị đi làm người, vợ chồng công nhân viên gia đình ở thâm quyến tính cao thu vào người. Chúng ta không có trộm đồ vật, các ngươi dựa vào cái gì vu hãm chúng ta trộm đồ vật, liền chỉ dựa vào hộp bên trong đồ vật cùng đóng gói không giống nhau sao. Có lẽ là người khác đặt ở bên trong, chúng ta vẫn là người bị hại đâu. Viên viện căn bản là không thừa nhận, nàng Lão công tự nhiên cũng là không nhận mặc dù người bán hàng đường trưởng đưa bọn họ bắt được, bọn họ cũng thể thốt phủ nhận. lúc ấy vừa lúc gặp dịch tiểu mỹ cùng lưu lan lan hai người ở siêu thị nghiệm hóa tới, chuyện này tự nhiên cũng liền kinh động bọn họ hai người. sự tình gì? không thừa nhận sao? dịch tiểu mỹ đem viên viện trên dưới đánh giá một chút. thừa nhận. thừa nhận cái gì? chúng ta cái gì đều không có làm. ta nói cho các ngươi, các ngươi đây là vu hãm, ta có thể đi tòa án cáo các ngươi. phùng thần khí thế thập phần kiêu ngạo nay vợ chồng hai người đều không thừa nhận chính mình hành vi, chút nào nhận sai thái độ đều không có. Dịch tiểu mễ người này sao, là một cái cực kỳ dày rộng người. Nói chung, nếu bọn họ hai người nhận sai thái độ tốt đẹp lời nói, nàng khẳng định sẽ thả bọn họ một con ngựa. Rốt cuộc này một khi báo nguy, chứng cứ vô cùng xác thực, hai người kia liền tính là trọng đạo, sự nghiệp đơn vị công tác khẳng định là giữ không nổi. Các người báo nguy sao? Còn không có, liền chờ dịch tổng ngươi cùng lưu tổng làm quyết định đâu. Người bán hàng tiểu hoàng nói, vậy ngươi đi báo nguy đi, không biết hối cải người, hẳn là đi uống uống trà. Tiểu hoàng đến lời nói liền đi báo nguy đi. Lúc này viên viện cùng phùng thần sắc mặt hơi hơi có chút biến hóa, bất quá này hai người thực mau liền khôi phục bình thường. Chúng ta đã cho ngươi rất nhiều cơ hội, đây là ngươi đệ thập thứ ở chúng ta siêu thị trộm đồ vật, tích lũy kim ngạch đã vượt qua 500 khối, đủ các ngươi ngồi tù. Ngươi nói bậy, chúng ta cái gì đều không có trộm, báo nguy liền báo nguy. Chờ cảnh sát tới xử lý xong rồi, ta khẳng định sẽ cáo các ngươi. Viên viện cùng nàng lão công một cái tính tình, chính là vị chết cái mỏ vẫn còn cứng, cự không thừa nhận. Lưu Lan Lan cười lạnh một tiếng, lời này chính là ngươi nói, đến lúc đó ngươi nhưng đừng khóc. Các ngươi hiện tại nếu là thừa nhận, đem tiền cho chúng ta còn thượng, chúng ta còn có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua. Chúng ta cái gì cũng chưa sai, dựa vào cái gì thừa nhận, dựa vào cái gì bồi tiền. Hảo hảo hảo. Lưu Lan Lan nhắc tay ý bảo bọn họ không cần kích động, đừng nói nữa. Không bao lâu, cảnh sát liền tới rồi. Trương cảnh sát nhìn đến dịch tiểu Mễ liền hướng tới nàng gật gật đầu, dịch tổng sao lại thế này. Có người báo nguy nói các ngươi xuất hiện ăn trộm, ăn trộm ở địa phương nào. Các ngươi nhưng có cái gì chứng cứ? Liên này hai người, bọn họ đã ở ta nơi này nhiều lần trộm đạo. Chứng cứ cái gì, đều ở theo dõi bên trong, ngươi cùng ta lại đây xem đi, ta đều bảo tồn xuống dưới. Theo dõi. Theo dõi là cái gì? Hiện tại là 1984 năm, theo dõi còn không có tiến cử Trung Quốc, Trung Quốc là 1987 năm mới chính thức tiến cử theo dõi, đương nhiên theo dõi ở nước ngoài sớm đã có, lần trước lưu lan lan đi London tiến tu thời điểm, dịch tiểu mẹ cố ý làm nàng mang về tới. Nay không không nghĩ tới liền phái thượng công dụng, phùng thần cùng viên viện vợ chồng hai người nằm mơ đều không có nghĩ đến dịch tiểu mẹ công ty bách hóa thế nhưng có theo dõi, hơn nữa bọn họ hành động đã sớm bị theo dõi cấp trụ được tới chờ đến đại gia cùng nhau xem theo dõi thời điểm, bằng chứng như núi, không dung rào biện. Hai người kia lúc này mới bắt đầu hoàn toàn luống cuống, bắt đầu các loại cầu dịch tiểu mẹ cùng lưu lan lan đắng người. Dịch tổng, lưu tổng, chúng ta chỉ là nhất thời ham món lợi nhỏ mà thôi, này tiền chúng ta đều cho các ngươi còn thượng, còn thỉnh các ngươi triệt án được không. Chúng ta thượng có lao hạ có tiểu, cũng là vì kinh tế khó khăn mới như vậy làm. Viên viện lập tức liền bắt đầu khóc cầu. Như vậy nàng lời nói là thật sao? Hiện nhiên không là thật, phùng thần cùng viên viện đều là tiểu ngô đơn vị, bọn họ một cái thiết kế viện, tiểu ngô chính là Á Á lão Công. Mỗi lần liên hoan tiểu ngô đều phải nhắc tới hai người kia, dịch tiểu Mễ đã sớm nghe nói bọn họ. Tiểu ngô nhắc tới bọn họ hai người trước nay đều không có xa hoa, không ngoài chính là chỉ trích hai người kia đặc biệt thích ham món lợi nhỏ, gian dối thủ đoạn linh tinh. Tiểu gì, ngươi là không biết chúng ta đơn vị không ai nguyện ý cùng bọn họ phu thê cùng tổ công tác, theo chân bọn họ cùng tổ công tác. Kia sống trên cơ bản liền ngươi một người, đoạt công lao bọn họ nhưng thật ra nhất lưu. Đại khái thượng tiểu ngô phun tao chính là loại này, bọn họ hai cái liền một cái tiểu hải tử, cha mẹ đều còn trẻ, kiếm tiền đều cho bọn hắn hai người, căn bản là không tồn tại tiền không đủ hoa tình huống. Bọn họ trộm đạo chính là tưởng không làm mà hưởng. Kinh tế khó khăn là lý do sao? Không phải, trương cảnh sát ngươi cũng thấy rồi, chứng cứ vô cùng xác thực, nên làm cái gì bây giờ liền làm sao bây giờ? Nếu dịch tiểu mễ thái độ kiên quyết, chưng cảnh sát đám người cũng xác thật thấy được, viên viện cùng phùng thần hai người cũng đều là thú nhận bộc trực, án này làm thực minh bạch. Cứ như vậy hai người kia bị mang đi. Chuyện này tự nhiên thực mau liền truyền khai, về sau không còn có phát sinh chuyện như vậy, giết một người dân trăm người mục đích đã đạt tới. Đến nỗi phùng thần cùng viên viện hai người tự nhiên là đi vào uống trà. Chuyện này cũng truyền tới a á cùng tiểu ngô lỗ hai bên trong tới. Tiểu gì, ngươi thật là quá tuyệt vời giúp chúng ta ra tiểu ngô ra một ngụm ác khí, hiện tại bọn họ đã bị đơn vị khai trừ rồi, rõ ràng đã như vậy có tiền, còn trộm đồ vật, ném chết cá nhân. A A gần nhất tâm tình đó là phi thường hảo, nàng đi theo triệu biên phía sau kiếm lời đầy buồn đầy chén, đặc biệt là đi theo triệu biên ở Hồng Kông mua cổ phiếu, điền sản cổ đó là vẫn luôn chứng, người này phùng hỉ sự tinh thần sảng. Ta cũng là việc nào ra việc đó, không có nhằm vào bọn họ. Là bọn họ tự làm bậy, chuyện này ta cần thiết nghiêm trị. Nếu là ta công ty bách hóa khách hàng mỗi người đều giống như bọn họ, ta này công ty bách hóa còn khai không khai. A a kéo dịch tiểu mễ cánh tay, nghiêng đầu liền cười. Tiểu gì, ngươi nói rất đúng. Xắc thật là yêu cầu nghiêm trị, dù sao hiện tại hảo, không có bọn họ hai người tiểu Ngô công tác cũng nhẹ nhàng một chút. Gần nhất nhà của chúng ta tiểu Ngô là thật sự vội đã chết. Mẹ nó bị bệnh, tiểu gì ngươi biết mang trạng ngụm nước sao? Biết a, này bệnh nhưng đau chết người, như thế nào nàng được. Ở địa phương nào đến? Mang trạng mụn nước, dân gian tục xưng eo truyền hỏa long, này bệnh phi thường tra tấn người, dịch tiểu mễ tuy rằng không có đến quá, nhưng là nàng nghe nói qua. Liên ở phía trước không lâu nàng một cái công nhân phải, mang trạng mụn nước trực tiếp phát ở nàng trong ánh mắt, bởi vì cứu trị không kịp thời, đôi mắt đều mù. Này còn không phải nhất hư, có người thậm chí bởi vì cái này bỏ mạng. Còn có người liền tính là trị hết, cũng có nghiêm trọng di chứng, đau thần kinh cả đời đều có, tóm lại cái này bệnh không dung kinh thường. Được. Chính là đau a lần trước ta mang ta bà bà đi xem làn dạ khoa, đại cứu vừa thấy liền nói đây là mang trạng ngũ nước, làm ta đi đau đớn khoa đi nhìn, sau đó liền cho chúng ta an bài nằm viện quải thủy, đều ở một vòng, còn không có hảo. A á trong lòng cũng là không dễ chịu, tuy nói bà bà không phải mẹ ơi, kia cũng là thân nhân, lại nói nàng bà bà kỳ thật đối nàng còn xem như có thể, cấp mang hải tử cấp chiếu cố ở cữ. A á than tầm gì đó, đều là ăn có sẵn. Ngay thường không cảm thấy bà bà nhiều quan trọng. Này không bà bà một bị bệnh, trong nhà hai đứa nhỏ, lại là nấu cơm lại là quét tước vệ sinh, chính là muốn đem á á cấp mệnh chết. Ngươi ra rồi, miễn dịch lực giảm xuống liền dễ dàng được. Phía trước ngươi tỷ không phải cũng đến quá sao. Hảo tưởng vẫn là bú sữa kỳ đến đến đi. Á á một hồi ức, cũng nghĩ tới, ân, lúc ấy nàng đều diện than. Lúc ấy bác sĩ cũng nói nàng là bởi vì sinh hải tử miễn dịch lực giảm xuống mới đến đến, nói cái này bệnh còn dễ dàng tái phát tới. Chỉ là tỷ của ta nàng rốt cuộc là người trẻ tuổi, lúc ấy uống thuốc liền cấp ăn được, ta bà liền không được. Tiểu gì ta là nhìn nàng đau a, trong lòng hụt hững. nay bệnh quá ma người, ta bà nói so răng đau còn muốn khủng bố. Mang trạng mụn nước đến quá đến người đều biết, đây cũng là tác dụng ở thần kinh thượng bệnh. Cái loại này đau quả thực chính là ma người, liền giống như dao nhỏ một chút cắt thịt giống nhau, đau người đều tưởng tự sát. Mấu chốt hiện tại còn không có đặc hiệu dược cũng không có vắc xin phòng bệnh dự phòng. Đương nhiên ở dịch tiểu mễ bọn họ nơi ta thế giới, cái này bệnh chỉ cần đánh một châm liền thuốc đến bệnh trừ. Đến nỗi trọng tổ mang trạng mụn nước vắc xin phòng bệnh ở Trung Quốc đưa ra thị trường ước chừng là ở 2020 năm, là nhằm vào 50 tuổi cập trở lên thành nhân mang trạng mụn nước dự phòng. Lúc ấy tuyên truyền nghe nói có thể hạ thấp hoạn mang trạng mụn nước 50% nguy hiểm, hạ thấp 2 phần 3 mang trạng mụn nước sau di đau thần kinh cơ hội, dự phòng hiệu quả tiếp cận 97%. Chích ngừa sau 4 năm bảo hộ suất có thể đạt tới đến 85% trở lên. một Khoa học kỹ thuật phát triển yêu cầu thời gian, đương hạ nhân chỉ có thể chậm rãi trị liệu, khiêng. Chờ hạ á á ngươi bổi ta đi bệnh viện nhìn một cái ngươi bà bà. Ta này không biết liền tính, đã biết khẳng định mau chân đến xem. Hiện tại dịch tiểu mễ cũng biết một ít nhân tình lui tới. Tốt, vừa lúc ta này canh cũng nấu hảo, chờ hạ cho ta bà bà đưa đi. Tiểu gì ngươi là không biết, ta hiện tại cũng cần mẫn đi lên sẽ nấu cơm thiêu đồ ăn. A a lúc này bắt đầu đem gà tay xé mở, đem thịt gà xé thành một cái lại một cái, lại cấp chuẩn bị canh gà. A a, ngươi làm việc thật cẩn thận cái gì ta cẩn thận a, đều là cùng ta bà học. Lúc trước ta ở cư thời điểm, nàng chính là như vậy cho ta phía dưới điều ăn. Hiện tại nàng này không bệnh sao, cái này đau ăn uống cũng không tốt, ta liền nghĩ cấp ngao điểm canh, làm gà ti mặt cho nàng không bổ thân mình. Suy bụng ta ra bụng người, nhân tâm đều là thịt lớn lên. Mắt nhìn đồ ăn đều chuẩn bị tốt, Á Á cũng liền đứng dậy lánh dịch tiểu mẹ ngồi xe đi bệnh viện. Hôm nay dịch tiểu mẹ tới bệnh viện kỳ thật cũng còn có chuyện khác, đó chính là có chuyện muốn tìm dịch đại ca. Dịch tiểu mẹ đầu tiên là cùng Á Á đi xem nàng bà bà, nay còn không có tiến phòng bệnh môn, liền ở dưới lầu liền nghe được có người ở kêu đau. Sau lại lên lầu dịch tiểu mẹ mới biết được là Á Á bà bà. Đau chết mất, quá đau. Nô bà tử nhìn đến dịch tiểu mẹ tới, đó là cố nén cho nàng chào hỏi. Nàng tiểu gì ngươi đã đến rồi, ngươi nhìn xem ta đây là, đau chết mất. Nô bả tử đó là cắn răng, mang trạng mụn nước virus đó là trực tiếp tác dụng ở đầu dây thần kinh virus, bình thường thuốc giảm đau không gì dùng. Này thuốc mê cũng không thể thường xuyên dùng. Mẹ, ta vừa mới đi hỏi bác sĩ, bác sĩ nói hôm nay có lẽ là có thể giảm bớt một chút, ngươi ở nhẫn nhẫn. Chúng ta ăn trước điểm, huy ngươi. a a vĩnh viễn đều nhớ rõ lúc trước nàng ở cứ thời điểm. Nô bà tử đối nàng chăm sóc đó là thật sự hảo, ăn uống đều đưa đến mép giường, đặc biệt là ở bệnh viện mấy ngày nay, đều là nàng thân thủ cấp huy, nội y quần đều là nàng cấp tẩy sạch sẽ. Mặc dù sau lại gia đình việc vặt nhiều, hai người hoặc nhiều hoặc ít đều có chút mâu thuẫn, kia cũng không ảnh hưởng các nàng mẹ chồng nàng dâu quan hệ. À, ta chính mình đến đây đi, ăn cơm ta còn có thể chính mình tới. Ta chính là quá đau, đây là từng đợt đau, bất quá hôm nay so ngày hôm qua muốn khá hơn nhiều. Nô bà tử là cái hiếu thắng người, nàng trực tiếp liền ngồi lên, bóc qua á ái cho nàng làm gà ti mà tăn lên. Dịch tiểu mễ tùy tay liền đem mua trái cây đặt ở ngăn tủ thượng. Tiểu gì, ngươi không phải nói có việc tìm đại cứu sao? Ngươi đi đi, nơi này có ta là được. Dịch tiểu mễ lại cùng nô bà tử hàn huyên một chút, cũng liền đi tìm dịch đại ca đi. Dịch đại ca tử bị mời trở lại lúc sau, này trách nhiệm thượng thiếu, cũng liền phụ trách cấp xem bệnh. Dịch Tiểu Mễ liền ngồi ở bên ngoài chờ Dịch Đại Ca tan tầm tới. Ngươi đây là bình thường bệnh mệt đây, không có việc gì. Dễ đại phu nhưng là thật sự hảo nữa a, nửa chết ta. Ta biết, không cần nằm viện. Ngươi này bệnh trạng tính nhẹ, ta cho ngươi khai điểm dược ngươi đi về trước ăn, về sau chú ý rèn luyện thân thể, ăn ít cay độc đồ vật. Rốt cuộc người nọ đi rồi lúc sau, Dịch Đại Ca cũng chuẩn bị đi nhà ăn đi ăn một chút gì. Buổi chiều còn muốn tiếp tục xem bệnh. Đại Ca, gì, gạo kê sao ngươi lại tới đây? Ta đều không có thấy ngươi đâu, như thế nào không ăn cơm đi, cùng đại ca đi nhà ăn ăn cơm đi thôi. Đại ca ngươi cũng quá keo kiệt đi, ta tới xem ngươi, ngươi thế nhưng mời ta ăn canteen A. Dịch tiểu mẽ nhìn treo chọc nói. Dịch đại ca lập tức đáng thương hề hề nói, kia còn không phải bị ngươi làm hại, từ ngươi làm trần phương đi bổ công anh nhà đường quản lý viên lúc sau, ngươi đại tẩu quản ta liền quản càng nghiêm, ta trong túi liền không mấy cái tiền. May mắn cơm tạp nàng mặc kệ, kỳ thật nhà ăn thức ăn cũng không tệ lắm đâu, có cá có thịt. Đi thôi. Dịch tiểu mễ liền như vậy đi theo dịch đại ca phía sau, hai người liền tới tới rồi nhà ăn. Đừng nói dịch tiểu mễ hôm nay thật đúng là chính là không ăn cơm đâu, nguyên bản cho rằng Á Á sẽ lưu nàng một bữa cơm đâu, không nghĩ tới Á Á bà bà này bị bệnh, tự nhiên cũng liền chiếu cố không được nàng. Cá kho, sườn heo chua ngọt, không tồi đi, đều là ngạnh đồ ăn, đại ca ta thật sự đi, chúng ta qua bên kia ăn. Dịch đại ca nói liền lánh dịch tiểu mễ đi một góc. Đại ca, Thiêu pha. Ta hôm nay tìm người có chuyện. Ân, ta biết, có phải hay không còn muốn hỏi hỏi cùng chúng ta bệnh viện hợp tác sự tình. Chúng ta bệnh viện hợp tác không diễn, đại ca ngươi ta hiện tại xuống dưới, chính là ta làm viện trưởng lúc ấy đều không nhất định hấp dẫn, hiện tại liền càng không diễn. Ngươi vẫn là nghĩ cách tìm xem ngươi Tam tỷ phu, nhìn xem có thể hay không cùng Trung Sơn đại học hợp tác, ta bên này không được. Dịch tiểu Mễ lắc đầu, đại ca ta biết các ngươi bệnh viện không được, Trung Sơn đại học bên kia quá bảo thủ. Phỏng chừng muốn quá thời gian rất lâu mới có thể thuyết phục. Chúng ta thâm quyến đại học thế nào? Ta nghe nói thâm quyến đại học muốn mời ngươi đương giáo thụ, cho ngươi đãi ngộ cũng không tệ lắm. Ta chính là muốn hỏi một chút tin tức này có phải hay không thật sự. Dịch đại ca vừa nghe, liền đem chiếc đũa một phóng, trực tiếp liền ngồi ở nơi đó ôm cánh tay hướng dịch tiểu mẹ cười. Ngươi này tin tức còn rất linh thông, ai nói cho ngươi, ngươi đại tẩu. Đại ca ngươi cũng đừng hỏi đến đế là ai nói cho ta. Ngươi liền nói cho ta tin tức này có phải hay không thật vậy chăng? Là có như vậy một chuyện, ta còn ở suy xét chung. Ngươi cũng biết ta vẫn luôn đều ở một đường căn bản là không có dạy học kinh nghiệm. Này dạy học chính là một kiện cực kỳ nghiêm túc sự tình, đặc biệt là giáo thụ y hề học sinh. Này một cái giáo không tốt, lầm người con cháu không nói, tương lai chính là muốn hại chết người. Trách nhiệm trọng đại a đại ca ngươi ta còn là yếu điểm mặt, sợ hãi khí tiết tuổi già khó giữ được. Dịch tiểu mễ vừa nghe cũng liền vui vẻ. Quả nhiên không phải tin đồn vô căn cứ, thật đúng là chính là có như vậy một việc. Đại ca, đi thôi. Đường lão sư khá tốt, đại tẩu khẳng định là tưởng ngươi đi. Ngươi này đi trực tiếp liền hưởng thụ giáo thụ đãi ngộ, ta đại tẩu chính là giáo thụ phu nhân. Dịch đại ca tiếp tục cầm lấy chiếc đũa ăn khởi cơm tới, cảm tình ngươi là ngươi đại tẩu kêu tới thuyết khách, vậy ngươi liền đi theo nàng nói một tiếng, ta xác thật quyết định đi. Dịch tiểu mễ thật đúng là không phải dịch đại tẩu gọi tới thuyết khách, có quan hệ với dịch đại ca sự tình. Nàng đều là nghe Trương Tắc nói, Trương Tắc cái này lão nhân tiểu đạo tin tức nhất linh. Dịch tổng, chỉ cần đại ca ngươi đi, chúng ta ở thâm quyến đại học cũng cho dù có người, có người dễ làm việc. Chờ thâm quyến đại học làm to làm lớn, đại ca ngươi có lẽ còn có thể hỗn cái bác đạo đường đường, đến lúc đó có thể trực tiếp nối tiếp chúng ta công ty, này chẳng phải là một công đôi việc. Thâm quyến đại học năm nay lần thứ nhất chiêu sinh, kiến giáo cũng bất quá 2 năm. Trương Tắc liền thập phần xem trọng thâm quyến đại học, không thể không nói. Trường tác ánh mắt là có thể, sắp thật là một công đôi việc, chính là Thâm Quyến Đại học phát triển yêu cầu thời gian. Dù sao thực mau, chúng ta Thâm Quyến là đặc khu không kém tiền, Thâm Quyến nơi này liền nó một khu nhà giống dạng đại học, đến lúc đó khẳng định tạm tiền cũng đem nó cấp tạm đi lên. Ta xem như xem minh bạch, chúng ta Thâm Quyến giáo dục đấy bạc được, so ra kém Bắc Kinh Thượng Hải, nhưng là chúng ta Thâm Quyến kinh tế phát triển mau, này một khi kinh tế phát triển đi lên, đến lúc đó nhiều tạm tiền mời chào nhân tài. Quản lý trường học chất lượng lập tức liền lên rồi. Có đạo lý, dịch tiểu mễ kỳ thật cũng hy vọng dịch đại ca có thể đi thâm quyến đại học, như vậy rất nhiều thời điểm đều phương tiện. Du tỷ phu rốt cuộc không phải nàng thân ca, trước sau thiếu chút nữa, hơn nữa du tỷ phu cũng không có dịch đại ca như vậy căn chính miêu hồng bối cảnh. Hiện tại dịch tiểu mễ có quan hệ với nàng easy dược công ty tiền đồ đó là càng ngày càng sáng tỏ. Chuẩn bị quá 2 năm liền bắt đầu cùng trong ngoài nước một ít công ty cùng nhau cạnh tranh, tiến hành báo giá đấu thầu Tranh thủ sớm ngày tiến vào y tế bảo đương nhiên dịch tiểu mỹ còn có mặt khác ý tưởng liền nghĩ khai đại dự phòng đương nhiên trước mắt này chỉ là ý tưởng lúc ấy nàng cùng trương tắc cũng chẳng qua trương tắc cũng nói là có thể thi hành chúng ta trung quốc bác sĩ quá thiếu đặc biệt là quảng đại nông thôn khu vực ngay cả thầy lang đều không có mấy cái nhân viên y tế vẫn là muốn tiếp tục bồi dưỡng dịch tổng ngươi có hay không hứng thú khai chuyên môn bồi dưỡng chữa bệnh và chăm sóc trường học chính là cái loại này trước nghiệp trường học chữa bệnh và chăm sóc Vệ giáo loại này, không sai biệt lắm, chính là chuyên khoa loại trường học, hiện tại quốc gia cổ vũ phương diện này, khai giảng giáo còn có trợ cấp đâu. Ta xem người bổ công anh nhà cũng có không ít nữ nhân trẻ tuổi, không bằng làm các nàng học tập một ít hộ lý tri thức, về sau đi đương hộ công cũng là một cái không tồi đừng ra. Nguyên lai trương tắc cũng chú ý dịch tiểu mế bổ công anh nhà. Cho tới nay, dịch tiểu mế đều cảm thấy nàng bổ công anh nhà cũng chưa người nào khí, đều là dựa vào nàng chống đỡ. Cũng chính là gần nhất một năm có một ít xã hội thượng hảo tâm nhân sĩ tiến hành mặt khắc quyên giúp hoạt động, không nghĩ tới trường tác đều có chuyên chú Điều này cũng đúng, kỹ nhiều không áp thân, học tổng so không học giỏi. Nếu không liền cùng úc tuệ tuệ giống nhau, trực tiếp nhất thể hóa, đem có thể kiếm tiền đều kiếm lời. Trước thành lập y khoa cao đẳng trường dạy nghề, đồng thời sáng tạo đại dược phòng, nàng lại có ý ý ở dược công ty. Vệ sinh trường học học người tốt có thể tiếp tục ra tiền làm cho bọn họ đi tiến tu tương lai còn có thể vì chính mình sử dụng. Tưởng tượng đến nơi đây, dịch tiểu Mễ lập tức lại có nhiệt tình, nhân viên y tế chỗ hổng phi thường đại, như vậy kỹ năng giải quyết chính mình thiếu người vấn đề, lại có thể tạo phúc một phương cớ sao mà không làm đâu. Cứ như vậy, dịch tiểu Mễ chuẩn bị đi tìm Lý Phi, hỏi một chút hắn lấy mà sự tình thế nào. 134, đáng tin cậy. Lý Phi lần trước ôn hòa gạo kê đàm luận khai điện ảnh thành sự tình, lúc ấy liền nói muốn bắt mà tới, cảm giác hắn là có phương pháp. Gần nhất trong khoảng thời gian này Lý Phi giống như không có động tĩnh, một chút âm tín đều không có. Nay không quá bình thường, Lý Phi người này xưa nay cao điệu, lại thích thổi phồng, hơi chút có chút thành tích liền nói ngoa thổi ba hoa chích trẻ, như thế nào có thể đột nhiên không có động tĩnh đâu. Lý Tông A, không biết hắn gần nhất đang làm cái gì, khoảng thời gian trước hắn còn kéo ta tài trợ, nói là ta hôn giới sở đặc biệt thích hợp hắn tân trụ điện ảnh, ta cảm thấy hắn không đáng tin cậy cấp cự tuyệt. Nói chuyện chính là Hạ Xuân Quân. Dịch tiểu Mễ vừa mới nghe người ta nói, gần nhất Lý Phi cùng Hạ Xuân Quân đi rất gần, thường xuyên tới tìm nàng. Nguyên lai like là bởi vì chuyện này, dịch tiểu Mễ liền nói sao, Lý Phi người này chính là điển hình không có việc gì không đăng tam bảo điện chủ. Tài trợ. Hắn như thế nào nơi nơi kéo tài trợ, hắn tài chính lưu hẳn là con hành. Ai biết, nói là hắn gần nhất chuẩn bị đầu tư Mỹ dung tóc đẹp, còn nói muốn đi Nhật Bản khảo sát gì đó. Dịch tổng ngươi cũng là biết đến, hắn liền một chương miệng, chết đều có thể nói sống. Ta là không thể tin hắn. Ta này tiền chính là phải hảo hảo thủ, tương lai để lại cho ta nhi tử. Dịch tổng lần trước ngươi thác vương luật sư giúp ta hỏi thăm sự tình gần nhất có mặt mày, tìm được lão nhân. Ta chuẩn bị sắp tới đi Hong Kong khởi tố hắn, đem ta nhi tử cấp về. Hạ Xuân Quân vẫn luôn đều không có từ bỏ nàng nhi tử, lúc trước nàng sản tử lúc sau, một mặt đều không có gặp qua, Hai tử đã bị lão nhân cấp mang về Hong Kong. Không sai biệt lắm hai năm đi qua. Hạ Xuân Quân không có lúc nào là không ở tưởng niệm chính mình nhi tử. Nàng như vậy vất vả, hoài thai 10 tháng sinh hạ nhi tử, nàng như thế nào có thể không đi tìm đâu. Cố lên, hy vọng ngươi có thể thành công. Dịch tiểu mễ tuy rằng không có sinh dưỡng quá, nhưng là cũng coi như là dưỡng quá đỉnh đỉnh. Hiện tại nếu là có người đem đỉnh đỉnh cấp cấp đi, nàng phỏng chứng có thể đem người nọ cấp chém trước. Dịch tổng, ngươi là duy nhất biết ta qua đi sở hữu sự tình lại không có có chưa sắc mắt kính xem ta. Thậm chí chưa từng có ở trước mặt ta nhắc tới chuyện quá khứ Dịch tiểu mễ trực tiếp lời Trên thương trường chỉ nói chuyện làm ăn Ta là cái thương nhân Ngươi cũng không cần nghĩ nhiều Qua đi khiến cho qua đi Chúng ta tồn tại người liền phải hướng phía trước xem Hảo hảo sinh hoạt Ngươi nhìn xem ngươi hôn giới sở không phải làm thực thành công sao Kỳ thật so với cả một cái hảo nam nhân Còn chúng ta là chính mình đôi tay có thể đáng tin Ngươi nói có phải hay không sao Hạ Xuân quân bỗng nhiên ngẩng đầu lên Đúng vậy Nàng đã sớm hẳn là tỉnh ngộ mới đúng, nàng đi rồi quá nhiều đường vòng. Trước kia nàng biết du thần ra cảnh phi thường hảo, nghĩ gả cho du thần liền có thể ăn sung mặc sướng, không cần phân đấu. Đương biết được dịch tam tỷ trướng mắt nàng thời điểm, nàng liền kiếm đi nét bước nghiêng, nhớ tới giả dựng này nhất chiêu, sau lại như nguyện gả cho du thần. Chính là kia nhật tử quá một chút đều không thoải mái, chung vi làm mộng một hồi. Lại nghĩ cùng du thần như vậy đi xuống, nàng sớm muộn gì sẽ bị ly hôn, liền thông đồng chủ nhiệm. Nghị chủ nhiệm có thể ly hôn cưới nàng, nhưng mà cuối cùng nàng là thất hôn lại thất nghiệp, kết quả là cái gì đều không có. Lại sau lại nàng còn nghĩ trông cậy vào nam nhân một bước lên trời liền tìm lão nhân. Kết quả là nhân ra lão nhân chỉ là đem nàng đương sinh dục công cụ mà thôi. Đây đều là nàng dựa nam nhân kết quả, kết quả là nàng được đến cái gì, lão nhân cho nàng những cái đó tiền sao. Trên thực tế nàng chỉ cần hảo hảo nỗ lực, dựa vào chính mình cũng có thể kiếm được như vậy nhiều tiền. Nàng Trung Sơn Đại học sinh viên tốt nghiệp khởi bước như vậy cao, vì sao phía trước nghĩ giữa nam nhân nuôi sống đâu? Dịch tổng, ngươi nói rất đúng, chúng ta nữ nhân vẫn là chính mình đôi tay nhất đáng tin cậy. Chờ ta lấy về ta nhi tử nuôi nâng quyền, đến lúc đó bãi rượu, ngươi nhất định phải tới. Ân, đến lúc đó ta nhất định sẽ đến. Chính là hiện tại ta suốt ruột đi tìm Lý Phi, cũng không biết người này rốt cuộc đi đâu. Lý Phi có thể đi làm sao? Đương nhiên là nơi nơi lừa dối đi, lừa dối người cho hắn đầu tư. Lý Phi người này chính là xảo lưỡi như hoàng, khắp nơi lừa dối. Lúc này đây hắn đều lừa dối đến Úc tuệ tuệ trên người. Úc Tổng, lúc này đây ta này phim truyền hình khẳng định có thể bạo, xã điêu anh hùng chuyện ngươi biết đi, ta phim truyền hình so với hắn chế tác thành viên tổ chức muốn hảo, đến lúc đó dạ tỉnh so nàng còn cao. Hơn nữa ta đây là đô thị ngôn tình kịch, đến lúc đó có thể cấy vào quảng cáo, so ngươi ở cờ cờ tờ vờ đánh quảng cáo hiệu quả còn muốn hảo đâu. Đây là Lý Phi thần kỳ chỗ. Úc Tuệ Tuệ nghe xong thật đúng là chính là có chút tâm động. Tấy vào quảng cáo. Ngươi xác định có thể thượng. Có thể, ta đều hỏi thăm hảo, khẳng định có thể thượng. Hơn nữa lúc này đây ta là cùng chúng ta thâm quyến bản thổ đài truyền hình hợp tác, đến lúc đó chúng ta thâm quyến dân chúng đều có thể thấy được. Nếu giả tỉnh cao nói, ta này phim truyền hình còn có thể xa tiêu hải ngoại, người nước ngoài đều có thể nhìn đến ngươi sản phẩm, ngươi xem nhiều tính ra. Úc Tuệ Tuệ do dự. Đầu tư tài trợ gì đó kia đều là muốn vàng thật bạc trắng tạm tiền đi, nàng hiện tại tuy rằng đỉnh đầu thượng dư giả một chút, chính là này không phải vừa mới tân kiến nhà trẻ, còn là một cái xưởng đóng tàu. Xưởng đóng tàu vừa mới khởi bước, trước mắt còn ở hao tổn trạng thái, vẫn luôn yêu cầu dán tiền đi vào. Nhà trẻ bên này, trước mắt cũng là hao tổn, phỏng trừng muốn 2-3 năm mới có thể thu hồi thành vốn dĩ. Nếu lại đi đầu tư nói, sắp thật muốn thận trọng thêm thận trọng. Tính ra, ngươi không phải cùng ta bà là hợp tác đồng bọn sao? Ngươi như thế nào không tìm nàng đầu tư a? Nàng có rất nhiều tiền. Ngươi tìm ta làm gì? Uy tuệ tuệ người này không hảo lừa dối, một cái hỏi lại liền đem Lý Phi hỏi kẹt. Ngươi bảo ta? Lý Phi thế nhưng tìm không ra thích hợp lý do tới. Vì cái gì Lý Phi không hề tìm dịch tiểu mẹ đầu tư? Đó là bởi vì hắn phát hiện hắn phía trước đối dịch tiểu mẹ ỉ lại quá sâu. Trứng gà như thế nào có thể đặt ở một cái trong rổ mặt? Hắn đương nhiên muốn nhiều kéo mấy cái tài trợ thương bằng không đến lúc đó hắn là một chút quyền lên tiếng đều không có úc tổng đó là ta và người bà phía trước sự tình không ảnh hưởng ngươi đầu tư ngươi nếu là đầu tư các ngươi mẹ chồng nàng dâu liền có thể làm một trận ta này bộ phim truyền hình khá tốt lý phi còn ở tận hết sức lực ý đồ thuyết phục cúc tuệ tuệ cuối cùng úc tuệ tuệ như cũ không có đồng ý tới lý phi gần nhất luôn là gặp được chuyện như vậy mũi dính đầy cho hắn tương đối nửa ngày phát hiện vẫn là dịch tiểu mẹ tốt nhất nói chuyện ra tay cũng hảo phóng Cuối cùng Lý Phi nghĩ vẫn là đi tìm dịch tiểu Mễ đầu tư đi thôi, dịch tiểu Mễ lúc này đang ở trà lâu uống trà. Tìm không thấy Lý Phi, nàng khó được có nhàn rỗi công phu, hảo hảo thả lỏng một chút cũng khá tốt. Dịch tiểu Mễ nhìn dưới lầu ngựa xe như nước, thâm quyến phát hiện thật là quá nhanh, càng ngày càng nhiều người xuất hiện đến thâm quyến tới, có người, này thành thị liền có sức sống. Dịch tiểu Mễ có chút nhớ nhà. Tường nàng cái kia không thế nào phụ trách mụ mụ cùng cái kia luôn là gục xuống đầu vất thức ba ba. Gạo kê. Đây là tháng này sinh hoạt phí, người ở đại học thời điểm chính mình mua điểm ăn, nhiều mua vài món quần áo. Nàng ba ba không tiền đủ văn hóa trình độ cũng không cao. Dung sở hoan nói tới nói, hắn liền gương mặt kia còn có thể nhìn xem, đáng tiếc già rồi, liền mặt đều đều không thể nhìn. Lúc còn rất nhỏ, dịch tiểu mệ cũng cảm thấy nàng ba ba đặc biệt vô năng đặc biệt vô dụng, tránh không được đồng tiền lớn. Đi vào nơi này, ghen luyện một phen lúc sau, rất nhiều sự tình dịch tiểu mệ cũng nhìn thấy Làm cha mẹ cũng thập phần không dễ dàng. Tỷ như gạo kê ba tuy rằng ở nhà không làm chủ được, nói không nên lời, cũng không nghĩ nuôi nấng nàng, hơn nữa cuối cùng vô pháp, vẫn là dưỡng nàng, không có ngược đãi quá ngươi. Lấy dịch tiểu mễ nơi ta thế giới, gạo kê ba như vậy người lao động chân tay có thể nuôi sống hai đứa nhỏ cũng không dễ dàng, hắn cũng trước nay vô dụng ở bột kê trước nói qua tiền gì đó, đều là chính mình yên lặng thừa nhận. Ba ba, sinh nhật vui sướng. Hôm nay là 6 nguyệt 16 ngày là gạo kê ba sinh nhật. Thường lui tới lúc này, gạo kê ba giống nhau đều sẽ tới trường học nhìn xem nàng, đối, không sai mỗi lần hắn ăn sinh nhật thời điểm, đều tới xem dịch tiểu mễ. Ba, ngươi tới xem ta, có phải hay không liền tưởng gạt ta cho ngươi mua lễ vật, ta đã sớm cho ngươi chuẩn bị tốt. Xem như đi, ta liền nhớ rõ ngươi khi còn nhỏ nói qua, thích nhất cùng ba ba cùng nhau ăn sinh nhật. Hy vọng ta ăn sinh nhật thời điểm đều là ngươi bồi ta quá, này không ta mua bánh kem, chúng ta cùng nhau ăn đi. Dịch Tiểu Mễ hồi ức từ trước, nước mắt không tự giác chảy xuống tới. Khóc. Nghĩ như thế nào ra? Hôm nay ngươi bà bà sinh nhật. Dịch Tiểu Mễ ngẩng đầu liền nhìn đến trong tay cầm khăn giấy Vương Lỗi. Nếu không phải Vương Lỗi lúc này xuất hiện, Dịch Tiểu Mễ đều không sai biệt lắm quên người này. Vô pháp, Vương Lỗi người này tồn tại cảm quá yếu. Dịch Tiểu Mễ cũng không biết hắn tới nơi này rốt cuộc là làm gì. Nói muốn mang nàng trở về, đến bây giờ một chút động tĩnh đều không có. Bất quá dịch tiểu mễ đoán đều có thể đoán được, đó chính là vương lỗi vô pháp mang nàng trở về, có lẽ chính mình chơi lớn, cũng trở về không được. Ai cần ngươi lo à, vương đại luật sư, gần nhất rất bận à, ngươi không phải nói có thể đi trở về sao. Ta hiện tại nguyện ý đi trở về, khi nào dẫn ta đi. Vương lỗi lắc đầu, trở về không được tạm thời, không chỉ là ngươi, ta cũng là. Ta gần nhất vội vàng chữa trị ta tùy thân hệ thống, sửa được rồi có lẽ là có thể trở về. Có người đem chúng ta tới nơi này cánh cửa không gian cấp đóng. Người này kiến mô năng lực quá cường, ta phá không được hắn viết trình tự. Ngươi đều phá không được hắn trình tự, ngươi chính là chuyên môn nghiên cứu không gian vật lý a ngươi. Ân, người kia trình độ vô cùng có khả năng ở ta phía trên. Ngươi cũng biết, ta ở trước kia chúng ta cái kia thời đại thời điểm, còn không có đụng tới so với ta còn có thể viết trình tự người, bao gồm ngươi vị hôn phu Trương Siêu, hắn cũng không được. Người này hẳn là cũng ở chúng ta nơi này, hắn sẽ là ai? Hàn Viêm, chính là hắn, khởi điểm ta cho rằng hắn là Trương Siêu. Hiện tại xem ra không phải, bất quá trên người hắn hơi thở cùng Trương Siêu rất giống, ta cảm thấy nếu vô tình ngoại hẳn là hắn đệ đệ, Trương Việt. Hắn là người điên, nhưng là đồng thời cũng là cái thiên tài. Theo sau dịch tiểu mễ liền đem có quan hệ với Trương Việt sự tình đều báo cho Trương Siêu. Ta cảm thấy giết ta người là Trương Việt, hắn khả năng cảm thấy hắn ca ca chết là ta một tay thúc đẩy, cũng hoặc là bị người lợi dụng. Cho nên mới sẽ đối ta đau hạ sát thủ. Hắn vừa mới tới nơi này thời điểm, liên tưởng từ ta muốn hỏa tinh mảnh nhỏ. Ngoại giới nghe đồn hỏa tinh mảnh nhỏ có thể trọng tố người thân thức, kỳ thật đều là giả. Dịch Tiểu Mễ thở dài một hơi. Trước kia nàng cũng cảm thấy hỏa tinh mảnh nhỏ rất lợi hại, chờ đến nàng thật sự tiếp xúc tới rồi hỏa tinh mảnh nhỏ lúc sau, phát hiện nàng cũng chính là so bình thường nguyên thạch bóng loáng một chút mà thôi. Đến nơi nói phía trước bảy khối mảnh nhỏ có thể cho nhân tinh thần lực vĩnh tổn, hiển nhiên cũng là giả. Bởi vì dịch tiểu mễ bọn họ nơi thế giới tinh thần lực vĩnh tồn người một người cũng không có. Nhưng làm mọi người đều thích ảo tưởng, trường sinh bất lão, vĩnh sinh bất tử vẫn luôn là rất nhiều người mộng tưởng. trương Việt ta như thế nào chưa từng có nghe nói qua. Hắn nếu là như vậy có bản lĩnh nói, hẳn là sớm nổi danh, sẽ không vẫn luôn không tìm được người này. Hắn là người điên, thực điên cuồng. Không chế không được chính mình cảm xúc, đối số học quả thực tới rồi điên cuồng trạng thái, so với ta còn muốn điên cuồng cùng si mê toán học. Ta xem qua hắn tính bằng giấy, hắn hoàn toàn có thể chính mình viết làm hoàn thành hệ thống trình tự viết làm, so với ta mạnh hơn nhiều. Gạo kê, hiện tại ta vô pháp mang ngươi trở về, bất quá ngươi cho ta thời gian, không ra hai năm ta khẳng định sẽ một lần nữa mở ra cánh cửa không gian, đến lúc đó ta mang ngươi trở về. Dịch tiểu mễ thập phần khinh thường nhìn hắn một cái, những lời này giống như mấy năm trước hắn cũng nói qua, mà nay hai năm lại hai năm, nam nhân nói nghe một chút liền hảo. Trong cậy vào vương lỗi đưa nàng trở về, dịch tiểu mệ cảm thấy vẫn là dựa nàng chính mình tương đối đáng tin cậy, chờ đến nàng hệ thống thăng cấp đến cao cấp nhất, nàng trực tiếp cứu có thể phá tan không gian trở lại ta thế giới, căn bản không cần trải qua cánh cửa không gian, đương nhiên chuyện này nàng là sẽ không nói cho vương lỗi. Thốt, ta đây chờ ngươi. Vương đại luật sư, cố lên, ta xem chọn ngươi. Dịch tiểu mệ nguyên bản còn chuẩn bị cùng vương lỗi liền vấn đề này hảo hảo thảo luận, vương lỗi cũng là dịch tổng. Ngươi quả nhiên ở chỗ này, ngươi rốt cuộc đi đâu? Làm ta một phen hảo tìm a. Dịch tiểu mễ ngẩng đầu vừa thấy, người này không phải nàng vẫn luôn tìm được Lý Phi sao? Quả nhiên đi mòn dày sắt tìm chẳng thấy, đến khi đạt được chẳng tốn công a. Lý tổng, ta cũng vẫn luôn đều ở tìm ngươi, ngươi gần nhất thật là thần long thấy đầu không thấy đuôi đâu. Tới tới tới ngồi ngồi, ngươi uống cái gì trà? Ta kêu trà xanh lục an, nếu không cũng cho ngươi tới một phần. Có thể, chúng ta không thấy ngoại. Đây là Vương luật sư a. Như thế nào dịch tổng ngươi bị người hố, muốn thưa kiện A? Dịch tiểu mễ nhấp một miệng trà, vùng chén trà cười nói, Lý Tổng, ngươi liền không thể mong ta điểm hảo sao. Ta cùng vương luật sư ở bên nhau, liền nhất định là thưa kiện, không thể có mặt khác. Mặt khác, sự tình gì, chẳng lẽ nói chuyện yêu đương không thành? Lý Phi người này xưa nay không lựa lời, trực tiếp tới như vậy một câu. Chẳng lẽ không thể sao? Vương lỗi trực tiếp hỏi ngược lại. Lúc này đến phiên Lý Phi trợn tròn mắt, hắn trong chốc lát nhìn xem dịch tiểu mễ. Trong chốc lát lại nhìn xem vương lỗi, lập tức cười làm lành nói, có, đương nhiên là có, các ngươi này xem như tình yêu xế bóng đi. Vương lỗi đứng dậy liền tránh ra, dịch tiểu mẽ lập tức lại uống lên một ly trà, đường ba hoa, chuyện không có thật. Ta chính là muốn yêu đương, cũng sẽ không tìm vương lỗi cái loại này lao thịt khô, khẳng định muốn tìm Lý Tổng ngươi như vậy thanh niên tài tuấn A, ha ha ha. Lý Phi sắc mặt lập tức liền thay đổi, hắn kinh ngạc nhìn dịch tiểu mẽ, nhìn dịch tiểu mẽ nhìn chằm chằm vào hắn xem hắn cả người đều không được tự nhiên lên. Dịch tổng, ngươi là nói dẫn đi, ta người này bán nghệ không bán thân, ta xác thật yêu cầu ngươi đầu tư, chính là ta này. Dịch tiểu mẹ nhìn Lý Phi Dọa, liền đặc biệt muốn cười, nàng mới trướng mắt này trương chỉnh rung mặt đâu. Ngươi nguyện ý ta còn không muốn đâu, ngươi lấy mà sự tình thế nào, ta gần nhất cũng chuẩn bị lấy mà kiến trường học đâu. So với cùng nam nhân nói chuyện yêu đương, dịch tiểu mẹ càng thích vẫn là làm buôn bán kiếm tiền. Lấy mà sự tình ta đã có mặt mày, Chính là yêu cầu đấu đầu, muốn chuẩn bị rất nhiều tiền, dịch tổng ngươi tài chính đủ sao? Ít nhất 100 triệu. 100 triệu. Cái này tiền thật đúng là nếu không thiếu đâu. Người bình thường là lấy không ra cái này tiền, cố tình nàng dịch tiểu mẽ liền không phải cái người bình thường. 100 triệu nàng thật đúng là có thể lấy ra tới đâu. Ngươi đi lấy mà đi, tiền ta ra. 100 triệu à, dịch tổng ngươi có thể toàn ra, ta đây là muốn đi lấy địa đến lúc đó ngươi không có tiền. Ta đây chẳng phải là trong ngoài không phải mỗi người, ta Lý Phi vẫn là có chút không thể tin được, rốt cuộc đề cập khoản tiền thật lớn, ngươi yên tâm đi lộng đi, ta này thân phận đặt ở nơi này, hai ta lại không phải không hợp tác quá, tín nhiệm mới là hợp tác cơ sở. Lý tổng, ta là thập phần xem trọng ngươi. Lý Phi tuy rằng vẫn là không quá tin tưởng Dịch Tiểu Mễ, chính là hắn cũng tìm không thấy mặt khác tài trợ giả, với này cầu cha cáo lại mãi, mãi nơi nơi chạy tài trợ, còn không bằng như vậy tín nhiệm Dịch Tiểu Mễ một lần. Hảo, dịch tổng chúng ta thứ 3 tuần sau thấy, đến lúc đó ta đi ngươi văn phòng tìm ngươi, đến lúc đó ngươi chuẩn bị tốt tài chính, chúng ta cùng đi lấy mã. Thật tốt quá. Dịch tiểu mẽ chờ chính là ngày này, rốt cuộc nàng trà trộn vào đi, có thể khai phá địa úc, sờ đến môn, chính thức tiến vào thâm quyến thương trường. Trước kia dịch tiểu mẽ đều là tiểu đánh tiểu nháo, lập tức liền không giống nhau. Thực mong bọn họ dịch mẽ tập đoàn liền có thuộc về chính mình office building, nàng dịch tiểu mẽ cũng có được chính mình nhân sinh đệ nhất đống cao lầu. Này lâu vào chỗ với thâm quyến Nam Sơn Khu. Cùng Lý Phi phân biệt lúc sau, dịch tiểu mễ liền về nhà, hôm nay là bọn họ dịch ra gia đình ngày dịch tiểu mễ trở về xem dịch mẹ, không nghĩ tới hôm nay dịch gia còn có mặt khác hỷ sự. 135, thông minh. Đó chính là tiểu phượng tỷ muốn khai ca vũ thính, trước mắt đã tuyển chỉ toàn bộ, bắt đầu trang hoàng. Đều là triệu khoan khuyên ta khai, nói ta hiện tại dù sao cũng không có việc gì, khai một nhà chính mình chơi chơi. Ta nghĩ cũng là... Dù sao hiện tại khai ca vũ thính người rất nhiều, cũng không nhiều lắm ta này một nhà. Tiểu Phượng Tỷ lúc này đang ở ôn hòa nhị tẩu nói chuyện thêm đâu. Tiểu Phượng Tỷ hiện tại cũng có nhàn rôi thời gian, chủ yếu là nàng ngược đại thạch đầu đã rơi xuống. Đó chính là triệu khoan rốt cuộc có đối tượng, đối tượng tự nhiên chính là Thẩm Giai. Thẩm Giai Tiểu Phượng Tỷ khẳng định sẽ không phản đối, cũng coi như là hiểu tận gốc dễ. Tuy nói nhà mẹ đẻ là kém một chút, lập tức cũng dần dần đi lên, ca ca Thẩm Dương hiện tại đó là nổi bật chính kính. Thẩm Gai đương hắn người đại diện, mấy năm nay huynh muội hai người cũng kiếm lời không ít tiền. Mấu chốt nhất chính là Thẩm Gai người này không chỉ có có mỹ mạo, còn đặc biệt có đầu óc. Một bên cấp Thẩm Dương đương người đại diện bàn bạc thương vụ hoạt động, một bên còn lại là nơi nơi đầu tư, tiền sinh tiền. Trước đó không lâu nàng đầu tư mậu trang ngành sản xuất cũng kiếm lời không ít. Tiểu Phượng tỷ đối Thẩm Gai cái này tương lai con dâu thực vừa lòng. đương nhiên là có về Thẩm Gai là viêm gan B virus người sở hữu chuyện này, nàng là không biết. Triệu Khoan chưa từng có thầm giai chuyện này báo cho Tiểu Phượng tỷ, đối với Triệu Khoan mà nói, chuyện này là thầm giai riêng tư, chính hắn biết thì tốt rồi, những người khác không cần biết được. Dịch Nhị Tẩu nhìn đến Triệu Khoan tới liền đi phòng bếp cấp dịch nhị ca trợ thủ đi. Kia nàng ca ca Thẩm Dương nghe nói cũng có đối tượng, ngươi biết hắn đối tượng là người nào sao? Tiểu Phượng tỷ vẫn là có chút lo lắng, sợ Thẩm Dương giao hữu vô ý, tìm một cái phá của đàn bà, đến lúc đó liên lụy đến Thẩm giai. Nói là một học sinh, cũng là học I.E. Hiện tại còn ở hải ngoại lưu học đâu? Quá 2 năm mới có thể về nước, cũng là một cái phần tử trí thức. Tiểu Phượng tỷ vừa nghe lập tức liền nhạc nhạc, học y y hảo a, về sau các ngươi cũng hảo giao lưu, kia nàng học chính là cái gì khoa? Mắt khoa, là bác sĩ khoa mắt, Trung Sơn Đại học nghiên cứu sinh, hiện tại xuất ngoại lưu học giao lưu đi. Mẹ, ngươi cứ yên tâm đi, thẩm dương người nào a, ở giới giải trí lăn ra đây người, cái kia vòng mỗi người người đều là nhân tinh, thẩm dương đều có thể hôn suốt đầu tới. Hắn sẽ không nhìn lầm người, ngươi cứ yên tâm đi. Triệu khoan rốt cuộc là tiểu phượng tỷ nhi tử, tự nhiên biết nàng trong lòng băn khoăn cái gì. Ơn ơn, vậy là tốt rồi. Thẩm giai cái này cô nương ta còn là thực thích nàng, lớn lên xinh đẹp không nói, mẫu chốt người còn đặc biệt có khả năng, cũng ái học tập. Chính là các ngươi nói không sai biệt lắm, vậy chạy nhanh kết hôn đi, về sau ta hảo ông tôn, ngươi nhìn xem ngươi kia mấy cái gì sớm đều bế lên tôn tử. Ta lớn tuổi nhất, đến bây giờ cũng không bế lên tôn tử, ai? Tiểu phượng tỷ người này tới rồi tuổi ý tưởng cũng đều không sai biệt lắm, cũng bắt đầu mắt thèm người khác tôn bối. Mẹ, không nóng nảy, dai dai còn trẻ ta cũng không lớn. Chúng ta mọi người đều ở sự nghiệp bay lên giai đoạn, đặc biệt là dai dai, mụ mụ ngươi cũng biết nữ hải tử một khi mang thai sinh con, luôn là muốn chậm trễ một hai năm, công tác cơ hội cũng không phải là sẽ chờ ngươi một hai năm. Lời này nói tiểu phượng tỷ cũng liên tục gật đầu, là như vậy cái đạo lý. Tiểu Phượng Tỷ cũng cảm thấy Nữ Hải Tử hẳn là phải có công tác mới được. Tiết Thành, dù sao các ngươi hiện tại sinh ta cũng không có thời gian, ta trước đem ta ca vũ thính kinh doanh lên mới được. Ngươi xem ta này loa quần không tồi đi. Gần nhất bắt đầu lưu hành khởi loa quần, Tiểu Phượng Tỷ vẫn luôn là chạy theo mô đen chủ, nàng tự nhiên sẽ không sai qua cái này. Triệu Khoan nhìn Tiểu Phượng Tỷ bộ dáng, xinh đẹp, mụ mụ ngươi thật là càng sống càng tuổi trẻ. Chờ ngươi ca vũ thính khai trường, ta khẳng định là một người đi cổ động. Cho ngươi đưa cái đại lang hoa. Lời này hống tiểu phượng Tỷ ha ha cười ha ha. Tiểu phượng Tỷ, sự tình gì làm ngươi cười như vậy vui vẻ a? Dịch tiểu Mễ vừa vào cửa liền nghe được tiểu phượng Tỷ tiếng cười. Này tiếng cười sáng sảng, vừa nghe chính là có rất tốt sự bộ dáng. Gạo kê ngươi nhưng đã trở lại, ngươi hiện tại chính là người bận rộn. Ta là muốn gặp ngươi một mặt đều không dễ dàng. Lúc này đây có thể nhìn thấy ngươi, sợ đều là ta mẹ nó mặt mũi đại. Mẹ tối hôm qua còn nhắc mãi ngươi nói chúng ta gạo kê hôm nay nhất định trở về. ngươi nhìn cuối cùng là đã trở lại. tiểu phượng tỷ nói liền đứng lên tới. dịch tiểu mẹ cũng đi vào, nhìn đến tiểu phượng tỷ này một thân vui mừng trang điểm, một thân đỏ thẫm. tiểu phượng tỷ từ trở về liền đối màu đỏ rực có đặc biệt chấp mê. mới đầu dịch tiểu mẹ còn không rõ rốt cuộc là chuyện như thế nào, sau lại vẫn là dịch mẹ cùng nàng nói minh bạch. nguyên lai like cho người ta làm thiếp cả đời đều xuyên không được màu đỏ rực, đó là chính thê mới có lãnh ngộ. Tiểu Phượng Tỷ ở Hồng Công cấp triệu một đao làm tiếp kia đoạn thời gian, căn bản là không có tư cách đi xuyên màu đỏ dực. Hiện tại này không phải triệu một đao đã chết, lại là Tân Trung Quốc, tưởng như thế nào xuyên liền như thế nào xuyên, màu đỏ dực tự nhiên cũng là xuyên hiểu rõ. Tiểu Phượng Tỷ ngươi liền biết chê cười ta, triệu khoan ngươi cùng thẩm giai khi nào làm việc a, đến lúc đó nhất định phải cho ta biết một tiếng, ta hảo sớm chút chuẩn bị bao lì xì. Triệu khoan còn lại là ở một bên hắc hắc cười, hắn hiện tại cũng coi như là được như ước nguyện. Xuống tay sớm, thẩm giai thật sự là quá nhiều người đuổi theo. Liên tính là hiện tại thẩm giai nói nàng có đối tượng, đều còn có người đặc biệt chấp nhất theo đuổi nàng. May mắn triệu khoan người này không tự ti, lập trụ, năng lực cá nhân cũng rất mạnh, hắn nha khoa phòng khám càng là càng làm càng lớn, không thiếu kiếm tiền. Thẩm giai cùng hắn nhật tử quá sẽ không kém. Lại nói triệu khoan cũng coi như là biết thẩm giai bí mật người, chỉ bằng tầng này quan hệ hắn cũng so mặt khác người theo đuổi ở thẩm giai trong lòng phân lượng trọng. Tiểu gì? Vậy ngươi giúp ta thúc giục thúc giục thẩm giai bái, nàng làm một chút đều không nóng nảy kết hôn. Ta đều cầu hôn rất nhiều lần, nàng đều nói từ từ. Ngươi giúp ta cho nàng làm làm công tác, cùng nàng cha mẹ nói nói, thúc giục thúc giục nàng. Triệu khoan đây là chuẩn bị đường con cứu quốc, dịch tiểu mệ vừa nghe trực tiếp liền vui vẻ. Triệu khoan, ngươi coi như ta chưa nói. Ta cũng không dám ôm cái này sống, đến lúc đó thẩm gia khẳng định nói ta người này sách không rõ, nói ta xen vào việc người khác, ta nhưng không làm triệu khoan cùng tiểu phượng tỷ vừa nghe cũng liền cười ha ha lên. Lúc này dịch mẹ ở dịch tứ tỷ nâng hạ ra tới, dịch mẹ đã rất sớm, gần nhất thân thể có chút không thoải mái, bệnh cũ tái phát, cánh tay sưng lên. Mẹ, lần sau vẫn là để cho ta tới giúp ngươi tẩy đi, ngươi một người đi vào tẩy, ta không yên tâm. Dịch mẹ là một cái chú ý người, đừng nhìn nàng 80 hơn tuổi người, này nội y quần tắm rửa gì đó, đều là nàng tự mình tẩy, cũng không mượn tay người khác. Này không hôm nay tắm rửa, Nguyên bản tiểu phượng tỷ ôn hòa tứ tỷ đều nói giúp nàng tắm rửa, nàng đều cấp cực tuyệt. Ta còn không có như vậy lão, chờ thật cho đến lúc này, ngươi chính là không nghĩ giúp ta tẩy cũng chạy không được. Hảo, có thể ăn cơm sao? Đều đói chết ta. Ăn cơm ăn cơm, này liền ăn cơm. Dịch tứ tỷ tiếp đón đại gia ăn cơm, này nàng nhất chiêu hô. dịch đại ca ôn hòa đại tẩu vừa mới tạp cơm điểm tới. Đại ca, đại tẩu các ngươi đây là cố ý đi, tới ăn có sẵn đi. Đại ca về sau nhưng không mang theo như vậy đi, mẹ ngươi thấy được đi, ta xem vẫn là nhị ca nhất yếu thuận, sáng sớm liền tới rồi, hiện tại còn ở phòng bếp bận việc đâu. Dịch tứ tỷ trực tiếp treo gẻo nói. Dịch đại ca lập tức chính là cười, ta cái này tứ muội muội a, đánh tiểu liền bất hòa ta thân, liền thích ngươi nhị ca. Ngươi a. Dịch đại ca nói liền lôi kéo dịch đại tẩu ngồi vào vị trí, dù sao mặc kệ nói như thế nào, hắn chính là vội vàng tới ăn cơm, dịch đại tẩu cũng là bồi cười. Lúc này dịch nhị tẩu ôn hòa nhị ca hai người cũng từ phòng bếp ra tới. Lao Tam cùng chúng ta nói, hôm nay không tới ăn cơm, nói là bồi Hiểu yến đi làm công tác sự tình. Hiểu yến công tác còn không có làm tốt ta, không phải lần trước đều làm tốt sao. Lúc ấy còn tìm đại ca ngươi cấp tìm người, như thế nào? Tiểu Phượng Tỷ cũng ngồi xuống, từ Hiểu yến hiện tại vẫn là cũng lớn, Tổng không thể vẫn luôn đại ở nhà, khẳng định muốn đi ra ngoài công tác. Đừng nói nữa, các ngươi nói Hiểu yến tốt xấu cũng là Trung Sơn Đại học sinh viên tốt nghiệp. Một chút công tác năng lực đều không có, một công tác liền làm lỗi, thời gian thử việc đều quá không được. Ngươi làm ta cái này để cử người mặt già hướng nơi nào cách? Nhìn ra được tới Dịch Đại ca rất tức giận, hắn đây đều là đáp thượng mặt già đi cầu người, nhân gia cung cấp hỗ trợ, xác thật như vậy cái kết quả, đổi ai đều sẽ sinh khí tới. Tính, không phải đều theo như ngươi nói, chúng ta không đề cập tới chuyện này. Dịch Đại Tẩu trực tiếp đánh gãy Dịch Đại ca nói, tiếp đón đại gia chạy nhanh ăn cơm. Kia hiểu yến lại đi tìm cái gì công tác. Nàng không phải cùng Hạ Xuân Quân một cái chuyên nghiệp sao? Nghe nói vẫn là một cái ký túc xá bạn cùng phòng đâu. Các ngươi đừng nói Hạ Xuân Quân hiện tại thật đúng là chính là làm ra thành tích đâu. Nàng hôn dưới sở, giống như nghe nói muốn đi Hồng Công đưa ra thị trường đâu. Cố tình dịch nhị tẩu người này là cái hay không nói, nói cái dở, còn muốn tiếp tục nói chuyện này đâu? Hồng Công đưa ra thị trường, lợi hại như vậy, Dịch Tam tỷ không biết khi nào tới, ôn hòa Tam tỷ cùng nhau tới, tự nhiên còn có Du Thần cùng tự Hiểu Yến. Có thể tưởng tượng từ hiểu hiến hiện tại sắc mặt có bao nhiêu khó coi. Không sai biệt lắm đi, phía trước ta còn nghe ta đại đệ chính là vương lối nói, muốn bồi hạ xuân quân đi Hong Kong. Nàng đi Hong Kong có thể có chuyện gì, phòng chừng chính là đi đưa ra thị trường, ta đại đệ lần trước đi Hong Kong, chính là bồi gạo kê đi đưa ra thị trường, gạo kê đúng không? Dịch tiểu mê vẫn luôn đều ở vùi đầu ăn cái gì, không nghĩ tới chính là chuyện này còn có thể liên lụy đến nàng trên người. Quả nhiên dịch tam tỷ liền chờ dịch tiểu mê xem. Lần trước là buổi ta đi đưa ra thị trường, nhưng là dịch tam Thị đều không có muốn nghe dịch tiểu Mễ nói nhưng là lúc sau nói, trực tiếp liền tới rồi một câu, Hạ Xuân quân thật đúng là chính là làm người lao mắt mà nhìn đâu, lập tức đều thành công ty niêm ít lao tổng đầu. Nói xong lúc sau, liền cho Từ Hiểu Yến một cái ý vị thâm trường ánh mắt. Có thể nghĩ, Từ Hiểu Yến hiện tại đó là đầu đều nâng không đứng dậy. Gả chồng kết hôn chưa bao giờ là kết thúc, chỉ là một cái bắt đầu mà thôi. Đừng tưởng rằng gả cho một cái người trong sạch, từ đây liền có thể kê cao gối mà ngủ đường phu nhân nhà giàu. Phu nhân nhà giàu cũng là một cái cao nguy ngành sản xuất, hơi có vô ý liền có nghỉ việc nguy hiểm, đặc biệt là chính mình một chút bản lĩnh đều không có phu nhân nhà giàu. Từ hiểu yến nằm mơ đều không có nghĩ đến, dịch tam tỷ thế nhưng còn lấy nàng cùng Hạ Xuân Quân tương đối, rốt cuộc lúc trước Hạ Xuân Quân là như vậy trật vật bị ru ra đổi ra khỏi nhà, dịch tam tỷ nhắc tới Hạ Xuân Quân trước nay đều là nghiến răng nghiến lợi. Không nghĩ tới này còn không đến 3 năm, hướng gió cũng đã thay đổi, nhắc tới Hạ Xuân Quân thời điểm, dịch tam tỷ thế nhưng có lời hay, ngược lại nói lên nàng tới luôn là ai thanh lại thở dài. Không có biện pháp, đây là cái gọi là xa hương gần sú. Hạ Xuân Quân cùng từ hiểu hiến hai người trước sau gả cho Du Thần, đều làm dịch tam tỷ con dâu, hơi chút động não ngẫm lại, này khẳng định đều sẽ tương đối. Không nói dịch tam tỷ, chính là dịch ra mặt khác thân thích ngầm cũng sẽ tương đối. Tam tỷ phòng Trừng Hạ Xuân quân cũng là dựa vào phía trước cái kia lão nhân lên, nàng không phải cấp lão nhân sinh một cái nhi tử sao? Không nam nhân nàng cũng khởi không tới. Dịch Nhị Tẩu nhìn Dịch Tam tỷ này cảm xúc không thích hợp, vội nói: "Dịch Tam tỷ lúc này cũng liền ngồi tới rồi Dịch Nhị Tẩu bên người, "Lão nhân, lão nhân kia sự tình ta đều biết, hắn cấp Hạ Xuân quân để lại cái gì, đều là cái thùng giống. lúc ấy cái kia xưởng hàng năm hao tổn, cũng liền kia một bộ phòng còn giá trị mấy cái tiền, bất quá cũng không đủ điền hao tổn." Nói đến cùng vẫn là Hạ Xuân Quân người này có bản lĩnh thôi. Trước kia ở nhà ta thời điểm, ta liền biết nàng rất có thể, hiện tại nàng thành công cũng là sự tình tốt, ta luôn là ngóng trông nàng có thể quá hảo, tốt xấu chúng ta cũng là mẹ chồng nàng dâu một hồi. Dịch tam tỷ lời này nói nhưng thật ra phúc hậu, mặc kệ Hạ Xuân Quân trước kia đã làm sự tình gì, đã là hôn đều ly, kia cũng chính là phi thiên, đại gia nhật tử còn muốn đi phía trước xem. Ân, nếu mọi người đều đến đông đủ, chúng ta liền ăn cơm đi. Dịch nhị tẩu hiện tại cũng không dám đang nói chuyện. Dịch nhị ca vẫn luôn cho nàng liếc mắt đưa dao. Xuân Nhi nàng mẹ, mấy ngày hôm trước ta nghe nói ngươi mang Xuân Nhi đi bệnh viện, này nên không phải là có đi. Này ăn cơm, đại gia cũng đều ngồi ở cùng nhau bắt đầu kéo việc nhà. Dịch đại tẩu liền trực tiếp khai hỏi. Nói chung, liên hoan thời điểm, Xuân Nhi khẳng định đều ở. Xuân Nhi người này ngày thường nhất trạch, gả cũng gần, hiện tại Dịch nhị tẩu cũng không ở ở nông thôn ở, đều dọn đến trong thành. Xuân Nhi rất nhiều thời điểm liền ôn hòa nhị tẩu ở cùng một chỗ. Đại tẩu, thật là cái gì đều không thể gạt được ngươi, là có. Còn không đến 3 tháng, này không phải nghĩ gạt. Nếu đại tẩu ngươi hỏi, hiện tại lại là tân thời đại không thịnh hành qua đi kia một bộ, ta liền nói, hơn một tháng. Dịch nhị tẩu nói đều cười không khép miệng được, hiện tại nàng bốn cái hải tử cũng đều xem như về đơn vị, trừ bỏ tiểu ngưu cùng doanh doanh hai người còn không có thoải mái ở ngoài, này đều có đời sau. Sự tình tốt ra. Chúc mừng, chúc mừng. Những người khác nghe xong đều tới chúc mừng dịch nhị tẩu. Dịch nhị tẩu tiếp tục ở kia cười. Các ngươi nói nhà của chúng ta xuân ni nếu là sinh cái nam hải thì tốt rồi. Nàng cũng không thể sinh nữ hải. Nữ hải tùy ba, nếu là thật sự lớn lên cùng diệp hành giống nhau. Kia khẳng định là gà không ra. Mẹ, không mang theo ngươi như vậy sau lưng nói ta. Nữ nhi của ta lớn lên khẳng định rất đẹp. Ta liền thích nữ nhi. Nữ nhi là ba bà, bà chi kỷ tiểu áo đông. Ngàn bạn không cần ở sau lưng nói người nói người đã bị trảo, tỉ như dịch nhị tẩu như vậy, diệp hành, xuân nhi các ngươi như thế nào tới? lúc này đến phiên dịch nhị tẩu xấu hổ, chúng ta không tới, như thế nào biết mẹ ngươi ở sau lưng như thế nào bố trí diệp hành, xuân nhi nhưng không có muốn cứu dịch nhị tẩu ý tứ, trực tiếp liền sạc thân nàng, mẹ ngươi con rể còn cho ngươi mua a dao bổ huyết khí đâu? ta xem ngươi huyết khí căn bản là không cần bổ, hảo thật sự. ở đây người nghe thấy cái này, toàn bộ đều ha ha cười ha hà. Dịch tiểu Mễ nhìn đại gia tâm tình đều không tồi, nghĩ nàng còn phải về công ty một chuyến, liền không bồi bọn họ huyên thuyên, bận rộn mệnh vội thói quen, này trên tay một không sống, nàng liền cảm thấy không được tự nhiên lên. Dịch tiểu Mễ hồi công ty bận việc lên. Bên kia Úc Tuệ Tuệ cũng ở khí thế ngất trời khởi công trung, nàng nhà trẻ chuẩn bị khai trường, này không bắt đầu chiêu sinh báo danh, liền chờ ngày 1 tháng 9 chính thức đi học. Tuyệt đối là có ngoại giáo, phổ huệ cũng có, bảo đảm mỗi tuần một tiết tiếng Anh ngoại giáo khóa. Đương nhiên này cùng chúng ta cao cấp viên vô pháp so, chúng ta cao cấp viên là ngoại giáo toàn thiên ma khóa. Nhưng là phổ huệ ta dám nói, toàn bộ thâm quyến trước mắt liền chúng ta một nhà có ngoại giáo khóa. Chúng ta là cùng an tâm tiếng Anh, kia chính là đại cơ cấu hợp tác, an tâm tiếng Anh ngoại giáo khóa một tiết bao nhiêu tiền, ngươi có thể đi hỏi thăm một chút, tới ta nơi này đi học tuyệt đối vật siêu sở giá trị. Đối mặt đi lên cố vấn các gia trưởng, Úc Tuệ Tuệ cũng là nhất nhất kiên nhẫn giải đáp, đương nhiên càng có rất nhiều đẩy mạnh tiêu thụ Uy tuệ tuệ tuyệt đối là cái tiêu thụ thiên tài, hiện tại đều đề sướng thắng khắp nơi trên vạch xuất phát. Ta cùng nếu ý tỉ, chính là an tâm tiếng Anh người sáng lập, an ngữ ý. Chúng ta cùng đi thượng hải Bắc Kinh khảo sát thời điểm, nơi đó gia trưởng từ nhỏ liền cấp Hải Tử báo tiếng Anh ban, kia tiếng Anh khẩu ngữ so thật nhiều thành nhân đều hảo đâu. Ta nói cho các ngươi, ngôn ngữ học tập liền phải nhân lúc còn sớm, Tiểu Hải Tử học đồ vật mau, chúng ta láo chính là không được, Hải Tử chính là hy vọng, lại nghèo cũng không thể nghèo giáo dục. Ngươi nói không phải sao. Chúng ta nhà trẻ không chỉ có có ngoại giáo khóa, còn có biết chữ khóa, toán học khóa, không giống mặt khác nhà trẻ, chỉ mang hài tử chơi. Ngươi nhìn xem chúng ta này giáo viên, trung sơn tốt nghiệp đại học sinh, còn có phục đán đại học lao sư, đều là danh giáo. Như vậy Úc Tuệ Tuệ nhà trẻ thật sự có nhiều như vậy danh sư nhóm, hiển nhiên là không có, đương nhiên cũng không đại biểu một cái đều không có, khẳng định có mấy cái sung bề mặt. Nhà này trường tự nhiên cũng có bị nói động. Nghĩ một học kỳ cũng không có bao nhiêu tiền thưởng một sự thật, dù sao Úc Tuệ Tuệ này nhà trẻ là ấn nguyện giao tiền, đến lúc đó nếu cảm thấy không tốt lời nói, trực tiếp đổi một cái liền hảo. Cứ như vậy Úc Tuệ Tuệ thật đúng là chiêu tới rồi không ít học sinh. Nếu ý tỷ ngươi nói không sai, này nhà trẻ thật đúng là chính là có làm đầu, còn không đến một tháng, ta đã chiêu tới rồi 500 nhiều học sinh, nếu không phải bởi vì trường học không đủ đại, ta còn chuẩn bị chiêu sinh. An nhược ý lúc này đang ở Cám Hoa. Nàng hai cái nhi tử lúc này đang ngủ, nàng làm trong nhà bảo mẫu nhìn bọn họ đi, nàng đây là khó được nhàn rỗi. Hai tử vẫn luôn là an nhược ý tự mình mang, Triệu Biên có đôi khi xem nàng như vậy vất vả, liền đưa ra nhiều thỉnh mấy cái bảo mẫu, an nhược ý có thể trực tiếp phủi tay. An nhược ý lại lắc đầu, lão công, hài tử nhất định phải chính mình mang, đặc biệt là nam hài tử, chúng ta liền càng muốn lo lắng. Đặc biệt là chúng ta như vậy gia nghiệp nam hài tử, khẳng định muốn từ nhỏ hảo hảo giáo dục, người cái này đương ba ba cũng muốn nhiều hơn tham dự. Nếu là ra cái bại gia tử, người ta bất tử đều phải lộ ra. Trên đời này người xấu rất nhiều, rất nhiều người liền nhìn chằm chằm chúng ta này phân gia nghiệp. Đến lúc đó thiết cục hại bọn họ, người ta liền trợn tròn mắt. Triệu biên đương nhiên biết an nhược ý nói có đạo lý. Vì thế mặc kệ nhiều vội, Triệu biên mỗi ngày đều sẽ rút ra thời gian tới, hảo hảo làm bạn Hải tử. Tuệ tuệ nếu ngươi nhà trẻ như vậy đoạt tay nói, tiếp theo cái học kỳ chúng ta liền phải phỏng vấn, có thể chọn lựa sinh viên chiêu cái loại này tháng đủ phân, thoạt nhìn thông minh lanh lợi hải tử. Đứa nhỏ này một khi lấy ra tới, khẳng định muốn so giống nhau nhà trẻ hải tử học hảo, đến lúc đó liền có thể hình thành một cái tốt tuần hoàn. Đồng thời ngươi cũng có thể phỏng vấn một chút gia trưởng, cái loại này vừa thấy liền khó chơi gia trưởng, chúng ta liền có thể trực tiếp si, như vậy dư lại chính là dễ nói chuyện gia trưởng, cũng dễ bề chúng ta khai triển kế tiếp công tác không phải sao? An Nhược Ý thật sự là một ngữ bừng tỉnh người trong ngõ a. Ông Tuệ Tuệ lập tức liền lĩnh ngộ tới rồi, nếu ý tỷ ngươi cũng quá thông minh đi, đúng vậy, ta có thể cho lựa, làm như vậy quả thực là không cần quá tuyệt vời. Ân, chúng ta nhất định phải chiếm trước tiên cơ, đem chúng ta nhà trẻ nhãn hiệu làm lên, cùng những cái đó giống nhau nhà trẻ phân chia ra, lại qua một thời gian, ngươi tỷ phu 9 năm một chế trường tư cũng muốn kiến thành, đến lúc đó cũng là đi cái này lộ tuyến. Đến lúc đó cho các ngươi nhà trẻ phân phối một ít danh nghịch, chúng ta liền có thể song thắng. Thật sự a, Kết quả thực thật tốt quá, nếu ý tỷ chúng ta liền nói như vậy định rồi, ngươi có thể nhất định phải cho chúng ta danh lạch. Kia cần thiết, chúng ta hai người chi gian không cần khách khí. Đúng rồi, ngươi biểu mọi hương hương hiện tại thế nào. Có quan hệ với tạ hương hương sự tình, An nhược ý cũng nghe nói. Trong lòng cũng là cảm thấy tạ hương hương thật sự là quá đáng thương, một cái êm đẹp cô nương đã bị đám kia xuất sinh làm hỏng. Nàng vẫn là bộ dáng cũ, khi hảo khi không tốt, hiện tại ta đại cứu cũng liền đem nàng đặt ở ta nơi này cũng không đề cập tới nàng gả chồng sự tình. Đều do kia lạn miệng Kim Hiếu, ngươi nói hắn sao không chết đi à còn có biểu ca cùng dêm, bọn họ đều còn sống đâu. An nhược ý vừa nhớ tới phía trước nghe nói Kim lại hiện tại thảm trạng, cảm thấy hắn hiện tại quả thực là sống không bằng chết. Đến nỗi biểu ca cùng dêm ở trong tủ, kia thật sự quá đến kia không phải giống nhau thảm. 136, Tàng Tâm. Bọn họ nên thảm, sống không bằng chết cái loại này, đây đều là bọn họ trừng phạt đúng tội được an nhược ý chỉ điểm, úc tuệ tuệ liền bắt đầu kế hoạch sang năm chiêu sinh kế hoạch. năm nay chiêu tiến vào vậy quên đi, vẫn là phải dùng tâm bồi dưỡng tới. gia trưởng vòng danh tiếng cũng phi thường quan trọng, không có gì so làm tốt lần thứ nhất càng quan trọng. úc tuệ tuệ hiện tại cũng là một lòng bổ nhào vào công tác lên rồi, công tác mang cho nàng quá nhiều tự tin, hơn nữa sự nghiệp của nàng làm cũng là càng ngày càng tốt, ngay cả phía trước vẫn luôn trướng mắt lưu nham, hiện tại cũng không dám coi khinh nàng. lưu nham gần nhất sinh ý hao tổn thập phần lợi hại. Hắn một nhà lớn nhỏ đều ở nước Mỹ, ở nước Mỹ kia phí tổn cũng không nhỏ, đặc biệt hắn kia hai cái nhi tử, quả thực chính là bại gia tử giống nhau tồn tại. Sự tình là cái dạng này, mấy năm nay, lưu nam người này vẫn luôn đều ở khắp nơi dốc sức làm, này quản giáo hài tử sự tình trước nay đều là giao cho hắn lao bà cùng mẹ nó. Nói lên lưu nam lão bà, liền tạm thời xưng hô nàng vì lưu tẩu đi. Lưu tẩu người này trước kia là cùng lưu nam khổ ra tới, cùng lưu nam hai người sinh một nữ hai nam. Phía trước liền vẫn luôn ở chịu khổ, sau lại nhật tử thật vất vả hào điểm, lưu nham liền bắt đầu làm loạn. Này đối lưu tẩu thương tổn rất lớn, nàng một thương tâm, liền càng thêm cảm thấy đối hải tử không công bằng, liền gấp bội bồi thường hải tử. Sau lại lưu nham cùng phòng, lại đưa bọn họ đưa đến nước Mỹ đi. Lưu tẩu vốn dĩ chính là không gì văn hóa nông thôn phụ nữ, này một nữ nhân mang theo ba cái hải tử đi nước Mỹ, có thể nghĩ đó là các loại không thói quen, nhiều lần yêu cầu về nước. Chính là lưu nham luôn là lấy lưu tẩu đang ở phúc Trung không biết phúc vì từ bác bỏ lưu tẩu thỉnh cầu, làm lưu tẩu tiếp tục lưu tại nước Mỹ. Lưu tẩu sau lại không có biện pháp, chỉ có thể tiếp tục ở nước Mỹ đợi. Muốn nói ở nước Mỹ cuộc sống này nàng quá còn xem như thư thái, ít nhất không cần vì tiền phạm sầu, vừa mới bắt đầu đi ngôn ngữ không thông, thời gian này dài quá, nàng cũng liền thích ứng Này một khi thích ứng nước Mỹ sinh hoạt, hơn nữa cùng lưu nham trường kỳ ở riêng, phu thê cảm tình tự nhiên cũng liền đậm bạc bọn họ phu thê cảm tình đạm bạc lúc sau, liền càng đừng nói hài tử, hai cái nhi tử, lưu nham liền không như thế nào dưỡng quá, một năm liền không có trở về mấy tranh, này phụ tử cảm tình tự nhiên cũng là đạm bạc thực, nay không đồng nhất nghe nói nhi tử ở nước mỹ phạm tội, hắn chỉ có thể khẩn cấp đuổi đi qua. đã sớm cùng ngươi đã nói, mẹ hiền chiều hư con, ngươi nhìn xem ngươi, cả ngày sự tình gì đều không cần ngươi làm, làm ngươi dưỡng cái hài tử đều dưỡng không tốt, ngươi nhìn xem ngươi nhi tử đều dưỡng thành bộ dáng gì. Thế nhưng cầm súng đả thương người, ngươi. Lưu nhăm vừa thấy đến lưu tẩu không hỏi xanh đỏ đen trắng trực tiếp liền đem lưu tẩu nói rơi xuống một đốn. Hảo, ta mẹ hiền triều hư con, ngươi không phải năng lực cường, ngươi hảo hảo quản hài tử là được. Ngươi quản đi, ta cùng ngươi nói, nước Mỹ ta căn bản là không nghĩ đãi, ta đã mua xong vé máy bay về nhà. Thật sự không được, chúng ta liền ly hôn đi, dù sao nhiều năm như vậy cùng ngươi ở bên nhau, ta cũng là chịu đủ rồi, đi mẹ nó nước Mỹ, cút đi. Ta đời này đều không nghĩ lại đến. Lưu Tẩu trực tiếp phủi tay chạy lấy người. Ngươi dám, ngươi như thế nào cùng ta nói chuyện, ngươi không biết quốc nội có bao nhiêu người nằm mơ đều nghĩ đến nước Mỹ. Ta cũng không biết nói như thế nào ngươi hảo. Lưu Nham không thể lý giải Lưu Tẩu. Rốt cuộc ở thời đại này Trung Quốc, thật là có quá nhiều người có nước Mỹ mộng, đều nghĩ đến nước Mỹ. Vậy làm cho bọn họ đến đây đi, dù sao ta không nghĩ ở chỗ này, ta tưởng hồi Thâm Quyến, Thâm Quyến mới là nhà của ta. Lưu Tẩu cuối cùng vẫn là rời đi nước Mỹ, đem cục diện rối rắm toàn bộ đều ném cho Lưu Nham. Lưu Nham cũng là vô pháp, hắn sinh ý đều ở Thâm Quyến, tự nhiên không thể lưu tại nước Mỹ mang hài tử. Cho nên hắn chỉ có thể đem hài tử toàn bộ đều mang về quốc nội đọc sách. Chỉ là hắn hai cái nhi tử trở lại quốc nội, đó là các loại không thích ứng, ỷ vào chính mình ở nước Mỹ đã quá, liền các loại tuổi phồng ở nước Mỹ sinh hoạt lừa gạt nữ hài tử. Đến nôi hắn nữ nhi còn lại là lựa chọn tiếp tục lưu tại nước Mỹ, không trở lại. Nay không vừa trở về không bao lâu, đại nhi tử lưu bảo liền làm lớn nhân gia nữ hài tử bụng, lại không nghĩ phụ trách, kết quả nhân gia cô nương cũng là một cái kiên cường, trực tiếp đem hài tử sinh, ném tới lưu nham cửa nhà. Lưu nham vô pháp, hài tử mẫu thân tìm không thấy, hắn tự nhiên là muốn dưỡng, bằng không hắn như vậy một cái đại sĩ nghiệp ra, bỏ nuôi tôn tử khẳng định sẽ bị người phun chết. Nay theo hài tử trưởng thành, nay thượng nhà trẻ sự tình tự nhiên cũng liền đề thượng nhật trình vừa lúc Úc tuệ tuệ quốc tế song ngữ nhà trẻ nghe nói là toàn thiên ngoại giáo, Lưu nam liền nghĩ chính mình tôn tử đi Úc tuệ tuệ nhà trẻ đọc sách. Úc tổng, các ngươi nhà trẻ bây giờ còn có danh ngại sao? Ta nói chính là các ngươi cao cấp viên, chính là có toàn thiên ngoại giáo cái loại này. Úc tuệ tuệ nhân phía trước phổ huệ viên không có tuyển sinh nguyên, nàng đều hối hận, này không quốc tế song ngữ nhà trẻ, Úc tuệ tuệ trực tiếp liền cất cao, làm nổi lên đói khát marketing. Lưu Tổng cái này ta cũng là không có biện pháp Chúng ta cái này nhà trẻ là muốn phỏng vấn trẻ nhỏ cùng ra trường, đến lúc đó các ngươi đồng ý tham gia khảo thí thì tốt rồi. Ngươi biết Trần Á Á đi, kia chính là ta lão công gì thân quê nữ, nhà nàng hài tử muốn vào chúng ta nhà trẻ, kia đều là muốn khảo thí. Chúng ta đều là đối xử bình đẳng, công bằng công chính, không có sợi sinh. Úc tuệ tuệ căn bản là không nghĩ thu lưu nham trong nhà hài tử, ở hắn xem ra kia đều là thượng bất chính hạ tác loạn. Lưu nham không phải cái thứ tốt, con của hắn cũng không phải cái thứ tốt đem nhân gia nữ hài tử bụng làm lớn, còn vẫn luôn kéo nhân gia nữ hài tử, không cho nhân gia sớm một chút xử lý, chờ đến hài tử 6 7 tháng, không thể đánh, liền chơi mất ích. Loại này cha nam, ước Tuệ Tuệ nhất không quan nhìn. Tuy nói không nên giận chó đánh mèo với hài tử, chỉ là ước Tuệ Tuệ nhưng không muốn cùng như vậy gia trưởng giao tiếp mà thôi. Các ngươi nhà trẻ nghịch cửa như vậy cao a, còn không phải là một cái nhà trẻ. Con phỏng vấn. Vậy quên đi, dù sao nhà trẻ chính là mang tiểu hài tử chơi, không sao cả. Cứ như vậy cuối cùng lưu nham tôn tử cũng không có thể đi vào húc tuệ tuệ quốc tế song ngữ nhà trẻ, đương nhiên Trần Á Á hải tử đi vào, cần thiết đi vào. Như thế nào không có sợi sinh, chỉ là cái này sợi không cho lưu nham mà thôi. Trần Á Á người này chính là cái loại này bắt diện linh lung người, nàng các phương diện quan hệ đều chô khá tốt, mặc kệ là ôn hòa gạo kê, vẫn là cùng an ngự ý, vẫn là cùng húc tuệ tuệ. Kia này đó quan hệ nàng đều đi lại, này không vì nàng nhi tử ngô cái gọi là thượng nhà trẻ. Nàng cùng lao công tiểu ngô hai người đó là bao lớn bao nhỏ dẫn theo đồ vật đi tới Úc Tuệ Tuệ trong nhà. a á biểu tỷ ngươi nơi này, liền tới rồi, tới ta nơi này còn mang theo nhiều như vậy đồ vật làm gì. Úc Tuệ Tuệ hôm nay liền ở nhà, nhưng thật ra Hàn Viêm đi ra ngoài, Hàn Viêm vẫn luôn một đầu chui vào công tác bên trong, trước mắt hắn tiểu lầu kinh doanh cũng tương đương hảo. Tiểu muội cái này lễ ngươi nhưng nhất định phải thu, lúc này đây nhà của chúng ta hải tử có thể thượng nhà trẻ, khẳng định là ngươi cấp phóng thủy. Nhà của chúng ta không sao cả cái gì trình độ ta còn là biết đến. Đa tạ đa tạ. Ta đây cũng thật không có phóng thủy, kia chính mình thi đậu. Nam hải tử nhóm, này tư duy luôn là tốt, lại nói này tỷ phu cũng là sinh viên, hổ phụ vô quyền tử. Úc tuệ tuệ cũng là một cái có thể nói người, nô cái gọi là thật là sợi sinh, hắn phỏng vẫn không có phỏng vấn thượng, sau lại vẫn là Úc tuệ tuệ cho hắn lộng thượng. Đương nhiên nàng khẳng định không thể làm chân á á biết chân tướng, tất nhiên là phụng nàng. Quả nhiên lúc tuệ tuệ lời này nói A Á vui vẻ đến không được, không có biện pháp, đứa nhỏ này càng nhỏ cha mẹ đối hài tử kỳ vọng lại càng lớn, lúc này A Á còn cảm thấy nhà nàng hài tử là khảo Bắc đại thanh hoa liêu đầu. Nhưng mà chân tướng luôn là thực tăng khốc, đó chính là đại bộ phận hài tử đều là cực kỳ bình thường hài tử, liền cùng đại đa số người giống nhau, cả đời tầm thường vô vi, tìm cái nghề nghiệp hôn khẩu cơm ăn xong. Đương nhiên tiểu hài tử gia trưởng vừa mới bắt đầu đều không như vậy cho rằng. Trần Á Á chính là một trong số đó. Nàng mấy năm gần đây kiếm lời rất nhiều tiền, tự nhiên liền đem tiền toàn bộ đều đệm ở hai cái nhi tử trên người. Nhà của chúng ta Hải Tử Kỳ thật rất thông minh, chính là quá ham chơi. Tuệ Tuệ ngươi nhất định phải làm lão sư nắm chặt một chút, không nghe lời các ngươi liền cho ta đánh, ta cũng không phải là cái loại này hộ Hải Tử gia trưởng. Biểu tỷ, ngươi cứ yên tâm đi, ở ta nơi này, ta khẳng định giúp ngươi nhìn chằm chằm khẩn. Vậy là tốt rồi, chúng ta đây còn có chuyện khác liền đi trước. Á á nhìn úc tuệ tuệ ra bảo mẫu chuẩn bị nấu cơm, nàng lập tức cũng liền đứng dậy. Các người đi cái gì đi a, lưu lại ăn cơm, ta bên này đều bắt đầu nấu cơm. Á á kéo tiểu ngô cánh tay liền hướng ra phía ngoài đi, tiểu mọi người cũng đừng khách khí, chúng ta thật sự có chuyện, liền đi rồi. Nói hai người liền lên xe chạy lấy người. Tiểu ngô lái xe, á á ngồi ở ghế phụ, hai người tâm tình thoạt nhìn thập phần không tồi. lão công ta đã sớm theo như ngươi nói, nhà chúng ta ngô cái gọi là chính là đầu góc linh. Ngươi xem hắn là thật thi đậu đi, căn bản là không cần đi cửa sau. Tiểu ngô tâm tình cũng không tồi, kia cần thiết, cũng không xem là ai loại. Chết dạng, xem đem ngươi năng lực. Hiện tại ngô cái gọi là thượng nhà trẻ, dễ xâm chúng ta cũng muốn nắm chặt một chút, hảo hảo giáo dục mới được. Lão công ta phát hiện ngươi có chút bất công, ngươi liền thích đại, không thích tiểu nhân. Bất công. Tiểu ngô xác thật có chút bất công, chủ yếu ngô cái gọi là cùng hắn họ ngô, hơn nữa lại là trưởng tử từ nhỏ một ngày đều không có rời đi hắn, tiểu ngô liền cưng hắn một chút. đến nội dễ xâm hiện tại chỉ có thể quản hắn kêu thúc thúc, liền ba ba đều không thể đều, hơn nữa lại là họ dễ, kêu cảm giác liền không giống nhau. đừng nhìn dòng họ này, một cái họ nô, một cái họ dễ, chính là ảnh hưởng cảm tình, đương nhiên này đó tiểu ngô liền sẽ không thừa nhận điểm này. à, ta như thế nào sẽ bất công đâu, lòng bàn tay mu bàn tay đều là thịt, ta đối hai đứa nhỏ đều giống nhau. tiểu xâm hiện tại không phải tiểu sao? Hơn nữa ta dưỡng lao đại thời điểm không có gì kinh nghiệm đối hắn liền sủng một chút. Hiện tại ta đã biết, đứa nhỏ này cũng không thể qua quán, đối lao nhị khó tránh khỏi nghiêm khắc một chút. Thật vậy chăng? Ta như thế nào cảm giác không phải đâu? Dù sao hai cái đều là ngươi nhi tử, mặt ngoài ngươi khẳng định muốn xử lý sự việc công bằng. Ngươi nói ta sao liền không có nữ nhi mệnh đâu? Không nữ nhi mệnh liền không có nữ nhi mệnh bái, sinh nữ nhi cũng không gì tốt, xã hội này vẫn là muốn sinh nhi tử. Ngươi xem tỉ tỉ ngươi liền một cái nữ nhi, đến lúc đó già rồi đã chết, liền cái tống chung người đều không có. Tiểu Ngô người này tuy nói là cái sinh viên, nhưng là rốt cuộc vẫn là đã chịu truyền thống tư tưởng ảnh hưởng người. Trước kia mang thai thời điểm, hắn không hảo thổ lộ tiếng lòng, lúc này phát hiện hai cái đều là nhi tử, hắn tự nhiên cũng liền dám nói. Á á hơi mang trầm tư nhìn nhìn tiểu ngô, cho tới nay, á á đều biết nàng bà bà là trọng nam khinh nữ người, nguyên bản cho rằng tiểu ngô chịu quá giáo dục cao đẳng sẽ hảo điểm. Hiện tại xem ra giáo dục cao đẳng như thế nào? Như cũ thay đổi không được ăn sâu bén dễ tư tưởng. Cũng là từ chuyện này lúc sau, A á, á tàng tâm tư. A á, á tàng tâm tư lúc sau, liền bắt đầu trộm tích có tiền riêng, dùng A á, á chính mình nói tới nói, một cái trọng nam khinh nữ người, trong xương cốt rất khó chân chính tôn trọng nữ tính. A á, á người này lớn lên bình thường, thậm chí có thể nói có điểm xấu. Tiểu Ngô lúc trước cưới nàng, ngay cả A á, á cũng biết càng có rất nhiều bởi vì nàng gia cảnh. Tuy rằng mãi cho đến hiện tại Tiểu Ngô người này đối nàng vẫn là không tồi, không đại biểu a a không có nguy cơ cảm. Nói chung, giống tiểu Ngô như vậy Phượng hoàng nam xuất quý rất nhiều. Chỉ là tiểu Ngô hiện tại còn quá tuổi trẻ, hắn còn không dám, chờ đến 4-5 chục tuổi thời điểm, chính là loại người này xuất quý cao phong kỳ. A a tự nhiên là muốn phòng một tay. Thông minh như a a tự nhiên sẽ không làm tiểu Ngô phát hiện, nàng chỉ là không giống trước kia như vậy kiếm bao nhiêu tiền đều cùng tiểu Ngô nói, bắt đầu cất giấu trước nay đến xa đến gần phu thê. Tiểu ngô nằm mơ đều không có nghĩ đến, A a thế nhưng liền bởi vì hắn những lời này liền đối thái độ của hắn đã xảy ra thay đổi. Cái này ngươi đừng nói, nàng nữ nhi chính là học bá, ngươi liền không cần lo lắng nhà bọn họ. Các ngươi nông thôn nhi tử không dưỡng lão nương người còn chưa đủ nhiều a nhi tử chúng ta chính là phải hảo hảo giáo dục, ngươi cũng không nên bất công quá độc ác, bằng không đến lúc đó hai cái nhi tử đều không cần ngươi. Hảo, ta biết ta nói ngươi tỷ ngươi không cao hứng. Bất quá ta còn là muốn nói, nữ hải tử có cái gì học bá, ngươi đi đại học nhìn xem, có mấy nữ hải tử thi đậu đại học, trên cơ bản đều là chúng ta nam nhân. Nữ hải tử này đọc sách. Á á vừa nghe trực tiếp liền tạc. Lao công ngươi lời này liền không đúng rồi. Ngươi muốn nhìn, các ngươi cái kia thời đại có mấy nữ hải tử có cơ hội đọc sách, liền nói nhà ngươi đi, ngươi tỷ có cơ hội đọc sách sao? Vẫn là cả nhà cung ngươi một cái đọc sách, ngươi chờ một chút, chờ tới rồi nhất định thời kỳ nhìn xem. Tiểu Ngô vừa thấy Á Á thần sắc không thích hợp, tuy rằng hắn trong lòng vẫn là kiên trì chính mình quan điểm, cũng không hảo lại đi cùng Á Á tranh luận. Hảo, Á Á ngươi nói rất đúng, các ngươi nữ nhân nhất đồng. Hiện tại ngươi còn đi ngươi biểu ca trong nhà sao? Còn muốn đi nhìn xem ngươi biểu tẩu sao? Không đi, trực tiếp đi ta tiểu gì công ty đi, ta tìm ta tiểu gì có một số việc muốn nói. Tiểu Ngô trực tiếp liền đem Á Á đưa đến dịch tiểu mệ công ty hạ, hắn còn lại là tiếp tục chuẩn bị hồi công ty đi làm. Muốn ta tiếp ngươi về nhà sao? Không cần, ta chính mình ngồi xe trở về thì tốt rồi, ngươi trở về đi làm đi. Cứ như vậy à à đi tìm dịch tiểu mễ. Lý Phi thật sự đem mà cấp bắt lấy tới, dịch tiểu mễ cùng Lý Phi hai người chính thức hợp tác làm địa ốc đi lên. Dịch tổng, ngươi thật là người giàu có, 100 triệu A, nói lấy ra tới liền lấy ra tới. Dịch mễ cao ốc cuối tháng liền có thể khởi kiến, phòng trưng ở một năm nội liền có thể hoàn công. Chúng ta thâm quyến xây dựng cơ bản tốc độ đó là dẫn đầu hậu thế giới. Ba ngày là có thể thấy một tầng lâu, ngươi cứ yên tâm đi, bảo đảm ngươi sang năm lúc này là có thể dọn đi vào. Không nóng nảy, chất lượng là mấu chốt, chúng ta không chỉ có muốn theo đuổi tốc độ, còn muốn bảo đảm chất lượng. Lý Phi gật đầu, liền đêm đã sớm thiết kế tốt bản vẽ cho dịch tiểu mễ. Đây là thiết kế sơ đồ phát thảo, ngươi có thể trước nhìn xem, có cái gì yêu cầu sửa chữa, ngươi có thể cho ta gọi điện thoại. Ta hôm nay còn muốn cùng công trình đội tâm sự, tranh thủ sớm một chút khởi công. Vậy ngươi liền đi thôi. Ta trước nhìn xem. Đừng nói Lý phi người này làm việc còn rất đáng tin cậy, nay chỉ cần tiền cấp đúng chỗ, hắn làm việc tốc độ đó là vừa mới, này công trình đội đều an bài thượng, hảo thực hảo, lập tức dịch mệ cao úc liền phải khai kiến, thật tốt quá. Tiểu gì? Dịch tiểu mệ đang xem bản vẽ, vừa thấy A A tới, lập tức liền đem bản vẽ phóng tới trong ngăn kéo mặt. A A lần sau nhớ rõ gõ một chút môn. Nga, tiểu gì thực xin lỗi, ta có chút nóng vội cấp quyến mất. Dịch tiểu mệ nhìn A A. Này nếu là lộ lộ nói nàng nóng vội cấp quyến mất, có lẽ dịch tiểu mẹ cũng liền tin, nhưng lại a Á khẳng định là sẽ không. a Á người này tâm tư nhiều, ý tưởng cũng nhiều. Không có việc gì, đều là người trong nhà, không như vậy khách khí. Tới, ngồi đi, nhanh lên nói, rốt cuộc cái gì việc gấp, Không thể chậm trễ chuyện của ngươi. Dịch tiểu mẹ liền ý bảo a Á ngồi xuống. a Á nhưng thật ra không có muốn ngồi xuống ý tứ, liền từ công văn bao lấy ra một văn kiện để cho dịch tiểu mẹ. Tiểu gì? Ngươi trước nhìn xem, đây là ta từ Hồng Kông bên kia tiêu tiền mua được tin tức, có lẽ đối với ngươi có điều trợ giúp. Dịch tiểu mễ tiếp nhận văn kiện cẩn thận nhìn lên, nhìn một lát liền ngẩng đầu hỏi, này văn kiện ngươi từ địa phương nào lộng tới, từ người nào mua. A á nhìn bốn bề vắng lặng, liền đi đến dịch tiểu mễ bên thai dùng chỉ có bọn họ hai người mới có thể đủ nghe được thanh âm nói, ta từ Hồng Kông đệ nhất phóng viên Kiều thắng nơi đó mua. Tin tức tuyệt đối đáng tin cậy. 137. Cạnh nghiệp. Tiêu thắng dịch tiểu mễ vẫn là biết đến, tin tức này xem ra cũng là giả không được. Nay A A vẫn là có điểm bản lĩnh. Chính là không nghĩ tới A A thế nhưng sẽ ra tiền mua tin tức. Cái này niên đại liền chịu tiêu tiền mua tin tức người thật sự là quá ít. Xài bao nhiêu tiền? A A vươn tay tới, một phần nghiêm, 10 chương lão nhân đầu, không tiện nghi. Tiểu gì ngươi nói ta hoa giá trị sao? Giá trị, tin tức này nếu là thật sự, ngươi này tiền tiêu liền quá giá trị, mặc dù là giả cũng là vật siêu sở giá trị. Ngươi này tin tức ở Triệu Biên bên kia có hay không nói? Chưa nói, tiểu di này ngươi nhưng đến tin ta, ngươi tuyệt đối là đệ nhất biết đến. Ta cùng Triệu Biên nào có cùng ngươi thân a? Dịch Tiểu Mễ nghe thấy cái này tin tức liền đứng dậy, lúc này mới đối, đi, a a chúng ta đi ra ngoài, tiểu di thỉnh ngươi ăn cơm đi. Được rồi, tiểu di ta đây liền không cùng ngươi khách khí. Đúng rồi, vừa rồi ta nhìn đến Lý tổng, hắn tới tìm ngươi làm gì? Tiểu di Không phải ta nói hắn, hắn người này nhưng thật, ngươi cần phải tiểu tâm một chút hắn. Không sợ, lòng ta hiểu rõ. Ta cùng hắn có hợp tác, này không vừa mới lấy mà chuẩn bị kiến dịch Mệ Cao ốc. Phòng trưng cuối tháng liền phải khởi công, đến lúc đó ngươi tiểu gì liền thật sự muốn có được chính mình office building, không bao giờ dùng lo lắng bị người khác đuổi. Dịch tiểu Mễ lập tức cái này office building vẫn là thuê người khác, phía trước cũng là thuê người khác, còn bị người chào hỏi qua chuyển nhà quá. Thuê nhà chính là điểm này không có phương tiện. Nhân gia thông chi ngươi chừng nào thì dọn đi, ngươi nên khi nào dọn đi. Chính mình có office building liền không giống nhau. Nói lên thuê nhà sự tình, dịch nhị tẩu gần nhất gặp không ít suốt ruột sự tình. Dịch nhị tẩu phòng ở rất nhiều, đều là ở nông thôn tự kiến phòng. Nàng xem như thâm quyến sớm nhất một đám bao thuê phòng. Gạo kê, ngươi là không biết, ta phát hiện người là không thể quá dễ nói chuyện. Ngươi nhìn xem ta này dễ nói chuyện người, ngươi nhìn xem ta này phòng ở đều bị đạp hư thành bộ dáng gì. Ngươi xem này sợ là cho cẩu cắn đi. Lúc ấy Dịch Tiểu Mễ là xuống nông thôn hỏi Dịch Nhị Tẩu thịt heo sự tình thu phục không có, kết quả đã bị Dịch Nhị Tẩu kéo lại, hảo một trận phun không xong. Nguyên lai like có người thoái tổ, kết quả Dịch Nhị Tẩu phòng ở bị làm không thành bộ dáng. Nay hẳn là không phải cẩu cắn, cẩu nào có như vậy đại lực ý, ngươi nhìn xem cái này địa phương, hẳn là người đánh, đem cẩu lồng sắt khảm đi vào. Này xem như phá hư phòng ốc, ngươi có thể khởi tố bọn họ. Dịch Tiểu Mễ kỳ thật rất thích cẩu cẩu. Nhưng là đối với một ít nuôi chó nhân sĩ tố chất thật là không dám gật bừa. Đặc biệt là lập tức thâm quyến, cũng không có đời sau quy phạm, đánh vác xin phòng bệnh gì đó, căn bản là không có cái loại này khái niệm. Khởi tố bọn họ. Tính, khởi tố bọn họ phiền phái đã chết. Tính, về sau ta không bao giờ thuê cấp dưỡng sùng vật, ta này phong ở yêu cầu một lần nữa lộng một chút, nào nào đều là cầu bao thật là. Dịch nhị tẩu đó là càng nói càng khí. Nhị tẩu, ngươi nếu là cảm thấy vất vả. Chờ lát nữa ta cho ngươi giao cho người giúp việc quét tước đi, này cẩu mao rất phiền toái, Quét tước như vậy phòng sát thật thực không thoải mái, nhớ trước đây sở hoan liền thích nuôi chó, lại còn có thích đem cẩu ném ở dịch tiểu mệ nơi đó. nay nuôi chó ngươi liền phải phụ trách, còn muốn mang nó đi ra ngoài dạo quanh, còn phải cho nó lộn ăn uống, cho nó tắm rửa, tóm lại rườm ra muốn mệt. Mà này đó sống đều là dịch tiểu mệ tới làm, sở hoan cần phải làm là tâm tình tốt thời điểm, đầu đầu tiểu cẩu bồi nó chơi chơi mà thôi. Cho nên dịch tiểu mễ không quá thích nuôi chó, làm nàng cùng sở hoan như vậy xem xét cẩu còn được rồi. Chỉ là này cẩu cẩu một khi dưỡng, tổng không thể bỏ nuôi tới. Lập tức đi vào nơi này, dịch tiểu mễ liền càng sẽ nuôi chó. Chủ yếu là ở nông thôn một ít cẩu thật sự là quá bẩn. Những năm tám không vệ sinh công cộng điều kiện phi thường kém, giống dịch nhị tẩu trong nhà như vậy chú ý. Dùng buồn cẩu tự hoại đó là số rất ít, đại đa số người vẫn là dùng hố xí. Hố xí dùng quá người đều biết. Kia cũng không phải là giống nhau xú, đặc biệt là thâm quyến nơi này, nhiệt độ không khí hơi cao. Kỳ thật có hô xí này đều xem như không tồi, còn có chút địa phương, đó chính là tìm một chỗ ngay tại chỗ giải quyết. Như vậy quảng đại ở nông thôn thổ cầu. Đương dịch tiểu mẽ nhìn đến thật sự có cầu như vậy thời điểm, nàng thật là vô pháp nhìn thẳng vào cái loại này nông thôn trộm cầu tặc. Nói lên này nông thôn vệ sinh công cộng điều kiện kém, không chỉ là thâm quyến ở nông thôn tồn tại vấn đề, toàn bộ Trung Quốc đều như vậy. Nông xí cải tạo sự tình, dịch nhị tẩu trong nhà đã sớm đề thượng nhật trình, lập tức cũng dùng tới buồn cầu tự hoại. Vì cái gì dịch nhị tẩu phong ở như vậy hảo thuê, khách thuê đều thích trụ nàng phong ở, nàng phong ở tiền thuê nhà còn so địa phương khác quý điểm. Trong đó một cái quan trọng nguyên nhân, đó chính là dịch nhị tẩu nơi này có thể cung cấp 24 giờ nước cấm cùng với buồn cầu tự hoại. Này trước mắt là bọn họ nơi này độc nhất phân. Đừng coi khinh này 24 giờ nước cấm. Đối với lập tức không ngừng công thâm quyến làm công người mà nói, đó là tương đương đáng quý. Thâm quyến làm công người tam ban đảo, đêm tối cùng ban ngày giống nhau làm. Buồn cầu tự hoại liền càng không cần phải nói, ở nhà là có thể thượng vê đút cờ, còn đặc biệt sạch sẽ, đối nữ đồng bào mà nói, nhà này thượng vê đút cờ đều không sợ. Gạo kê, không cần kêu người giúp việc, ngươi nhị tẩu điểm này sống ta có thể chính mình làm, chính là phiền toái một chút, dù sao ta cũng không có gì sự tình. Dịch nhị tẩu người này kia đều là tự mình làm lấy, có thể không thỉnh người kiên quyết không thỉnh người cái loại này. Nhị tẩu, người cũng thay đổi quan niệm, người giúp việc ta còn là thỉnh nổi lên. Dịch tiểu mê ôn hòa nhị tẩu quan hệ đó là tương đương hảo, chị dâu em chồng quan hệ ít có các nàng như vậy hài hòa, dịch nhị tẩu này không đều ăn thượng dịch nhị tẩu cơm. Gạo kê không phải thỉnh đến khởi thỉnh không dậy nổi vấn đề, chính là chúng ta hiện tại có tiền giàu có, kia cũng không thể cái gì đều nghĩ thỉnh người, có thể chính mình làm liền chính mình làm. Đúng rồi, phía trước ngươi nói các ngươi công ty đi ăn máng khác người kia, ngươi thật sự đem nàng cấp tố cáo. Dịch tiểu mễ gần nhất ở cùng người thư kiện, xem như các nàng gạo kê bách hóa một cái cao quảng, gần nhất đi ăn máng khác tới rồi lưu nham bọn họ công ty đi. Lưu nham xem dịch tiểu mễ làm công ty bách hóa kiếm tiền, liền nghị cũng tới phân một ly canh tới. Hắn vì đồ bất việc, trực tiếp lương cao đảo gạo kê bách hóa một cái cao quảng, này không đồng nhất thiết đều là có sẵn, trực tiếp liền đem gạo kê bách hóa hình thức phục chế đi qua. Đó là đến lợi không ít. Dịch tiểu mễ trước nay liền không phải một cái thiện tra. Từ lần trước hàn viêm đào đi rồi nàng đầu bếp lúc sau, dịch tiểu mễ ở thông báo tuyển dụng ký hợp đồng thời điểm, đặc biệt bỏ thêm một cái cạnh nghiệp việc nghị. Cần thiết cao A, ta thật vất vả một tay bồi dưỡng ra tới nhân tài, tiếp đón đều không đánh nói đi ăn máng khác liền đi ăn máng khác, quả thực chính là không đem ta để vào mắt. Lần trước ngũ đầu bếp sự tình, ta đã ăn qua một lần mệt, ta như thế nào sẽ phạm đồng dạng sai lầm đâu? Cái này trương mẫn mẫn chính là ta dùng nhiều tiền bồi dưỡng ra tới, còn đưa nàng ra ngoại quốc tiến tu quá, kia nhưng đều là ta vàng thật bạc trắng tạp ra tới, nói đi là đi. Đem ta nơi này đương địa phương nào. Dịch tiểu mễ thập phần sinh khí, nàng cũng cần thiết sinh khí. Dịch nhị tẩu nhìn dịch tiểu mễ cái này biểu tình, liền biết dịch tiểu mễ là thật sự sinh khí. kia cái này kiện tụng có thể thắng sao. Dịch nhị tẩu vẫn là thực lo lắng dịch tiểu mễ. Thua không được, giấy trắng mực đen viết rõ ràng Là nàng chính mình thiêm quá hợp đồng, nàng rời khỏi sau ta cũng đã khởi động cạnh nghiệp bồi thường, mỗi tháng cho nàng cho nàng gửi tiền nàng có thể không có nhìn đến sao. Nhị tẩu ngươi đừng sợ, cái gì nước Mỹ đại luật sư à, đây chính là ở Trung Quốc, pháp chế quốc gia, ta lại không phải không có đánh quá kiện tụng, hơn nữa là vương lối giúp ta đánh, ngươi còn có thể không có tin tưởng sao. Dịch tiểu mễ lúc này đây cũng là muốn giết một người dân trăm người, lần trước hàn viêm như vậy đào người. Nói đến cùng dịch tiểu mệ vẫn là để lại điểm mặt mũi cho hắn. Lưu Nham liền không giống nhau, cái này Trương Mẫn Mẫn nhất định phải cho nàng điểm giáo hấn. Dịch tiểu mệ cáo Trương Mẫn Mẫn chuyện này thực mau liền trở thành đầu đề, chủ yếu là bắt đền kim ngạch thật lớn, cao tới 200 vạn. 1984 năm 200 vạn A, kia chính là tương đương cao. Trương Mẫn Mẫn nhìn đến tin tức này thời điểm trực tiếp liền hoảng sợ. Lưu Tổng, ngươi thật sự thu phục ta cạnh nghiệp hiệp nghị sự tình sao. Ta hiện tại rất sợ hai a Dịch tổng người này làm việc trước nay đều là sấm rền gió cuốn, chút nào không lưu tình. Nàng đối nàng nhi tử đều như vậy tàn nhẫn, đối ta. Trương Mẫn Mẫn hiện tại mới biết được sợ, đáng tiếc quá muộn. Trương Tổng ngươi sợ cái gì, thật sự có vấn đề, ngươi này 200 vạn ta giúp ngươi ra là được. Trước mắt chỉ là đề cáo mà thôi, nàng đây là công phu sư tử ngoạng, muốn nhiều ít liền cấp nhiều ít ta, Kia muốn tòa án có ích lợi gì. Ta cho ngươi thỉnh nước Mỹ đại luật sư tới giúp ngươi thưa kiện, nếu nhau đến lớn như vậy kia chúng ta liền nháo lại lớn một chút. Làm mọi người đều nhìn xem dịch tiểu mễ này đáng giận sắc mặt, công nhân đều không thể từ chức ra. Như thế bá đạo. Có lưu nham những lời này, trương mẫn mẫn cứ yên tâm nhiều. Nàng nghĩ thầm dù sao có lưu nham cho nàng là tẩy, liền tính đến lúc đó thật sự đánh thua kiện tụng, lưu nham khẳng định sẽ cho nàng ra này 200 vạn. Đến nỗi dịch tiểu mễ, làm liền thật sự là thật quá đáng, trước nay đều là người hướng chỗ cao đi rồi, lưu nham cấp tiền nhiều nàng cũng liền đi. Dựa vào cái gì không cho nàng đi. Ở gạo kê bách hóa thời điểm, nàng cũng coi như là làm hết phận sự. Lưu Tổng, vậy đa tạ ngươi. Ta đi trước công tác. Đi thôi, đừng sợ, hết thể có ta. trương mẫn mẫn đi rồi, Lưu Nham liền cấp luật sư gọi điện thoại cố vấn chuyện này. Lưu Tổng, cạnh nghiệp hiệp nghị chuyện này, không phải cái gì hàng hải ngoại, từ xưa chúng ta quốc gia liền có. Chính là chưa từng có người chân chính đánh quá kiện tụng Dịch Tổng này cũng coi như là thâm quyến đệ nhất án. Án này thẩm phán khẳng định sẽ đem nó làm điển hình Chúng ta không nhất định thua Cái gì kêu chúng ta không nhất định thua Cái này kiện tụng không phải ổn thắng sao Người phía trước cùng ta nói Đó là ổn thắng kiện tụng A Lưu Nham hơi thở có chút không xong Hắn vẫn luôn đều tưởng đem dịch tiểu mệ cấp làm xuống dưới Kết quả đâu Hiện tại dịch tiểu mệ nơi trốn áp hắn một đầu Bị một nữ nhân từ hội trưởng vị trí thượng kéo xuống tới Hắn trong lòng trước sau ngẹt khí Lưu Tổng ngươi trước đừng kích động Thưa kiện không cần ta nói ngươi cũng biết, nào có ổn thắng kiện tụng đâu. Ngươi đi bất luận cái gì một luật sư văn phòng hỏi thăm một chút, cũng không có cái kia luật sư dám bảo đảm phiếu ổn thắng. Ta chỉ có thể cùng ngươi nói, cái này kiện tụng chúng ta vẫn là có thắng mặt. Lại nói, liền tính là thua, đối lưu tổng ngươi ảnh hưởng cũng không lớn, nhiều nhất ngươi không cần trương mận mận chính là. Lưu Nam tưởng tượng cũng đúng vậy, dù sao đối hắn không có gì tổn thất, lại nói trương mận mận trên cơ bản đã đem công ty hệ thống đều thành lập đi lên. Đến lúc đó hắn nhắc lại một người đi lên là được. Ta chính là tưởng thắng dịch tiểu mễ, dịch tiểu mễ nữ nhân này thật sự là quá đáng giận, quả thực chính là đáng giận. Ý định cùng ta không qua được, người này viên chi gian lưu động không phải thực bình thường sao. Ta công ty người, cũng có đi ăn máng khác đi nàng công ty, ta đều không có truy cứu quá. Nữ nhân này chính là trời sinh bụng dạ hẹp hòi, làm người không đủ đại khí, liền nàng bỏ ra tới làm buôn bán, không đủ rộng thoáng. Kia cần thiết, nào có lưu tổng ngươi rộng thoáng đại khí. Quá mấy ngày mở phiên tòa, lưu tổng ngươi có thể cùng nhau ra tòa. Kia cần thiết, ta liền phải làm ta công nhân đều biết, ta lưu nham đó là đem công nhân trở thành chính mình hài tử giống nhau đối đãi. Nếu ai khi dễ ta công nhân, đó chính là khi dễ ta. Ta khẳng định muốn cùng nàng đấu rốt cuộc. Trong nháy mắt liền đến mở phiên tòa nhập tử. Dịch tiểu mễ đó là ăn diện lộng lây ở vương lỗi cùng đi hạ xuất hiện ở tòa án bên ngoài. Lưu nham buổi trương mẫn mẫn cùng với luật sư cứ như vậy ôn hòa gạo kê nên diện phải. Dịch tổng, nay sơn sám đều mặc vào, xem ra là một lòng tưởng thắng. Ta khuyên Dịch tổng làm người vẫn là không cần quá khó coi, tốt xấu ngươi cùng Mẫn Mẫn cũng cộng sự một hồi, như vậy làm nàng một cái tiểu cô nương quá máu lạnh vô tình một chút đi. Dịch tiểu mỹ nhìn lướt qua trương Mẫn Mẫn, nàng khí sắc thoạt nhìn phi thường không tồi, cả người cho người ta cảm giác cũng thực hảo, hiển nhiên không có ý thức được chuyện này nghiêm trọng tính. Ta chính là ấn hợp đồng làm việc, đối sự không đối người. Lưu tổng, ta công ty không ngừng trương Mẫn Mẫn một người. Nếu mỗi người đều giống nàng giống nhau, ta còn như thế nào đổi dưỡng người đúng không? Lưu Tổng, chúng ta đi thôi. Cứ như vậy dịch tiểu mẽ cùng Lưu nham đám người cùng đi vào tòa án, một phen tòa án thẩm vấn lúc sau, dịch tiểu mẽ cùng Trương Mẫn Mẫn hai bên đều cự tuyệt điều giải, Trương Mẫn Mẫn này phương đó là tương đương cường ngạnh, chút nào không đem dịch tiểu mẽ để vào mắt. 138, trở mặt. Đã là như thế, dịch tiểu mẽ tự nhiên cũng không mềm, dù sao có Lý chính là nàng. Hợp đồng nên thực hiện điều khoản nàng đều thực hiện, này làm người chính là phải có khế ước tinh thần. Bằng không hợp đồng tồn tại lại có cái gì ý nghĩa đâu. Dương dịch tiểu mệ đi ra tòa án kia một khắc, đối mặt chen chúc tới phóng viên, dịch tiểu mệ thập phần bình tĩnh tự nhiên. Dịch tổng nói nói bái. Dịch tiểu mệ khí chẳng thật sự là quá cường đại, phóng viên cũng không dám chính diện vấn đề.